Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện tỉnh dậy thanh mèo của ảnh đế. chương 51 câu hồn. Trước đây hứa giản quay một quảng cáo thức ăn cho mèo, nhận được rất nhiều lời khen ngợi, hãng quảng cáo phản hồi rằng lượng tiêu thụ rất tốt, sau đó cố ý gửi một chút thức ăn cho mèo và đồ dùng cho mèo đến tần trầm. Hứa giản nhờ vào quảng cáo này thu hoạch được không ít fan, sau đó khá nhiều mối hợp tác tìm tới cửa đều bị tần trầm từ chối. Thế nhưng lần này tần trầm cảm thấy được có thể nhận. Lần này là một phần mềm, muốn lock in một gói biểu tượng cảm xúc độc quyền của sữa tươi. Giới trẻ hiện nay bất kể là nói chuyện gì cũng rất thích sử dụng biểu tượng cảm xúc trong đó có con vật dễ thương, bé con dễ thương và biểu tượng vui nhộn là được yêu thích nhất. Nhân viên phát triển phần mềm trong lúc vô tình nhìn thấy weibo bua sữa tươi cảm thấy vẻ ngoài của cậu rất đáng yêu trong video quảng cáo thức ăn cho mèo cũng rất phối hợp, thêm vào là bản thân mèo kia tần trầm đã nổi tiếng sẵn cho nên tìm tới cửa. Tin nhắn riêng cuối cùng nói cụ thể điều kiện và những chi tiết nhỏ trong hợp tác đã gửi đến trang chủ hộp thư. Tần Trầm đứng dậy cầm máy tính bảng mở hộp thư ra xem quả nhiên có một email chưa đọc. Chủ gói biểu tượng cảm xúc tốt hơn quay quảng cáo thức ăn cho mèo rất nhiều trang đính kèm trong email nói nếu như đồng ý hợp tác chỉ cần Tần Trầm gửi 24 tấm hình của sữa tươi với biểu cảm và hành động khác nhau trong quá khứ là được thời điểm đó người bên họ sẽ chèn chữ đặc biệt. Biểu cảm của mèo không được phong phú cho nên dùng chuyển động để bù lại cụ thể như thế nào chờ đến khi đó rồi nói chuyện. Tần trầm cảm thấy cái này rất thích hợp với hứa giản, chỉ cần chụp ảnh rồi gửi qua là xong, thậm chí không cần đến studio. Hơn nữa hứa giản có thể nghe hiểu tiếng người, chụp ảnh cũng rất đơn giản. Thế nhưng dù sao cũng là công việc của hứa giản, tần trầm trả lời đối phương rằng suy nghĩ thêm một chút, dự định chờ ngày mai hứa giản tỉnh dậy rồi hỏi ý kiến của cậu. Sau khi trả lời email, Tần Trầm cẩn thận dịch Hứa Giản ngủ say vào bên trong giường, sau đó tự mình lên giường ngủ sát bên cậu. Lò sưởi hình mèo chỉ có một chiếc duy nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Trầm bị đồng hồ báo thức đánh thức, Hứa Giản cũng thò đầu mèo lông xù từ trong chăn ra. Tần Trầm nói một tiếng chào buổi sáng, sau đó đứng dậy rửa mặt, Hứa Giản duỗi thẳng bốn chân trong chăn, vận động giãn gân cốt sau một đêm say giấc rồi cũng nhảy xuống giường, lắc lư theo phía sau Tần Trầm đi vào phòng tắm. Tay phải tần trầm đánh răng, tay trái cầm bàn chải đánh răng cho mèo con của hứa giản, bên trên đã nặn kem đánh răng dành cho mèo. Cúi đầu nhìn lứt qua hứa giản nhảy lên bồn rửa tay, tay trái tần trầm cầm bàn chải đánh răng mèo yên lặng đưa cho cậu. Hứa giản uống một bụng nước trong cốc bên cạnh nhổ ra rồi quen cứ quen nẻo ngậm lấy bàn chải đánh răng trong tay tần trầm, sau đó lắc đầu trái phải. Trong phòng tắm tần trầm đứng, hứa giản ngồi trên bồn rửa tay, một tay tần trầm đánh răng của mình, một tay giúp con mèo nào đó cố định bàn chải đánh răng. Nhìn hứa giản ngậm lấy bàn chải đánh răng lắc đầu quấy đuôi, tần trầm nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, lên tiếng nhắc nhở. Cậu từ từ thôi, đừng liên tục chọc vào miệng. Hứa giản sốc mí mắt liếc nhìn hắn từ trong cổ hỏng hừ hừ hai tiếng xem như đáp lại mới đầu dùng bàn chải đánh răng mèo vì chưa kịp thích ứng, miệng Hứa giản đúng là bị tự mình chọc đau hai lần. Nhưng mà bây giờ cậu đã có thể sử dụng bàn chải đánh răng mèo một cách rất nhuần nhuyễn. Ngay cả mấy chiếc răng nanh dài cũng có thể trà sạch sành sanh quả thực trắng đến mức phản quang. Lúc rửa mặt Tần Trầm sợ Hứa giản dùng móng vuốt rửa không được sạch, vì vậy dùng nước ấm làm ướt khăn xong tự mình lau mặt giúp cậu. Tần Trầm rửa rất kỹ càng, thậm chí ria mép mèo thật dài của Hứa giản cũng được hắn lau từng sợi một. Nếu không phải động tác của đối phương rất nhẹ, Hứa Giản cũng nghi ngờ hắn muốn nhổ rear mép của mình. Mấy phút sau, Tần Trầm và mèo đều rửa mặt xong xuôi, Tần Trầm đỡ không cửa cúi đầu nhìn Hứa Giản. "Cậu đi trước." Nhưng mà Hứa Giản nhảy xuống bồn rửa tay lại không nhúc nhích ngửa đầu xem hắn, sau đó giơ móng vuốt chỉ chỉ ngoài cửa ý là "Anh đi ra ngoài trước." Tần Trầm, Hứa Giản đợi một lúc thì thấy Tần Trầm không rõ ý của mình, vì vậy thở dài trong lòng, quay người nhấc một chân chỉ chỉ bồn cầu. Hứa giản đã biểu hiện rõ ràng đến vậy tần trầm thấy vậy rốt cuộc mới phản ứng, mèo này là kêu mình đi ra ngoài trước cậu muốn đi vệ sinh. Khi đi ra ngoài, hứa giản quay lưng về phía tần trầm từ trên thân mũ mĩm của cậu tần trầm nhìn thấu từng tia bất đắc dĩ và xấu hổ. chu đáo đóng cửa thay hứa giản tần trầm đột nhiên nhớ tới chuyện hợp tác gói biểu tượng cảm xúc vì vậy nói qua cánh cửa. Đúng rồi, có công việc tìm cậu. Hứa giản ngồi xổm trên bồn cầu bị tiếng của tần trợt vang lên làm sợ hết hồn, suýt chút nữa trượt chân ngã vào trong bồn cầu. Cuốn quyết giữ thăng bằng, lòng hứa giản vẫn còn sợ hãi kêu meo hai tiếng với ngoài cửa. Hứa giản, nghe đây, anh nói đi. Được đáp lại, tần trầm nói lại email nhận được tối hôm qua cho cậu. Dù sao cũng chỉ là chụp cậu hai mươi tư tấm ảnh để làm gói biểu tượng cảm xúc cần động tác hoặc biểu cảm tĩnh quy tắc cũ, nếu cậu đồng ý thì meo một tiếng, không đồng ý thì hai tiếng. Hứa giản vừa nghe thù lao hậu hĩnh, lập tức há miệng meo. Bây giờ cậu không dùng đến thẻ ngân hàng ban đầu của mình, chỉ là khi thiếu tiền. Hứa giản trả lời nằm trong dữ liệu của tần trầm. Được vậy tôi nhận giúp cậu chờ bên kia gửi yêu cầu qua chúng ta tìm thời gian để chụp hình. Hứa giản meo một tiếng thể hiện mình không ý kiến. Bữa sáng là bánh bao xúc do tiểu nam mua tần trầm thấy ria mép hứa giản dính đầy súp nghĩ thầm. Xong, toi công rửa mặt vừa nãy. Hà ra bị loại tất cả phân cảnh Nam Ba quay xong trước đó phải làm lại, phần lớn kế hoạch quay phim của các diễn viên đều phải điều chỉnh cho nên tối hôm qua khi tần trầm ôm mèo đang ngủ say tổ đạo diễn thức đêm làm lại lịch quay hoàn toàn mới. Phim hiện đại không giống phim cổ trang, cổ trang phải thử trang điểm thử trang phục diễn để điều chỉnh tạo hình, ngay cả tóc giả và khăn trùm đầu của diễn viên cũng phải làm riêng trước. Nhưng phim hiện đại thì đơn giản nhiều hơn, thay quần áo và trang điểm xong, tạo kiểu tóc là xong việc thậm chí khi không đủ kinh phí còn có diễn viên sẽ trực tiếp mặc đồ riêng của mình để quay làm tổ đạo cụ bớt đi một phần kinh phí khá lớn cho nên từ lúc thẩm tịch thay thế Hà ra vào đoàn đến khi xác định tạo hình thời gian toàn bộ quá trình không tới 2 tiếng đồng hồ theo lời chuyên viên trang điểm và thợ làm tóc nói chính là thầy thẩm rất đẹp trai kiểu tóc nào cũng đẹp biết thẩm tịch đã đến lúc tần trầm đến phim lại không thấy người Tiểu Nam ở bên cạnh ngầm hiểu giải thích Thẩm Tịch đang trong quá trình gấp rút, phải quay bù các phần cảnh trước đó, cho nên thay quần áo xong đã bị đạo diễn lôi đi. Thẩm Tịch đến phim trường sớm hơn Tần Trầm, khi xe Tần Trầm vừa đến thì xe Thẩm Tịch mới vừa lái đi. Nghe Tiểu Nam nói, Tần Trầm vẫn không phản ứng gì, ngược lại là Hứa Giản bên cạnh hắn ỉu xìu ngó nghiêng meo một tiếng. Không thể thấy Thẩm Tịch trong lòng Hứa Giản thất vọng. Thẩm Tịch là diễn viên hiếm hoi mà Hứa Giản yêu thích nhất, đồng thời cũng là thần tượng của Trần Đậu Đậu. Thực ra ban đầu Hứa Giản không có cảm tình với Thẩm Tịch, nhưng hồi trước khi cậu diễn ngẫu hứng với Trần Đậu Đậu, Trần Đậu Đậu luôn chọn phim Thẩm Tịch đóng. Lâu dần, Hứa Giản cũng bị kỹ năng diễn xuất của Thẩm Tịch chinh phục, đặt đối phương vào trong mục diễn viên yêu thích. Vốn dĩ Hứa Giản nghĩ nếu có thể nhìn thấy Thẩm Tịch, nói không chừng còn có thể xin chữ ký viết tay cho Trần Đậu Đậu và mình kỹ năng diễn xuất của thẩm tịch đa dạng, có thể hóa thân những nhân vật có tính cách và thân phận khác nhau, tính tích nghi cực mạnh. đạo diễn từng hợp tác với y đều khen y tiềm năng vô hạn. tần trầm tự nhiên để ý tới cảm xúc hứa giản thay đổi, vươn tay gãi gãi cầm mèo trong lòng vừa nghĩ mèo này sắp mập đến nỗi không thấy cái cổ vừa hỏi sao vậy, tiểu nam còn tưởng rằng tần trầm đang nói chuyện với mình, một mặt mờ mịt, hà không sao, một người một mèo đồng thời dương mắt nhìn nàng cuối cùng vẫn là tần trầm mở miệng. Không phải hỏi em, tiểu nam sững sờ thuận theo mắt của hắn nhìn lại cuối cùng rơi vào trên người hứa giản. Tiểu nam, ngài đang hỏi cảm xúc của mèo. Xin lỗi, là em quá thường bờ mức làm phiền rồi. Ngay cả Phan Mẫn bên cạnh cũng dùng ánh mắt không chịu được nhìn tần trầm. Có phải gần đây cậu nựng mèo đến mức tàu hòa nhập ma rồi không? Tần trầm dương mắt nhìn cô, không trả lời mà hỏi lại. Chị thấy em không bình thường lắm hả? Tiểu nam và Phan Mẫn đồng thời gật đầu chăm miệng một lời. Chỗ nào cũng không bình thường, chỉ là tiểu nam hơi sợ, nói nhỏ hơn, nhưng phan mẫn không có gì phải sợ, giọng nói gần như áp đảo giọng tiểu nam. Tần trầm bất đắc dĩ, mấp máy môi còn chưa nói, phan mẫn lại nói. Cậu xem cậu bây giờ đi ở phim trường ngoại chưa quay phim với đi vệ sinh, thì lúc nào cũng ôm mèo, còn thường hay lầm bầm lầu bầu nói với sữa tươi, thấy thế nào cũng không bình thường. Tiểu nam ở bên cạnh yếu thế bổ sung. Biết anh Trầm là người cuồng lông thì thấy rất bình thường, không biết còn tưởng sữa tươi là tiểu yêu tinh nào tái thế, câu hồn anh đi đó. May mà sau khi dựng nước không thể thành tinh, nếu không chị Phan cũng phải đi tố giác tiểu yêu tinh sữa tươi câu hồn anh Trầm. Nghe lời của hai người, Tần Trầm cúi đầu nhìn hứa giản, trái tim hứa tiểu yêu tinh sữa tươi giản thoát lên, đôi mắt mèo tràn đầy vô tội. Đôi hứa giản điên cuồng lắc lư, tôi không phải, tôi không có, đừng nói lung tung. Ai câu hồn Tần Trầm? Tôi là con mèo đứng đắn. Cậu biến thành mèo cũng đâu phải biến thành hồ ly còn câu hồn nữa chứ. Nói quá lời, nói quá lời. Đọc hiểu sợ hãi trong mắt hứa giản tần trầm không nhịn được nhếch khóe miệng nắm đệm thịt mềm mịn của đối phương hỏi. Làm quá vậy, nhìn nụ cười có thể nhất chìm người khác trên mặt tần trầm tiểu nam và phan mẫn liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấu vẻ bất lực trên mặt đối phương. Xem đi, lại bắt đầu. Chập cười đến mức này, không biết còn tưởng trong lồng ngực của hắn ôm không phải con mèo mà là vợ mình đấy. Mà hứa tiểu yêu tinh nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của tần trầm trong lòng rất nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Bây giờ rốt cuộc là ai câu hồn ai chứ? thẩm tịch quay ngoại cảnh một ngày, mãi đến tận khi trạng vạng mới trở về, lúc y trở lại tần trầm còn đang quay phim. Tiểu nam cầm áo khác và ly nước của tần trầm đứng chờ bên cạnh hứa giản nửa ngồi nửa quỳ trên ghế bên cạnh với cơ thể tròn trịa của mình, mèo ta gần như chiếm trọn cái ghế. Hứa giản không chớp mắt nhìn chằm chằm tần trầm, đang nhìn đến mê mẩn thì chợt cảm giác bầu không khí xung quanh có hơi không đúng. Tiếng thì thầm thảo luận ban đầu không còn yên tĩnh đến lạ. Hứa giản xoay cái cổ linh hoạt của mình thì phát hiện thầm tịch không biết đứng phía sau cậu từ bao giờ, đang chăm chú xem tần trầm quay phim cách đó không xa. Bỗng nhiên nhìn thấy thầm tịch hứa giản sững sốt một chút, sau đó theo bản năng đứng dậy khỏi ghế có chút nóng lòng nhìn y. Đột nhiên không kịp chuẩn bị thì thấy diễn viên mình thích Hứa Giản cũng giống như những người bình thường khác, đầu óc trống rỗng vài giây. Hứa Giản nghĩ, bây giờ cậu nên đi xin chữ ký hay là chụp ảnh chung? Hoặc là nói cậu nên nhường ghế cho thần tượng của Trần Đậu đậu trước rồi hãng nói. Còn không đợi Hứa Giản đưa ra quyết định, Tiểu Nam bên cạnh cũng chú ý tới Thẩm Tịch, nhanh chóng chào hỏi. "Chào thầy Thẩm." Thẩm Tịch vốn nhìn về phía tần trầm quay đầu nhìn Tiểu Nam, dừng một chút rồi hỏi: Cô là trợ lý của tần trầm, tiểu nam gật đầu cuối cùng còn không biết đang nghĩ gì, chỉ tay hứa giản trên ghế, nói. Đây là mèo của anh trầm, tên sữa tươi, bỗng nhiên bị kêu, hứa giản cứng đờ cả người, từ từ ngẩn đầu, nghiêng cổ. Mèo, chương 52, bén lửa, bởi vì phải tập trung thời gian quay bù cho nên nhiệm vụ quay của tổ tần trầm hôm nay cũng khá nặng, đạo diễn kéo một đám người quay đến hơn 7 giờ tối mới thả hắn để ăn cơm tối. Tần Trầm và diễn viên vai pháp y mất cả buổi trưa với thi thể trong phòng giải phẫu, ánh sáng phòng giải phẫu quá mạnh khiến mắt hắn vừa khô vừa rát. Nhận thuốc nhỏ mắt Phan Mẫn đưa tới, ngửa mặt nhỏ hai giọt rồi nhắm mắt vài giây, khi mở mắt lần nữa Tần Trầm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, hỏi. Họ đâu rồi? Tần Trầm nhìn lướt qua bốn phía, không thấy bóng dáng hứa giản đâu. Phan Mẫn, cậu hỏi tiểu nam, hay là sữa tươi? Tần Trầm, mèo. Phan Mẫn nhìn hắn, đầu óc cậu bây giờ toàn là mèo. Tần Trầm cười cười, một giây sau Phan Mẫn lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Tần Trầm, đáng tiếc mèo nhà cậu không phải đầy đầu toàn là cậu. Trong giọng nói Phan Mẫn mơ hồ còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Tần Trầm quay đầu, hả? Có ý gì? Phan Mẫn một mặt nghiêm trọng vỗ vỗ vai Tần Trầm, giọng nói trêu chọc không hề che giấu chút nào. Trong khi cậu nỗ lực đóng phim kiếm tiền nuôi mèo, mèo bảo bối của cậu đã leo tường. Còn không đợi Tần Trầm phản ứng lại, Phan Mẫn lại bổ sung. Nói cách khác sữa tươi chạy theo người khác, sân sau nhà cậu đang bén lửa. Tần trầm, vậy nhóc vô lương tâm chạy theo ai? Tần trầm tới dập lửa sân sau, thì nhìn thấy con mèo vô lương tâm nào đó đang nằm ngoài trên đùi thẩm tịch, ngậm một khúc cá khô trong miệng, một khúc còn đang cầm trong tay thầm tịch. Tần trầm, Phan Mẫn cũng nhìn thấy cố ý bên cạnh thêm mắm dặm muối. Phải biết sữa tươi từ trước cho tới bây giờ không chấp nhận người nào đốt ăn trừ cậu càng không để những người khác ôm. Mèo đang ở trước mắt mà mình lại hút không được ngày nào Tần Trầm cũng ôm mèo lắc lư trước mắt mình, Phan Mẫn đã mất cân bằng rất lâu. Ngày hôm nay có thể coi là tìm được cơ hội chút giận. Nghe Phan Mẫn nói, huyệt thái dương của Tần Trầm đột nhiên nhảy một cái. Như vậy sao lại là đi theo người khác rồi, mèo này đã bị bắt cóc thành công à? Cũng nằm út sấp lên đùi người ta rồi. Không kịp phân tích cảm xúc phức tạp của mình trong giờ phút này, Tần Trầm mở miệng kêu một tiếng sữa tươi, sau đó xài bước đi đến chỗ hứa giản. Hứa Giản nằm ngoài trên đùi Thẩm Tịch ăn cá khô nhỏ nghe thấy tiếng tần trầm, bỗng cảm thấy phấn chấn, đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Đối diện ánh mắt tần trầm, Hứa Giản cảm thấy chột dạ vô cớ theo bản năng đứng lên. Thẩm Tịch cũng nhìn thấy tần trầm ôm mèo đứng lên chờ hắn đi đến. Sau khi tần trầm đến gần, Thẩm Tịch mở lời trước chào hỏi tự giới thiệu mình. Liếc mắt nhìn tay Thẩm Tịch đang ôm mèo, tần trầm mím môi một cái, giọng điệu không mặn không nhạt. Tần trầm, trước đây chúng ta từng gặp mặt. Thẩm tịch gật đầu, đúng vậy, từng gặp trong hậu trường tiệc thư thiện năm ngoái. Giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn cứ như những người đang hót vậy. Tần trầm và Thẩm tịch mặc dù chưa từng hợp tác nhưng tình cờ gặp mặt mấy lần cũng quen biết. Tần trầm cúi đầu nhìn hứa giản, giọng nói ôn hòa mang theo chút oán trách. Không phải đã nói nhóc đừng có chạy lung tung sao? Sao chấp mắt một cái đã bỏ chạy vào trong lồng ngực người ta thế này? bị tần trầm quét qua như thế bắt gặp ánh mắt của hắn hứa giản nếp vào trong lồng ngực thầm tịch không hiểu sao lại trột dạ rụt cổ một lại mà nghĩ cảm giác như thể bị bắt gian tại trận là chuyện gì xảy ra không đúng tại sao mình lại trột dạ tần trầm chơ mắt nhìn hứa giản lại hơi co vào trong lồng ngực thầm tịch hắn cảm thấy sân sau nhà hắn không phải là bén lửa bây giờ là ngay cả mái nhà cũng cháy rụi tần trầm nhìn hứa giản ý là có phải cậu nên giải thích tình huống bây giờ một chút không Tần Trầm cho rằng chuyện Hứa Giản leo tường rất quan trọng, phải tự kiềm điểm mình một chút. Mấy tháng vun đắp nên ngầm hiểu, dĩ nhiên Hứa Giản đọc hiểu ý trong mắt Tần Trầm. Hứa Giản yên lặng rời mắt không nhìn hắn, nghĩ thầm. Tử hỏi ai từ chối được diễn viên mình thích chứ? Huống chi còn là kiều tuổi trẻ tài cao, ngoại hình nổi bật đẹp trai như Thẩm Tịch. Trong lòng Hứa Giản, Thẩm Tịch chính là thần tượng của cậu. Có thể tiếp xúc với thần tượng trong cự ly gần, Hứa Giản cầu cũng không được làm sao lại từ chối cho được. Quay ngược thời gian về một tiếng trước hứa giản một lòng vì muốn xin chữ ký cho mình và trần đậu đậu khi đối mặt với thầm tịch đưa tay sang chỉ do dự hai giây, liền dơ hai chân trước lên với đối phương. Ý là ôm, nhìn một sữa tươi vẫn luôn lạnh nhạt còn biết nhận người quen thế mà chủ động làm nũng muốn ôm một cái với thẩm tịch trong mắt tiểu nam cũng sắp rơi mất. Cẩn thận biết nhận người quen đâu, mà hiện tại tần trầm thấy hứa giản tránh né tầm mắt của mình, mi tâm nhảy một cái này nhóc vô lương tâm mới đó mà đã có mới nới cũ nhận ra được ánh mắt tần trầm thay đổi thẩm tịch cười cười đưa mèo tới mèo của anh rất ngoan được thẩm tịch khen ngợi hứa giản mềm nhũn kêu mèo một tiếng với ý ý là cảm ơn thần tượng quá khen sắc mặt tần trầm không thay đổi nhiều lắm nói một câu cảm ơn với thẩm tịch vươn tay đón hứa giản sau đó thấy trong miệng cậu còn gần nửa khúc đuôi cá Bực tức trong lòng, tần trầm tức giận chừng mắt nhìn hứa giản trong lồng ngực không nặng không nhẹ nhéo đệm thịt của cậu, giọng điệu nghe không ra cảm xúc. Thầm thịt đốt cá khô có thơm không? Vẻ mặt hứa giản vô tội chớp mắt mấy cái với hắn, meo meo. Cá khô lấy ra từ trong một cái túi, không phải đều là một vị à? Cái gì thơm với không thơm? Nhìn mặt mèo hiền lành của hứa giản, lòng tần trầm mềm nhũn ngay lập tức không còn giận nữa, đối diện với cậu vài giây sau đó bỏ cuộc. Tần Trầm lại nhìn về phía Thẩm Tịch, công việc hôm nay đã hoàn thành rồi. Thẩm Tịch lắc đầu, tối còn hai phân cảnh quay xong là hoàn thành. Hiện tại đúng lúc Tiểu Nam cầm cơm tối đi đến, Tần Trầm ôm mèo nhìn Thẩm Tịch cùng ăn chứ? Thẩm Tịch sảng khoái gật đầu, được vừa hay tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi anh. Thẩm Tịch nói trợ lý của y cũng cơm tối tới đây, y và Tần Trầm một mình chiếm trọn bàn xếp. Để phần cơm mèo cho hứa giản xong xuôi, Tần Trầm quay đầu hỏi Thẩm Tịch. Anh muốn hỏi gì? Lước mắt nhìn tiểu nam và phan mẫn đang ăn cơm cách đó không xa thầm tịch cũng không vòng vo, nói thẳng. Anh có biết người tên là hứa giản không? Hứa giản đang vùi đầu ăn cơm thính tai hơi động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thầm tịch. Cậu không ngờ có thể nghe được tên mình từ trong miệng thẩm tịch. Tần trầm cũng không khỏi sừng sốt một chút, dư quang nhìn lứt qua mèo bên cạnh sau đó mới chậm rãi mở miệng. Hứa giản nào? Thẩm Tịch là nghệ sĩ cũ của Đắc Cổ hứa giản mới vừa chấm dứt hợp đồng gần đây, Lâm Tà nói là bạn của anh. Tần Trầm để đũa xuống, Khương Lâm Tà nói cho anh. Anh tìm cậu ấy có việc gì? Khi biết Thầm Tịch nhận vai nam ba này, Tần Trầm đã đoán quan hệ giữa y và Khương Lâm Tà khá thân thiết, nhưng từ trong miệng y nghe đến cái tên Lâm Tà này quá mức thân mật, hắn vẫn còn có chút bất ngờ. Thẩm Tịch nghe vậy lại nhíu nhíu mạch đáp, cũng không có gì to tát chỉ là tôi muốn gặp cậu ấy. Nghe thầm tịch nói, tần trầm dừng một chút, mặt không đổi sắc nhìn hứa giản. Lại là nhóc mèo này sinh chuyện, khoản nợ phong lưu, ban đầu tần trầm nghĩ mình chỉ là nhặt được một con mèo nhỏ bình thường, kết quả đối phương lắc mình biến hóa thành người tự khởi tố nói mình là diễn viên nhỏ nhiều năm không nổi tiếng, vlog vô biên. Đến khi rốt cuộc tần trầm cũng chấp nhận được thiết lập này của hứa giản, kết quả đụng phải giám đốc Khương Khương Lâm tà mở một công ty giải trí vì cậu giờ đây lại đến diễn viên nổi tiếng thầm tịch hỏi thăm. Tần trầm cảm thấy nhóc vô lương tâm nhà hắn bất kể là làm mèo hay là làm người, đều không bình thường. Bị tần trầm khẽ chừng mắt như vậy, hứa giản cảm thấy mình còn oan hơn đậu Nga, oan ức kêu một tiếng với hắn. Mèo, hứa giản dám dương móng vuốt mà thề, trước hôm nay, cậu chưa từng gặp thầm tịch. Giới hạn tiếp xúc của họ với thẩm tịch chỉ có trong tivi, ngoài tivi thì mình và Trần Đậu đậu thảo luận về kỹ năng diễn xuất của y mà thôi. Hứa giản cũng không biết tại sao thầm tịch lại biết được tên của cậu đi nợ hứa giản để kết thúc công việc sau đó quay về khách sạn rồi từ từ tính Tần Trầm nhìn Thẩm Tịch. Bây giờ cậu ấy không có ở đây, anh gặp cậu ấy làm gì? Thẩm Tịch nghe vậy không trả lời mà hỏi lại, quan hệ giữa anh và cậu ấy rất tốt. Tần Trầm nở nụ cười, không ngập ngừng mở miệng, "Quan hệ của tôi với cậu ấy có tốt hay không, đây không phải là việc nên để ngài Thẩm bận tâm chứ?" Cũng phải, Thẩm Tịch hơi nhún vai. Vậy hai người đã quen biết nhau, anh có phương thức liên lạc của cậu ấy không? Có mấy lời tôi muốn gặp trực tiếp nói với cậu ấy. Tần trầm nhíu mày, hẳn là bây giờ cậu ấy không tiện gặp anh, nếu không ngại có lời gì thì anh cứ nói ở đây tôi có thể truyền đạt giúp anh. Hứa giản bên cạnh khẽ gật đầu thần tượng anh nói đi tôi nghe đây. Nhìn chằm chằm tần trầm một hồi lâu cuối cùng thầm tịch cười cười. Lòng tốt của anh thì tôi nhận cơ mà hôm nay thôi vậy tôi còn muốn gặp cậu ấy một lần. Nếu Thẩm Tịch không muốn nói, Tần Trầm cũng không miễn cưỡng, đổi đề tài, hỏi y vì sao lại nhận bộ phim này, Thẩm Tịch nói là giúp người khó khăn. Tần Trầm hỏi có phải là giúp Khương Lâm ta một tay, đối phương cười cười không lên tiếng. Mãi đến tận cuối cùng, Thẩm Tịch cũng chưa nói tại sao phải gặp Hứa Giản. Hứa Giản cũng có lòng hiếu kỳ như con mèo, nhưng đáng tiếc bây giờ cậu không thể nói chuyện, nếu không cậu nhất định sẽ nói với Thẩm Tịch. Thần tượng anh có gì cứ nói thẳng, đừng câu mồi tôi mấy phân cảnh đêm là tần trầm quay cùng thẩm tịch hứa giản làm quần chúng ăn dưa phim trường cảm nhận được cái gì gọi là tiêu diễn phái thực lực bất kể là tần trầm hay thẩm tịch nhập vai cực kỳ nhanh bắt nhịp cảm xúc thích hợp biểu cảm tự nhiên không nhìn ra dấu vết diễn xuất cũng không tỏ ra quá cứng rắn hứa giản nhìn hai người đối diễn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị không biết đến bao giờ kỹ năng diễn xuất của mình mới có thể tốt như vậy có điều ý niệm này mới vừa lượn một vòng trong đầu hứa giản thầm tự giễu nở nụ cười. Bây giờ mình như vậy còn chưa tính là người bình thường, chớ nói chi là đóng phim, mơ giữa ban ngày. Buổi tối kết thúc công việc quay về khách sạn, quẹt thẻ vào phòng, Tần Trầm chưa kịp tắm rửa đã bắt đầu hưng binh vấn tội. Thả Hứa Giản ở trên ghế sofa, Tần Trầm thừa dịp cậu không chú ý bắt được đuôi cậu, còn không đợi cậu xù lông đã nhanh tay lẹ mắt dùng gối ôm ngăn động tác của cậu. Đến khi Hứa Giản phản ứng lại, cậu đã bị Tần Trầm dùng gối chặn trong góc ghế sofa, mà đuôi còn bị người ta cầm lấy. Đối đối với mèo mà nói quá mức nhạy cảm, Hứa Giản cảm thấy như có một cây đốt bắt đầu bốc cháy chỗ tay, Tần Trầm đụng tới từ đuôi đốt tới đỉnh đầu cậu, đốt đến da đầu cậu tê dần. Đôi mắt Hứa Giản trợn tròn nhìn Tần Trầm, trong mắt tràn đầy hoang mang, bốn cái chân điên cuồng đạp loạn dưới gối. Meo meo meo, Hứa Giản anh làm gì? Mắt thấy Hứa Giản sắp tránh thoát được Tần Trầm đơn giản đẩy cậu ngã chồng vó trên ghế sofa, sau đó dùng gối cẩn thận từng ly từng tí chèn cậu lại. Tần Trầm dùng sức khéo léo Vừa sẽ không để cho hứa giản chạy thoát cũng sẽ không làm cậu bị thương. Sau khi trần áp hứa giản xong, tần trầm nắm lấy đuôi cậu, đưa chóp đuôi quét qua mặt mèo cậu một vòng, sau đó quấy đuôi chỉ vào cậu giả bộ nghiêm khắc. Nói quan hệ của cậu và thầm tịch là như thế nào? Tại sao cậu leo tường? chương 53, mèo sợ. Tần trầm cố ý dùng lông đuôi mèo quét qua chóp mũi hứa giản, hứa giản bị hắn làm vừa ngứa lại còn muốn hát xì, cơ thể bị gối ôm đè lên điên cuồng vạn vẹo muốn thoát khỏi áp chế của đối phương. Vừa trốn, hứa giản vừa kêu meo meo còn vấn đề tần trầm hỏi vừa nãy cậu căn bản không kịp trả lời. Cũng may tần trầm cũng biết có chừng có mực nếu thật sự trêu mèo này xù lông cuối cùng phí hết tâm tư dỗ cậu cũng là mình. Tần trầm buông gối ra thừa dịp hứa giản vươn mình thì vút đuôi cậu hai cái. Hứa giản bị vút đuôi mèo như cảm thấy có một dòng điện từ đuôi trực tiếp bay lên đỉnh đầu cậu, làm cho ra đầu cậu muốn nổ tung, mới vừa đứng lên thì run chân thiếu chút nữa ngã nhào trên ghế sofa. Sau khi run run rẩy dày, dày đứng vững, hứa giản hất lông tránh sang góc ghế sofa, sau khi xác nhận trực tiếp mình đã an toàn, mới một mặt đề phòng dùng ánh mắt vừa nãy anh phát điên à nhìn tần trầm. Đối diện ánh mắt lên án đáng thương của hứa giản, tần trầm ngẫm lại trong lòng có vẻ lúc nãy mình hơi quá đáng. Thế nhưng nhớ lại dáng vẻ hứa giản dịu ngoan nằm úp sấp trên đùi thầm tịch khi sáng tần trầm liền cảm thấy mình không sai ánh mắt nhìn hứa giản ngay lập tức biến thành cây ngay không sợ chết đứng. Một người một mèo trầm mặc nhìn nhau một lúc cuối cùng vẫn là hứa giản không chịu nổi ánh mắt tần trầm thử thăm dò vươn cổ một cái. Mèo, tần trầm dừng hành động từ nãy bây giờ hứa giản vẫn còn thấy ngứa mũi, mèo một tiếng rồi nhấc thịt đệm ca cá mũi của mình. Bị dáng vẻ hứa giản cẩn thận từng ly từng tí một làm nhũn tim, nhưng tần trầm lấy kỹ năng diễn xuất của ảnh đế ra sừng sộ lên. Tôi đối với cậu không tốt sao, mới đó mà cậu đã con mới nới cũ rồi, trên đùi thầm tịch thoải mái hơn không? Đối mặt với tần trầm chất vấn ba câu liên tiếp tuy đầu óc hứa giản vẫn mơ hồ, nhưng bản năng cho cậu biết nhanh chóng lắc đầu ý là. Không phải, thấy hứa giản lắc đầu, sắc mặt tần trầm dễ nhìn hơn hẳn. Hắn lấy notebook tới cho hứa giản đánh chữ, mở miệng nói. Có việc hỏi cậu tôi hỏi cậu đáp. Sợ tần trầm phát rồ một lần nữa, nghe hắn nói vậy hứa giản lập tức đặt hai chân trước lên trên bàn phím, sau đó vẻ mặt thành thật quay đầu nhìn hắn. Mèo, hứa giản, anh hỏi đi. Tần trầm không nhịn được cười, nhận ra bây giờ không phải lúc để cười, nhanh chóng mí môi, nghiêm túc hỏi. Trước đây cậu quen biết thầm tịch, hứa giản cũng không cần đánh chữ trực tiếp lắc đầu ý là không quen biết. Tần trầm cao mày lại vậy sao hôm nay cậu lại để cho hắn ôm? Hứa giản ngẹo đầu, meo. Vấn đề gì đây? Hứa giản nhấc móng vuốt chọc bàn phím thần tượng. Tần trầm nhún mày, hiểu ý cậu, hắn là thần tượng của cậu. Hứa giản gật đầu, meo. Im lặng vài giây, Tần trầm mới hỏi cậu thích kiểu người như thẩm tịch. Hứa giản vừa thầm nghĩ kiểu thẩm tịch là kiểu nào, vừa đánh chữ. Kỹ năng diễn xuất của hắn rất tốt. Bởi vì đánh chữ khá mất sức cho nên hứa giản tóm tắt bỏ câu sau người cũng đẹp trai Tần trầm nhìn 6 chữ kỹ năng diễn xuất rất tốt trên màn hình không lên tiếng mà hứa giản thừa dịp hỏi ngược lại Chỉ vì cái này, hứa giản, vừa nãy anh cũng vì chút chuyện nhỏ này mà quấy tôi Tần trầm hiểu hứa giản có ý gì tiện tay quăng nổi chị Phan cũng nói cậu muốn leo tường Hứa giản, meo, cái từ leo tường này có thể dùng vậy à? Nhìn vẻ mặt mờ mịt của hứa giản tần trầm không yên lòng lại hỏi một lần Cậu và thầm tịch không có quan hệ gì khác Vậy hắn tìm cậu làm gì Còn có lời muốn đích thân nói cho cậu vuốt mèo hứa giản đặt trên bàn phím dừng một chút Sau đó chọc bàn phím Vì giám đốc Khương Trăng Có thể tần trầm gật đầu nửa đùa nửa thật nói Cũng không thể là hắn đến trả ơn được Hứa giản bất đắc dĩ nhìn tần trầm Thế giới nào có nhiều ơn phải trả đến vậy Mặc dù hứa giản đã giải thích rõ ràng mình không hề có ý định muốn leo tường, sân sau và nóc nhà tần trầm đều tạm thời an toàn, nhưng tần trầm cuối cùng vẫn nghiêm mặt nói cậu không nên để cho người khác ôm tùy tiện. Nguyên văn của tần trầm là làm mèo phải rè rặt nhìn thấy thần tượng liền nhào tới giống kiểu gì. Hứa giản nghe vậy nghĩ thầm tôi cũng đâu để những người khác ôm ai không rè dặt. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tần trầm hứa giản sáng suốt không hỏi ra miệng. Hứa giản luôn cảm thấy hôm nay tần trầm quá mức tích cực mơ hồ có chỗ nào không đúng, nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại. Một người cuồng lông và động vật ghét bỏ, nhất định tần trầm không hy vọng mèo của mình đi dính người khác đoán chừng là lo lắng khó khăn lắm mới có mèo lại chạy theo người khác. Nghĩ tới đây, hứa giản ngay lập tức hiểu tần trầm ai còn không có dục vọng chiếm hữu chứ. Đúng rồi, tần trầm nhìn hứa giản thần thần rõ ràng, nhớ tới một chuyện. Cậu còn nhớ biểu tượng cảm xúc mà tôi nói với cậu sáng nay chứ. Bên kia gửi yêu cầu tới, tôi cho cậu xem một chút. Hành động của đối phương rất nhanh, sáng sớm tần trầm mới đồng ý, chưa tới giữa trưa đã gửi hợp đồng và yêu cầu sang, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước. Hợp đồng thì tần trầm để luật sư xem qua nên không thành vấn đề còn yêu cầu. Đại khái là biết không thể miễn cưỡng một con mèo cho nên yêu cầu của đối phương cũng rất đơn giản. Cố gắng chụp những hành động khác nhau, có thể chụp mèo dùng chân che mặt cúi đầu liếm lông, mở to mắt long lanh nhìn vào ống kính càng nhiều càng tốt. Tần trầm đưa iPad cho hứa giản xem yêu cầu của đối phương, sau đó hỏi. Những động tác này đối với cậu mà nói không khó đâu. Hứa giản nhìn kỹ một lần, phát hiện không có mấy kiểu động tác độ khó cao như Mimi nhảy lộn nhào về phía sau mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm gật gật đầu với tần trầm. Mèo meo, hoàn toàn không thành vấn đề. Tóm tắt yêu cầu của đối phương một chút, không phải là muốn cậu tỏ ra đáng yêu thôi sao? Chuyện nhỏ, làm mèo mấy tháng, hứa giản đã học hỏi được bản chất làm nũng bán manh của Mimi. Hứa giản chưa từng nghĩ có một ngày mình vậy mà có thể dựa vào bán manh để sống. Nếu hứa giản không thành vấn đề tần trầm nhìn quanh bốn phía, mở miệng nói. Đối phương không yêu cầu background chụp ngay trong phòng đi. Tất nhiên hứa giản không ý kiến thế nhưng khi Tần Trầm lấy máy ảnh SLA nghiêm túc trước cậu không hiểu sao cậu có chút ngượng ngùng. Nhưng Tần Trầm rất nhanh chóng nhập vai nhếp ảnh ra, nói với hứa giản. Trước tiên là lăn trên ghế sofa. Hứa giản, cảm giác xấu hổ bất thình lình là chuyện gì xảy ra. Dù cảm thấy mất thể diện nhưng việc này là mình tự kêu meo meo đồng ý tính chuyên nghiệp của diễn viên không cho phép hứa giản rút lui cho nên cậu nghe lời lăn một vòng trên ghế sofa mềm mại lúc lăn hứa giản còn cố tình chú ý một chút không để cho mình điểm xương tần nhiếp ảnh gia lại không hài lòng biểu hiện vừa nãy của hứa người mẫu lúc nãy bốn chân cậu quá cứng đờ làm lại hứa người mẫu lại lăn một vòng nhiếp ảnh gia đè đuôi rồi trở lại người mẫu mèo lại lăn một vòng nhiếp ảnh gia cái gối đằng sau cậu quá bắt mắt kéo nó ra người mẫu mèo nghe lời đứng dậy dùng đầu đẩy gối sang bên cạnh sau đó cậu lại lăn một vòng nghĩ thầm lần này ổn rồi chứ Nhếp ảnh ra còn chưa thỏa mãn, lắc đầu, vẫn chưa được che mặt của cậu. Người mẫu mèo, người mẫu mèo không làm, đứng lên gào meo meo một trận với nhiếp ảnh ra. Ngài yêu cầu quá cao đối với một con mèo. Hứa giản nghi ngờ tần trầm cố ý, nhưng cậu không có chứng cứ. Nhưng không biết tần trầm là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, dáng vẻ nghiêm túc làm vie. Sao vậy, hứa giản. Đối mặt với ánh mắt đàng hoàng trịnh trọng của tần trầm, hứa giản mới vừa rồi còn kiêu ngạo hung hăng ngay lập tức kinh sợ, đầu ỉu xỉu oan ức lăn một vòng trên ghế sofa. Mèo, ý là không có gì, ngài tiếp tục, chính là không có khí chất như vậy. 24 tấm ảnh, hứa giản vốn nghĩ rằng mình rất dễ dàng chụp xong, nhiều nhất nửa tiếng đồng hồ là có thể giải quyết. Nhưng người tính không bằng trời tính cậu ngờ tần trầm đối với công tác lại bới lông tìm vết đến vậy, một động tác đơn giản như nhấc hai cái chân trước đòi ôm nhìn ống kính tần trầm chụp tới chụp lui không dưới 20 lần. Một tấm muốn ôm chụp đến mức hốn cái chân của hứa giản như nhũn ra hai cái chân sau đứng đến mỏi, hai cái chân trước thì dơ đến tê dần. Chớ nói chi là còn có cái gì mà thò nửa đầu mèo từ sau ghế sofa ra nhấc đệm thịt đặt lên tim nhắm mắt há mồm dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn ống kính bán manh. Nếu không phải biết tính cách của Tần Trầm, Hứa Giản nhất định sẽ cho là đối phương nhân cơ hội trả đũa chuyện cậu để thầm tịch ôm lúc sáng. Cuối cùng chụp xong toàn bộ đã là chuyện 2 tiếng sau. Người mẫu mệt đến nỗi gục trên ghế sofa, từ mèo biến thành bánh mèo, nhưng nhiếp ảnh ra lại đang tràn đầy phấn khởi mở ảnh chụp vừa nãy. Nhìn gò má Tần Trầm, Hứa Giản nghĩ sống không còn gì luyến tiếc. Từ suốt quá trình chụp hình lúc nãy, Hứa Giản hoàn toàn nhận thức được Tần Trầm làm việc rất có trách nhiệm và tích cực. Người này, ngay cả góc và hướng đuôi cậu phất cũng phải điều chỉnh hết lần này đến lần khác. Quả thực là phát điên, thái độ tần trầm làm việc bới lông tìm vết hứa giản nghĩ thầm khó trách hắn còn trẻ như vậy mà đã là song kim ảnh đế. Đáng sợ, chọn 24 tấm trong mấy trăm tấm gửi cho đối tác còn lại bất kể là chụp mờ hay chụp hỏng tần trầm giữ lại tất cả. Quay đầu nhìn hứa giản nằm úp sấp ở trên ghế sofa, bị mình dàn vặt thê thảm tần trầm vươn tay xoa xoa đầu mèo. Giỏi quá, ngày mai tôi sẽ mua thứ gì đó ngon ngon cho cậu. Hứa giản mệt đến mức không còn sức nói chuyện, phờ phạc sốc mí mắt nhìn Tần Trầm ý thứ trong mắt là. Đừng nghịch mệt rồi. Cân nhắc việc hứa giản khẩu cực tăng ca làm người mẫu kiếm tiền nuôi gia đình cả buổi tối Tần Trầm gọi điện thoại để khách sạn đưa bữa ăn khuya tới thưởng cho cậu. Hứa giản cũng không khách sáo với Tần Trầm ăn đến độ bụng tròn vo cuối cùng hài lòng xoa bụng nằm trên ghế sofa. Đợi nhân viên đến dọn khai thức ăn đi, tần trầm quay về thì thấy mèo đại gia hứa giản gần như co do nằm trên ghế sofa xem mèo và chuột lúc đi ngang qua thuận miệng nói. Tôi ăn nhiều như vậy, cậu không vận động một chút à? Cẩn thận mập thêm, mặc dù mèo mập thì cảm giác ôm càng dễ chịu hơn, nhưng tần trầm cũng lo lắng chiếu theo xu thế tiếp tục phát triển chiều ngang bây giờ, sớm muộn gì hứa giản cũng sẽ tròn như một quả bóng. Cũng không phải hắn cảm thấy tròn như quả bóng không dễ nhìn, chỉ là lo mũ mìm quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe của hứa giản. Mập quá đồ cũng không tốt, động tác vỗ bụng của hứa giản ngừng lại, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn tần trầm, bất mãn há miệng meo. Tôi không mập, hứa giản cảm thấy ai quên mất trên người cậu có một bộ lông dài mà nói cậu mập đều là đùa giỡn lưu manh. Vừa nãy tần trầm cũng ăn bữa khuya cùng hứa giản, lúc này đang chống đầy tiêu hóa calo bên cạnh. Đang chống đẩy Tần Trầm vẫn dễ dàng hỏi Hứa Giản. Cậu có muốn cùng vận động không? Hứa Giản nghe xong nghĩ thầm cùng vận động. Vận động làm sao? Anh còn hy vọng một con mèo sẽ chống đẩy hay là thế nào? Thế nhưng nghĩ đến đây, Hứa Giản đột nhiên nhớ tới trước kia trong nhà Tần Trầm ở thành phố Nam Phong. Một người một mèo vận động thế nào trong phòng thể hình? Tần Trầm chống đẩy, mình nằm úp sấp trên lưng hắn. Sit up mỗi lần Tần Trầm ngồi dậy đều sẽ hôn cậu. Mặc dù tất cả những thứ này đều xảy ra trong khi tần trầm không biết mình là người thế nhưng hiện tại nhớ lại, mặt mèo hứa giản vẫn đỏ lên. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thực cảm giác xấu hổ tăng cao. chương 54, hôn hôn, hứa giản một mực nhất quyết cho rằng mình chỉ là lông mèo dài, không phải mập từ chối vận động với tần trầm, lắc đuôi làm ổ trên ghế sofa xem thất kiếm anh hùng. Mèo ta nhàn nhã như vậy còn thiếu một nắm hạt dưa hoặc một túi khoai tây chiên. Hứa giản không muốn cử động tần trầm cũng không thể ép một con mèo đã không coi là nhỏ chỉ là có chút hoài niệm thời gian tập thể dục có thể tùy hứng hôn mèo trước đây. Tần trầm yên lặng tập thể dục bên cạnh thỉnh thoảng sẽ nghe thấy động tĩnh bên hắn ánh mắt hứa giản mất kiểm soát từ trên màn hình tivi bay tới trên người hắn máy điều hòa đang chăm chỉ không ngừng làm việc đưa hơi ấm khắp căn phòng tần trầm tập thể dục mặc quần dài thể thao và áo ngắn tay mỗi lần hứa giản quay đầu đều đúng lúc có thể nhìn thấy cơ bụng và tuyến nhân ngư mà hắn không cẩn thận lộ ra so với tần trầm cơ bụng bốn múi còn không rõ ràng vốn có của cầu quả thực hợp khiếng cơ bụng tần trầm thoạt nhìn cảm giác cũng rất tốt khịt khịt mũi nhận ra vừa rồi mình lại có thể thèm cơ bụng tần trầm hứa giản có tật giật mình nhanh chóng thu tầm mắt lại cúi đầu nhấc thịt đệm sờ sờ vành tai mình hình như khá nóng hồng miêu trên tivi đang chiếu tới thời điểm mấu chốt vạch trần bộ mặt thật của mã tam nương lực chú ý của hứa giản lại không tập trung vào nội dung gai cấn của bộ phim trái tim lơ lửng không biết trôi đi đâu đến khi hứa giản hồn ở trên mây lấy lại tinh thần tần trầm đã tập thể dục xong xuôi cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa nghe tiếng nước trong phòng tắm hứa giản mất tập trung nghĩ hôm nay tần trầm tắm hai lần à Từ phòng tắm đi ra Tần Trầm thấy hứa giản vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm tivi vì vậy đến gần vươn tay đầy cậu một cái. Cũng đã trễ thế này còn xem, muốn làm cú mèo, Tần Trầm không dùng sức bao nhiêu, nhưng hứa giản không phòng bị cứ như vậy bị hắn xô ngã thuận thế nghiêng người ngã xuống trên ghế sofa. Mèo, nhìn hứa giản Tần Trầm sừng sốt chốc lát giờ khóc giờ cười. Muốn ăn vạ hả, hứa giản chỉ là không ngồi vững vốn không ý thứ này, nhưng Tần Trầm nói cho cậu linh cảm hứa giản chỉ đơn giản giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, rũi điểm thịt của mình ra với tần trầm. meo meo meo ý là anh đẩy tôi, không bồi thường không cho đi. gán nợ bằng cá khô cũng có thể cân nhắc. nhìn ánh mắt hứa giản giả vờ hung ác thực ra tha thiết mong chờ tần trầm cười cười giơ tay vỗ móng vuốt cậu một cái. đòi tiền không có nhưng người thì có một. một người một mèo nhìn nhau cuối cùng vẫn hứa giản thu chân ngắn lại tự mình đứng lên ngẫm lại giá trị hiện tại của tần trầm oán thầm. Ai mà mua nổi người này chứ, dù sao cậu cũng không mua nổi, nhưng tần trầm hiểu lầm ý hứa giản nhíu mày lại. Vừa nói chỉ có người đã không ăn vạ nhóc vô lương tâm này thế mà ghét bỏ hắn. Nghĩ tới đây tần trầm không vui, duỗi hai tay xoa hứa giản, xoa nhẹ đầu rồi đến lưng, ngay cả bụng cũng không buông tha. Hứa giản bị hắn trà đạp kêu meo meo, vì không thể thoát ra nên chỉ có dùng đôi che bộ phận trọng yếu. Cuối cùng một thân lông dài mềm mại của hứa giản bị tần trầm xoa như thể bị sét đánh, nguồn ngang đến mức rất có phong cách. Vừa dơ móng vuốt tự trải lông cho mình, hứa giản vừa bất mãn nhìn tần trầm há miệng chỉ là kêu một tiếng. meo. hứa giản anh làm gì vậy? Tần trầm đang giúp cậu trải vuốt lông sau lưng mà chân ngắn không với tới được nghe thấy một tiếng mèo này cười cười không hề áy náy nói xin lỗi. Xin lỗi, nhịn không được. Tần trầm cảm thấy bộ dạng xù lông toàn thân của hứa giản lúc này lộ ra mặt rất nhỏ, nhưng hắn không dám nói ra. Sợ con mèo nào đó cho là hắn quanh con nói cậu tròn trịa, sau đó tức đến nổ phổi cắn hắn hai cái. Bị tần trầm xoa xù lông, hứa giản cũng mất hết tâm trạng xem tivi, vuốt lông xong sau đó chừng mắt người đầu sỏ, nhảy xuống ghế sofa lộc cọc chạy về phòng. Tần trầm tắt tivi, con mèo nào đó đã chạy mất tâm hơi. Bình tĩnh tự nhiên đi về phòng ngủ tần trầm nhịn cười. Bốn cái chân mèo này hơi ngắn chút nhưng chạy rất nhanh. Chớp mắt một cái ngay cả lông mèo cũng không nhìn thấy. Trên giường có một cái túi nhỏ, Tần Trầm đến gần xốc lên vừa nhìn thì thấy con mèo nào đó nằm lì trên giường, chôn mặt trong gối không nhìn hắn. Hứa Giản tự vê mình thành một nắm, rất rõ ràng còn chưa nguôi giận. Tần Trầm thử thăm dò vươn tay chọc chọc mèo thịt trên người đối phương dung dinh, sau đó duỗi một chân đạp hắn hai lần liền rụt về ý là đừng đụng vào tôi, không muốn để ý đến anh. Tần Trầm vừa nhìn, đây là thật sự tức giận, hơi thu tầm mắt lại, Tần Trầm mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên nhớ ra đoạn video hôm nay hắn thấy trên Weibo. Dừng một chút, Tần Trầm không để ý tới Hứa Giản nằm úp sấp hơn rỗi trên gối, ngược lại cầm điện thoại di động lên mở Weibo. Meo ngao, ngay khi Hứa Giản nghĩ thầm Tần Trầm sốc chăn cậu lên lại không đáp cho cậu, một tiếng mèo kêu dài rằng đột nhiên vang lên trong phòng. Hứa Giản sững sờ, hai tai mèo lông xù trên đỉnh đầu run lên. Tiếng mèo kêu đâu ra vậy? Hứa giản vẫn còn đang suy nghĩ âm thanh vừa nãy không phải mình phát ra, lại một tiếng mèo kêu khác vang lên, lần này hơi khàn khàn. Lần này hứa giản xác định âm thanh từ tần trầm bên kia phát ra, không phải mình kêu, nghe ra của hai con mèo. Từng tiếng mèo kêu vang lên, hứa giản cua quơ đuôi cuối cùng không nhịn được từ từ ngẩn đầu, nhìn về phía tần trầm. Tần trầm đang xem video, dư quang lướt qua động tác của hứa giản, dương khóe miệng, đưa điện thoại di động tới trước mặt cậu, hào phóng nói rằng. Cậu cũng muốn xem mà, Xem đi, còn không đợi hứa giản từ chối, điện thoại di động đã đến trước mắt cậu, trong điện thoại di động không ngừng phát ra tiếng mèo kêu cậu theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Trong video có hai con mèo lông ngắn một trắng một sám, tuy hứa giản đã làm mèo mấy tháng, nhưng cậu vẫn chưa nhìn ra hai con mèo này thuộc giống nào. Hai con mèo cuốn lấy nhau, con xám đè lên trên con trắng, hai con mèo liếm lông lẫn nhau, đều đang không ngừng kêu to. Ban đầu hứa giản còn chưa phản ứng gì, sau khi chăm chú nhìn kỹ, mới nhận ra hai con mèo trong video đang làm gì. Hứa giản, đôi mắt mèo hứa giản đột nhiên trợn tròn, ngay lập tức nhảy dựng lên cách xa điện thoại di động 1 mét, mặt hốt hoảng nhìn điện thoại di động. Nhìn mặt mèo sợ hãi, hứa giản bị kinh sợ tần trầm giả vờ khó hiểu. Cậu sao vậy? Phản ứng lớn như vậy, nghe Tần Trầm nói, hứa giản bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, thở phì phò há miệng meo. Hứa giản, anh thế mà lại xem phim con mèo. Không ngờ anh là ảnh đế như vậy. Không thể trách hứa giản phản ứng mạnh bởi vì cậu chậm chạp nhận ra, hai con mèo trong video đang nỗ lực sinh sôi đời sau. Nghe tiếng kêu nãy hung ác của hứa giản, Tần Trầm một mặt vô tội. Hai con mèo này rất đáng yêu cậu sợ thế làm gì. Nhìn Tần Trầm biết rõ còn hỏi, hứa giản chỉ hận mình không thể nói chuyện. Là một con mèo xem phim con mèo, với làm người xem phim gì kia có khác gì nhau không? Rốt cuộc anh có ý gì? Hứa giản cảm thấy đôi mắt mình bị chấn động, tiếng mèo kêu trong điện thoại di động vẫn chưa ngưng, thấy Tần Trầm không có ý định tắt video, hứa giản quyết tâm, nhanh chóng tới gần điện thoại di động, sau đó một móng vuốt vỗ lên màn hình. Tiếng mèo kêu dai rằng trở nên im bặt đi thấy video đã bị thịt đệm cậu ấn tạm dừng. Hứa giản âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Nhưng tần trầm không để ý tới video bị thắt hắn một mặt ngạc nhiên nhìn hứa giản. Ngài hứa, hình như vừa rồi cậu bước đi ngược tay. Hứa giản nghe vậy cứng đờ cả người. Trong tình huống rất hồi hộp hoặc rất hoảng loạn có thể sẽ bước cùng chân cùng tay. Hứa giản đã biết thói xấu vật này của mình từ lâu thế nhưng cậu không ngờ đã biến thành mèo tật xấu này lại vẫn phạm phải. Mấu chốt là, nếu không phải Tần Trầm nói cậu cũng không hề để ý vừa rồi mình ngược tay. So với hứa giản cứng đờ Tần Trầm thì lại kinh ngạc như phát hiện thế giới mới. Tôi mới biết mèo mà cũng đi ngược tay sao. Tần Trầm cũng rất hối hận mình không quay lại cảnh tượng đó. Bị Tần Trầm làm gián đoạn như vậy, hứa giản đã sớm quên chuyện mình bị hắn xoa xù lông, bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn. Mèo, nói ra sợ anh không tin tôi cũng mới biết mèo bước đi cũng có thể cùng tay cùng chân. Để che giấu vẻ lúng túng ngực tay của mình, Hứa Giản nhất đệm thịt sẫm điện thoại di động Tần Trầm ý là Đừng cắt ngang, giải thích chuyện phim mèo đi Đối với động tác của Hứa Giản, Tần Trầm đã hiểu, nhìn cậu chằm chằm mấy giây, đầy mắt nghi hoặc Không phải cậu là người sao, lẽ nào xem mèo làm việc này cũng sẽ có phản ứng Hứa Giản, nhìn vẻ mặt thuần lương của Tần Trầm, Hứa Giản trong lúc nhất thời không biết nên nói gì tiếp Cậu nghi ngờ Tần Trầm đang đùa giỡn Lưu manh với cậu, đồng thời có chứng cứ Suy nghĩ trong lòng một lúc hứa giản cảm thấy chuyện như vậy càng tô càng đen, vẫn nên giữ yên lặng tốt hơn. Nói đi nói lại cậu và tần trầm ở trên giường thảo luận chuyện có phản ứng hay không, bản thân tràn đầy quái gở và cạm bẫy. Nghĩ tới đây, hứa giản dùng móng vuốt kéo điện thoại di động tần trầm ra, sau đó bắt đầu nhắm mắt giả vờ làm đà điều. Biết cậu ra mặt mỏng, thời gian cũng không còn sớm tần trầm âm thầm cười cười cũng không tiếp tục treo cậu kéo chăn đắp cho cậu. Hứa giản vốn chỉ giả bộ ngủ, nhưng cũng mệt mỏi một ngày, chụp ảnh biểu tượng cảm xúc mất cả hai tiếng đồng hồ cho nên nhắm mắt không đầy một lúc đã thật sự ngủ thiếp đi. Tần trầm nhìn hứa giản bên cạnh phát ra tiếng ngáy dơ tay nhẹ nhàng từ từ vuốt lông trên lưng cậu. Cuối cùng nhìn chằm chằm khuôn mặt tròn vo của hứa giản, tần trầm nhịn không được đến gần, hôn lên trên trán cậu. Mặc dù chỉ hôn lên lông mèo, nhưng tần trầm lại hài lòng ôm mèo nhắm mắt ngủ. Đêm nay Tần Trầm ngủ rất ngon, một đêm không bộng mi, nhưng Hứa Giản nhờ ơn của hắn, nằm mơ cả đêm mà trong mơ có hai con mèo một trắng một xám, mèo xám đè mèo trắng kêu meo meo. Hứa Giản ngủ không ngon, ngày hôm sau khi rời giường thấy Tần Trầm tinh thần sảng khoái, tức giận đến mức suýt chút nữa nhào tới cắn hắn hai cái. Quá đáng, Hứa Giản ngáp một cái đến phim trường quay, được Tần Trầm ôm vào phòng hóa trang. Lúc Hứa Giản và Tần Trầm đi vào, phát hiện Thẩm Tịch đã ở bên trong. Nhìn thấy thầm tịch, hai mắt hứa giản sáng ngời, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, thần tưởng. Nhưng tần trầm nhìn thấy thầm tịch, phản ứng đầu tiên lại là nhìn mèo trong lồng ngực, sau khi thấy cậu hăng hái trong nháy mắt thì không vui, ở nơi người khác không nhìn thấy không nhẹ không nặng nhéo nhéo móng mèo. Tần trầm, tôi vẫn còn ở đây, không cho phép leo tường trước mặt tôi. Dĩ nhiên, dấu tôi lén leo tường cũng không được. Dáng vẻ thầm tịch cũng chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy tần trầm từ trong gương sau đó vẫy vẫy tay với hắn tính chào hỏi tần trầm lại gật gật đầu với y. Tần trầm ngồi xuống ghế bên cạnh hứa ràn ngồi xổm trên đùi hắn, nghĩ thầm. Thực sự muốn xin ký chữ quá. Trần Đậu Đậu thích thầm tịch mấy năm nay, nếu có thể xin chữ ký của thẩm tịch chắc chắn cậu ấy sẽ rất phấn khích. Ngay khi hứa giản nghĩ muốn xin chữ ký đến phát điên thẩm tịch ở bên cạnh như nhớ tới cái gì, vươn tay lục lọi trong túi một lúc cuối cùng móc ra hai thứ đưa cho tần trầm, nói. Hôm qua quên mất đây là lâm tà nhờ tôi đưa cho anh, nói là quà gặp mặt cho hứa giản và sữa tươi. chương 55, mờ mịt, thứ mà thẩm tịch lấy từ trong túi ra chính là hai chiếc hộp nhỏ bằng nhung trắng. Nghe y nói tần trầm cũng không đưa tay nhận, khương lâm tà tặng quà cho hứa giản thì có thể hiểu tại sao sữa tươi cũng có. Hứa giản cũng sưỡng sở nhưng đầu hai phần đều là của tôi. Tay thầm tịch khựng lại giữa không chung tay một hồi lâu thấy tần trầm không phản ứng, như mày. Mặc dù không có phần của anh nhưng tốt xấu gì cũng là mèo của anh. Trong khi nói thầm tịch đặt hai chiếc hộp xuống bàn trang điểm trước mặt tần trầm. Đồng tử hứa giản chuyển động theo động tác của y, nhìn hộp nhung trên bàn theo bản năng dơ móng vuốt định kéo. Cậu ra tò mò bên trong chứa cái gì. Còn không đợi đệm thì hứa giản chạm được hộp tần trầm đã nhấc tay nắm chặt chân của cậu. Giữ lại chân ngắn của hứa giản, bỏ qua ánh mắt khó hiểu tần trầm nhìn về phía thẩm tịch. Giám đốc Khương tặng quà cho hứa giản, anh đưa cho tôi làm gì? thẩm tịch cười, tôi đây là không thấy người khác. Lâm ta nói, anh và hứa giản có quan hệ rất tốt, đưa anh cũng giống vậy thôi. Sờ sờ đầu mèo tần trầm lại hỏi, làm sao giám đốc Khương biết tôi nuôi một con mèo? Nghe Tần Trầm nói, hứa giản bừng tỉnh đúng nhỉ, giám đốc Khương chưa bao giờ thấy thân mèo của cậu thì phải. Lần trước Khương Lâm ta tới, trùng hợp hứa giản biến trở về người, Khương Lâm ta cũng chưa từng thấy sữa tươi, sao còn cố ý chuẩn bị quà gặp mặt. thẩm tịch dùng ánh mắt kỳ lại nhìn Tần Trầm, lại nhìn hứa giản trên đùi hắn im lặng vài giây sau mới chậm rãi mở miệng. Đừng nói Lâm ta, hẳn là toàn bộ mạng xã hội bây giờ đều biết anh nuôi một con mèo tên sữa tươi lời nói của thẩm tịch hơi quá phóng đại nhưng rất có lý. sau khoảng thời gian khoe mèo trên vây thậm chí đến đoàn phim cũng phải dẫn mèo theo, hình tượng cuồng mèo của tần trầm đã an sâu vào lòng người. cho nên khương lâm tà biết cũng không có gì lạ. cúi đầu nhìn hứa giản ngoan ngoãn, tần trầm dương mắt nhìn thẩm tịch. hôm qua anh nói có lời muốn nói trực tiếp với cậu ấy, chỉ là chuyện này. thẩm tịch lại lắc đầu, không phải. Về phần thầm tịch rốt cuộc muốn nói cái gì với hứa giản tần trầm không tiếp tục hỏi. Bởi vì rõ ràng hỏi y cũng sẽ không nói. Bên trong phòng hóa trang yên tĩnh vài giây thầm tịch nhìn lướt qua hai chiếc hộp hỏi không mở ra xem sao. Nếu là quà cho hứa giản và sữa tươi thầm tịch cũng không tự ý mở ra xem y cũng rất tò mò rốt cuộc có cái gì bên trong. Hứa giản đúng lúc há miệng meo một tiếng ý là. Mau mở ra xem một chút đi. Trước đây hứa giản không hiểu câu tục ngữ lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, bây giờ cậu đã hiểu rõ lòng hiếu kỳ của mèo nặng hơn người rất nhiều. Nhìn chằm chằm hai chiếc hộp trong lòng hứa giản như có một cây gậy đùa mèo đang quét qua, không thể chờ đợi được nữa, muốn biết bên trong chứa cái gì. Nghe hiểu hứa giản đang thúc giục tần trầm cầm lấy hai chiếc hộp trong lúc hắn mở ra, hứa giản và thầm tịch đều ngóng cổ nhìn. Hai chiếc hộp, một hộp trong số đó có một chiếc vòng cổ nhỏ nhắn mềm mại được làm thủ công bằng da bò, mặt trên có một cái lục lạc bạc hiển nhiên là vòng cổ mèo cho sữa tươi. Còn chiếc hộp kia là một cái lắc tay, mặt trên ngoại trừ lục lạc bạc còn có hai viên chân trâu màu xanh sẫm, nhìn đã biết không hề rẻ. Hai cái lục lạc giống nhau y như đúc chỉ là lục lạc mèo lớn gấp mấy lần so với lục lạc trên lắc tay. Nhìn thấy lục lạc mèo, phan mẫn ở bên cạnh thuận miệng hỏi cho mèo đeo lục lạc hơi động sẽ vang không ảnh hưởng đến thính giác của mèo chứ sữa tươi cũng thấy phiền nhỉ? Tần trầm lấy vòng cổ lắc lắc một chút nhận ra là lạc lục rỗng ruột không có âm thanh nhìn lắc tay rồi nhìn lại vòng cổ thầm tịch bĩu môi đối với mấy người lại để bụng đến vậy cánh mũi hứa giản hơi giật giật dương móng vuốt chạm tới vòng cổ trong tay Tần trầm. Bây giờ Hứa Giản chắn chắn hai thứ đồ này là Khương Lâm Tà tặng, bởi vì mùi trên chúng giống với mùi trên người Khương Lâm Tà đến đây lần trước, có một luồng hương bạc hà nhàn nhạt. Tần Trầm nâng lên tay, móng vuốt hứa giản vồ hụt. Hứa Giản ngửa đầu nhìn hắn, meo. Tần Trầm muốn, Hứa Giản, meo, muốn. Nhìn chằm chằm Hứa Giản vài giây, Tần Trầm dừng một chút cuối cùng mở nút buộc đeo vòng cổ cho cậu. Trong giây lát đeo vòng cổ vào, Hứa Giản cảm giác mùi hương bạc hà nồng nặc hơn hẳn, sảng khoái vô cùng. Thấy hứa giản cúi đầu nghiên cứu lục lạc rỗng ruột trên cổ tần trầm cẩn thận cất lắc tay đi, nói với Thẩm tịch. Hứa giản thì tôi sẽ nhận thay cậu ấy trước thay cậu ấy cảm ơn ý tốt của giám đốc Khương. Thẩm tịch lại phất tay chặn lại. Muốn cảm ơn thì anh để hứa giản tự nói với hắn đi. Y không muốn làm ống truyền lời của hai người. Đúng rồi, Thẩm tịch lại nghĩ đến một chuyện nhìn phía tần trầm. Anh đưa tôi với chat của hứa giản đi tôi thêm cậu ấy vào. Bởi vì cần thiết cho quay phim, đoàn phim lập một nhóm, sau đó thẩm tịch cũng bị kéo vào y và tần trầm cũng thêm bạn tốt. Hai mắt hứa giản sáng ngời, được đó được đó. Có thể thêm WeChat thần tượng đương nhiên cậu ước còn không được. Còn không đợi hứa giản phấn khích vài giây tần trầm lại bình tĩnh từ chối, này thì e là không được. thẩm tịch tại sao? Hứa giản cũng nghiêng đầu nhìn tần trầm, meo. Tại sao? Anh có WeChat của tôi mà. Trước kia khi Tần Trầm đăng nhập WeChat giúp hứa giản, hai người đã thêm bạn tốt lẫn nhau. Tần Trầm xoa xoa hứa giản không chịu yên, thong thả ung dung nói. Điện thoại di động của cậu ấy hư rồi, tạm thời không dùng đến WeChat. Thẩm tịch cười, không sao tôi cứ thêm trước chờ điện thoại di động cậu ấy sửa xong rồi đồng ý là được. Hứa giản cảm thấy cách này khá hay, nhưng mà Tần Trầm vẫn từ chối. Chờ lần sau anh gặp được cậu ấy, anh tự mình hỏi cậu ấy đi. Thầm tịch, im lặng vài giây, thầm tịch gật đầu cũng được. Một lúc sau, có nhân viên đến gõ cửa, nói còn 15 phút nữa phải bắt đầu, hỏi hai thầy chuẩn bị xong chưa. Tần trầm và thầm tịch đã trang điểm xong, chỉ cần thay quần áo nữa. Mặc dù có phòng riêng thay quần áo, nhưng hứa giản vẫn tự giác đi theo phía sau tiểu nam ra khỏi phòng hóa trang. Dù sao cậu không có sở thích nhìn người khác thay quần áo. Cuộc sống của hứa giản ở đoàn phim đều đã đâu vào đấy, mặc dù đoàn phim thường hay thức đêm đẩy nhanh tốc độ nhưng không liên quan đến con mèo như cậu nhiều lắm, mệt chính là diễn viên và nhân viên. thuận buồn xuôi gió qua nửa tháng, giọng oanh vàng của đạo diễn đã ăn xong hai hộp phân cảnh thầm tịch quay bù cũng gần như xong xuôi. Trước khi tuyết rơi, đạo diễn cho mọi người nghỉ hai ngày, sau đó toàn bộ đoàn phim đổi địa điểm quay đến một thành phố khác. Trước khi nghỉ, đạo diễn Cao Hứng nói với mọi người, nếu thuận lợi còn khoảng chừng 20 ngày có thể quay xong tất cả phân cảnh và hơ khô thể che. Tần Trầm định về thành phố Nam Phong trước, sau đó sẽ truyền chàng Chu An Trang, trước khi thu dọn đồ đạc, hắn hỏi Hứa giảng đi loanh quanh khắp phòng. Cậu xem xem có còn quên mang đồ gì không. Nhấc móng vuốt sờ sờ lục lạc trên cổ mình, sau đó Hứa giảng lắc lắc đầu, ý là không có. Hứa giản rất thích vòng cổ khương lâm ta tặng, không có gì làm cũng phải dùng móng vuốt kéo lục lạc. Vòng cổ rất nhỏ, lông trên người hứa giản lại dài, đeo vào cổ chỉ có thể nhìn thấy lục lạc trước ngực cậu. Thấy động tác của hứa giản, Tần vừa trầm buồn cười vừa tức giận, cậu chỉ có lục lạc là muốn mang thôi à. Nửa tháng nay Tần trầm cũng rất phiền muộn, nhóc vô lương tâm này rất thích cái lục lạc kia, hắn lục tục mua bao nhiêu đồ cho cậu. Mà xưa nay không thấy cậu như vậy. Tần trầm vừa phiền muộn vừa hối hận, nếu biết hứa giản thích lục lạc đến thế, hắn đã mua cho cậu từ lâu. Không biết tần trầm đang suy nghĩ gì trong lòng, hứa giản nghe hắn nói, nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu lần nữa. Mèo meo, thật sự không có, những thứ cậu có thể nhớ thì tần trầm đều đã sắp xếp gọn gàng rồi. Tần trầm từ trước đến giờ tần trầm vẫn luôn không còn cách nào khác đối với hứa giản nhìn cậu trầm trầm mấy giây sau đó khẽ thở dài ôm cậu vào ba lô chuyên dụng cho mèo cõng nhóc vô lương tâm ra khỏi phòng gặp thẩm tịch cũng đang chuẩn bị ra sân bay ở cửa chính khách sạn hứa giản vốn nằm út sấp trong ba lô sau lưng bỗng đứng lên vui vẻ vẫy vẫy chân ngắn của mình với thẩm tịch thẩm tịch nhìn thấy nói với tần trầm tần trầm sữa tươi nhà anh đang cào ba lô hứa giản đang chào hỏi thẩm tịch cứng đờ Tôi không có nhảm chán đến nỗi cào ba lô như vậy. Nửa tháng trôi qua tần trầm và thầm tịch cũng quen biết không ít nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tần trầm không cần nhìn cũng biết hứa giản nhìn thấy thầm tịch sẽ phản ứng gì, nói. Nói không chừng nó đang muốn bắt chuyện với anh, bị tần trầm nói chọc cười, đôi mắt thầm tịch cong cong. Vậy thì nó đối với tôi rất nhiệt tình, nghe thầm tịch nói, tần trầm không lên tiếng, nghĩ thầm cũng chịu cho anh ôm, đối với anh đâu chỉ là nhiệt tình. Thẩm tịch cũng không thèm để ý cong ngón tay gõ gõ ba lô, hơi khom lưng nói với hứa giản. Sữa tươi thật ngoan, lần sau gặp mặt chú sẽ mua đồ ăn ngon cho cưng. Hứa giản, meo, có thể đổi đồ ăn ngon thành chữ ký tay không? Trong lúc đó, hai người đều không nói chuyện phiếm, sau khi xe đến thì mỗi người lên xe của mình. Đoàn phim sắp xếp người đưa họ ra sân bay, tiểu nam cũng không cần lái xe, ngồi ghế sau cùng tần trầng. Tiểu Nam thấp giọng hỏi Tần Trầm, anh Trầm, anh hứa không về cùng chúng ta sao? Mặc dù đã lâu không thấy hứa giản, nhưng Tiểu Nam vẫn luôn tin chắc rằng cậu vẫn còn ở đây, chỉ là vì tránh bị nghi ngờ, không thường xuyên đến tìm Tần Trầm mà thôi. Hoặc là chỉ có buổi tối anh hứa mới đến tìm anh Trầm, ban ngày thì rời đi cho nên họ không thấy nhau. Như vậy vừa hay có thể giải thích tại sao hai lần nhìn thấy anh hứa đều là sáng sớm trong phòng anh Trầm. Tiểu Nam dứt lời, Phan Mẫn lên tiếng trước Tần Trầm, giọng điệu khó hiểu. Tại sao cậu ấy phải quay về cùng chúng ta? Bắt gặp ánh mắt của Phan Mẫn Tiểu Nam mím môi một cái, không dám nói sự thật bởi vì anh Trầm và anh hứa có gì đó, chỉ là nói. Em tưởng anh hứa còn ở đây, nếu anh ấy là bạn anh Trầm, đương nhiên về cùng nhau sẽ tốt hơn. Phan Mẫn xoay mặt nhìn Tần Trầm, nói đi nói lại cậu quen biết hứa giản khi nào vậy? Sao chị không biết? Chuyện hứa giản vốn là nghệ sĩ trong công ty với Hà Gia chỉ là vì không nổi tiếng bị công ty chấm dứt hợp đồng qua miệng lý trình, bây giờ mọi người trong đoàn phim đều biết. Chỉ là hiện tại Hà Gia không giải thích một câu đã bị loại thầm tịch bao năm nay không nhận vai phụ lại xuất hiện, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì cho nên mọi người thường hay khiêm kỵ nhắc đến hai chữ Hà Gia trong đoàn phim chỉ sợ làm thầm tịch không vui. Về phần hứa giản cùng công ty với Hà Gia, mọi người thấy cậu và Tần Trầm có quan hệ tốt ở bên ngoài cũng không dám bàn tán về cậu. Mặt không biến sắc liếc mắt nhìn hứa giản, Tần Trầm ung dung mở miệng. Quen biết từ trước, đối với lời Tần Trầm nói, Phan Mẫn và Tiểu Nam đều tin tưởng không nghi ngờ như nhau, chỉ nói là. Trước đây không nghe cậu nhắc đến, hai cậu cũng không phải chung công ty, lại chưa từng hợp tác chung, cho nên hơi bất ngờ. Tần Trầm nghe xong cười, sao em không thấy vẻ ngoài ý muốn của chị. Bao lâu nay Phan Mẫn thường thấy sóng to gió lớn, núi Thái Sơn sụp ngay phía trước nhưng mặt không biến sắc đã sớm nuôi thành thói quen giữ kín tâm sự cảm xúc không hiện ra mặt. Cho nên nghe Tần Trầm nói, Phan Mẫn bình tĩnh mở miệng. Khi nào cậu đột nhiên nói cho chị rằng cậu đang hẹn hò, cậu có thể nhìn thấy vẻ ngoài ý muốn trên mặt chị. Khi nghệ sĩ hẹn hò, người đại diện đều sẽ như gặp đại địch. Bởi vì trong giới có quá nhiều nghệ sĩ vì công khai chuyện tình cảm hoặc kết hôn mà flop Đặc biệt là thần tượng và idol, một khi công khai tình cảm, là đòn chí mạng đối với sự nghiệp. Với diễn viên có thực lực có kỹ năng diễn xuất như Tần Trầm và thẩm Tịch, không phải đơn thuần chỉ dựa vào mặt để kiếm cơm mà nói công khai tình cảm tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có ảnh hưởng. Dù sao Tần Trầm còn có vô số fan bạn gái và fan bà xã bị thu hút bởi gương mặt của hắn. Hơn nữa fan mẫn là chị họ của Tần Trầm còn gánh vác trách nhiệm đặc biệt mà cha Tần Giao cho cho nên đối với vấn đề tình cảm của cậu càng ngày càng bụng Tần Trầm yên tâm, nếu em hẹn hò nhất định sẽ nói với chị đầu tiên. Phan Mẫn nghe vậy cũng không vui, cẩn thận quan sát hắn. Làm sao, cậu có mục tiêu rồi. Tần Trầm dừng một chút ánh mắt hơi đảo qua mèo giả vờ trong ba lô, sau đó nhìn Phan Mẫn. Sao lại hỏi vậy? Phan Mẫn cao mày. trước đây nhắc đến vấn đề tình cảm cậu đều sẽ nói thẳng là không có. Nhưng lần này Tần Trầm trả lời lại khác rõ ràng không đúng. Trong lòng Phan Mẫn mơ hồ có linh cảm không lành. Người này, chẳng lẽ thật sự trong lúc cô không biết lén lút hẹn hò chứ? Tần Trầm và Phan Mẫn một hỏi một đáp Tiểu Nam ở bên cạnh không dám thở mạnh nghĩ thầm. Xong, anh hứa anh sắp bị lộ. Hứa giản bị Tiểu Nam nhắc tới ngửa mặt hát gì hơi một cái tiếng động không lớn, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Tần Trầm. Lúc đầu hứa giản đang ngái ngủ tự bị hát gì đánh thức sau khi lắc lắc đầu tỉnh táo, thì thấy Tần Trầm, Phan Mẫn và Tiểu Nam, ba người đang không chớp mắt nhìn mình chằm chằm bất chợt bắt gặp ánh mắt của ba người trong lòng hứa giản mờ mịt. Tình huống gì thế, đều nhìn tôi làm gì, lẽ nào Mimi không thể nhảy mũi. Bị dáng vẻ mờ mịt của hứa giản chọc cười, tần trầm nhếch khóe miệng cười nói với Phan Mẫn, chị Phan, chị yên tâm đi, nếu em thật sự hẹn hò, sẽ nói cho chị. Từ tần trầm trong miệng nghe đến hai chữ hẹn hò, hứa giản đầu tiên là sưỡng sờ tim lập tức thoát một cái, hai tai nhọn trong nháy mắt cứng lại. Tần trầm muốn yêu, với ai? cậu mới vừa ngủ gật một chút, sao đề tài đã nhảy đến tần trầm hẹn hò rồi. Chương 56, ba lô. Biết Hứa Giản có thể nghe hiểu tần trầm liền ngừng đề tài này lại. Hứa Giản nhìn tần trầm rồi nhìn lại Phan Mẫn nhíu mày không nói, cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Liên hệ với câu nói vừa nghe được, Hứa Giản nghĩ thầm. Chẳng lẽ tần trầm có người trong lòng? Chỉ một thoáng trong lòng Hứa Giản có chút cảm giác khó chịu, lồng ngực ngộp đến hoảng. Vẻ mặt hứa giản buồn bã khi được đưa vào khoang ký gửi hàng không tâm tư thấp tha thỏng nghĩ. Nếu Tần Trầm có người trong lòng giám đốc đỗ làm sao bây giờ? Cứ một ngạt bức bối như vậy về thành phố Nam Phong, khi rời khỏi sân bay Tần Trầm thấy tâm trạng hứa giản không tốt còn tưởng rằng là do ký gửi không thoải mái. Khi ăn chưa bên ngoài hứa giản cũng không ăn được bao nhiêu tiểu nam sờ căm hỏi. Có phải lâu rồi chưa về Nam Phong, sữa tươi không quen khí hậu không? Phan Mẫn nhìn nàng em về nhà mình sẽ thấy không thoải mái à? Vẻ mặt tiểu nam thành thật nếu em ở nhà quá lâu, mẹ em nhìn em sẽ không quen. Tần trầm cũng lo cho hứa giản, nhưng bị vướng tiểu nam và Phan Mẫn ở đây, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Sau khi đưa tần trầm về đến nhà tiểu nam và Phan Mẫn liền rời đi, đóng cửa lại sau đó tần trầm tháo khẩu trang và kính dâm xuống tiện tay để trên tủ ở huyền quan. Tầm mắt ngẫu nhiên lướt qua huyền quan tần trầm vừa định hỏi hôm nay hứa giản thế nào ánh mắt chợt ngưng lại ở một nơi nào đó. Trên đầu tủ huyền quan nhiều hơn một cái ba lô hai vai màu đen không thuộc về hắn. Hứa giản đang chùi bốn đệm thịt của mình vào thảm thấy tần trầm bất động sắc mặt mệt mỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Mèo, sao không đi? Hứa giản quá lùn, với chiều cao của cậu căn bản không nhìn thấy ba lô tần trầm cúi đầu liếc nhìn cậu, sau đó khom lưng ôm cậu vào trong ngực giọng điệu nghiêm túc. Cái ba lô này, lúc chúng ta đi không có nó đúng chứ? Đối với chiếc ba lô xuất hiện ở nhà hắn một cách khó giải thích tần trầm không có manh độc, hắn không biết bên trong chứa cái gì. Những năm qua, không ít tin tức xa xa ưng fan hoặc là anti-fan thịt người tìm địa chỉ nhà của ngôi sao nghệ sĩ, sau đó tặng chút món quà kỳ lạ tần trầm sợ rằng địa chỉ của mình cũng bị lộ mà không biết. Nghĩ tới đây tần trầm ôm hứa giản cách xa cái ba lô này một chút. Khác với tần trầm cẩn thận đề phòng, hứa giản nhìn thấy cái ba lô màu đen kia liền sưỡng sờ, một giây sau hai mắt tỏa sáng kêu meo meo muốn nhào tới chiếc ba lô. Hứa giản phản ứng dữ dội, tay tần trầm run một cái thiếu chút nữa không ôm nổi cậu. Hải hùng khiếp vì ôm chặt mèo trong lồng ngực để cậu không té xuống, tần trầm dơ hứa giản lên trước mắt mình, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi. Cậu nhận ra cái ba lô này, bốn cái chân ngắn của hứa giản đạp trên không chung, nghe vậy gật đầu liên tục. Thấy cậu kích động như thế, trong lòng tần trầm có một suy đoán tháo bạo. Ba lô này là của cậu. Hứa giản tiếp tục gật đầu, há miệng, meo. Đây chính là ba lô của tôi. Nửa tiếng sau tần trầm và hứa giản một người một meo ngồi trên ghế sofa trên bàn để chiếc ba lô màu đen của hứa giản. Ba lô đã được tần trầm mở ra, bên cạnh có một ví tiền màu đen, một ngăn đựng thẻ và điện thoại di động. Chiếc ví gập được mở ra, bên trong có một số tiền mặt với các mệnh giá khác nhau và chứng minh thư của hứa giản, thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ khác mà trong ngăn thẻ là vài thẻ ngân hàng. Trong ba lô còn có cắp sạc chìa khóa, thẻ đánh dấu trang sách và các đồ lặt vặt khác đều là đồ của hứa giản. Hứa giản đã đeo cái ba lô này vào ngày xảy ra tai nạn giao thông, sau khi hứa giản biến thành mèo cho là những thứ đồ này của cậu đã bị mất hoặc là bị hủy trong khi xảy ra tai nạn giao thông. Mà hiện tại, những thứ đồ này nguyên vẹn không chút hư hỏng, xuất hiện trong nhà tần trầm không sót cái nào. Nhìn chằm chằm ba lô của mình, rõ ràng là ban ngày, nhưng trong lòng hứa giản lại sợ hãi. Thật là quỷ gì, tần trầm cúp điện thoại quay đầu cau mày nói với hứa giản. Tôi gọi điện thoại hỏi gì giúp việc lần trước bà ấy đến đây thì thấy nó đã ở đó rồi. Vừa nãy quản lý tòa nhà gọi điện thoại đến, trong khoảng thời gian chúng ta rời đi không có người khả nghi nào tới lui, cũng đã kiểm tra camera giám sát, không có gì bất thường. Nhưng sáng ngày 21 tháng trước, mạng camera giám sát tiểu khu gặp trục trặc camera chập chờn khoảng 10 phút mới khôi phục. 10 phút cho dù một người chạy cũng không đủ để qua lại từ cổng tiểu khu đến nhà tân trầm. Hướng chi các biện pháp an ninh của tiểu khu rất tốt, không thể xuất hiện tình huống có người đột nhập cải cửa, bỏ lại cái ba lô còn có thể an toàn trở ra. Điều này nói rõ ba lô của hứa giản rất có thể là tự dưng xuất hiện trong nhà Tần Trầm. Nghe Tần Trầm nói, móng vuốt hứa giản đặt trên notebook đánh chữ cũng run. Sự kiện thần bí, trong lòng Tần Trầm cũng cảm thấy ba lô này xuất hiện rất mơ hồ, nhưng hắn thấy hứa giản như vậy, vui vẻ nói. Cậu cũng từ người biến mèo còn sợ sự kiện thần bí. Sức chịu đựng tâm lý của trầm vẫn luôn rất mạnh, hứa giản lúc làm người lúc làm yêu hắn cũng thản nhiên chấp nhận càng khỏi nói cái này không biết có phải là sự kiện thần bí hay không. Lòng hứa giản bị ba lô của mình làm cho loạn tung tùng phèo, nào có tâm trạng đùa giỡn với tần Trầm, vẫy vẫy đuôi nhìn hắn ý trong mắt là. Người bình thường đều sẽ cảm thấy sợ nổi da gà được không? Ba lô đã đưa đến nhà, hứa giản cũng không biết vì việc gì mà cho tới bây giờ tần Trầm vẫn có vẻ mặt thoải mái. Thấy hứa giản mặt mèo nghiêm túc tần trầm cũng không thiện trêu cậu nhìn đồ trên bàn trà mở miệng nói. mặc kệ là người hay quỷ mang ba lô này tới, nhưng mang đồ của cậu tới cho thấy đối phương có 80% khả năng biết nội tình về cậu. Trong mắt người ngoài. Hứa Giản là một diễn viên nhỏ bé, bát vô biên, hoàn toàn chẳng dính dáng tới vị song kim ảnh đế đang hót Tần Trầm, mặc dù mọi người trong đoàn phim kẻ sát phạt biết quan hệ hai người không thể, nhưng dù sao tin tức còn chưa truyền đi, người trong đoàn phim không thể có ba lô của Hứa Giản được. Hứa Giản chỉ từng lộ mặt một lần trong tiểu khu này, ngay cả bảo vệ ở cổng không nhớ được mặt của cậu chứa nói chi là có người mang ba lô tới. Nghe Tần Trầm nói cơ thể Hứa Giản không khỏi run rẩy, đột nhiên có cảm giác mình bị theo dõi. Ngoài Tần Trầm biết cậu vốn là người, chẳng lẽ còn có người thứ hai biết? Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên nặng nề, hứa giản nhút nhát theo bản năng nhích lại gần Tần Trầm. Nhẹ nhàng vỗ lưng hứa giản xem như an ủi Tần Trầm dịu dàng nói. Không sao đâu, đối phương có thể mang đồ của cậu tới, chứng minh đối phương không phải người xấu, không có ý định hại chúng ta, đừng lo lắng. Biết Tần Trầm là đang an ủi mình, hứa giản liếc mắt nhìn hắn, gật đầu. Vừa vuốt vuốt lông Tần Trầm nói. Nếu đồ đặc đã đưa tới, cậu cũng đỡ phải làm lại, tôi sẽ cất nó cho cậu. Ngoại trừ điện thoại di động và cắp sạc ra, Tần Trầm đem những thứ đồ khác bỏ lại vào trong ba lô, sau đó để ba lô vào phòng cho khách. Lúc Tần Trầm làm tất cả hứa giản vì sợ, lại như một cái đuôi nhỏ dập khuôn từng bước đi theo phía sau hắn, sợ mình lạc đàn. Khi cất ba lô chuẩn bị ra ngoài, khóe mắt Tần Trầm lướt qua máy điều hòa trên thưởng, bước chân dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ ra, lúc đầu hứa giản vì để cho mình tin tưởng cậu chủ động thẳng thắn nói cậu giấu giấy chứng minh thư tạm thời trên nóc máy điều hòa. Mặc dù Tần Trầm đã tin tưởng hứa giản từ lâu, nhưng bây giờ nếu nhìn thấy, hắn không có lý nào mà không lấy đồ trên máy điều hòa xuống. Hai phút sau Tần Trầm lấy một tờ giấy và hai hòn đá nhỏ từ trên máy điều hòa. Nhìn viên đá cội nhỏ trong tay Tần Trầm buồn cười cúi đầu nhìn hứa giản. Sợ gió thổi đi nên cậu dùng cái này đè giấy à? Cậu tìm hòn đá nhỏ này ở đâu vậy? Chạm mắt với tần trầm hứa giản còn hơi xấu hổ, một hồi lâu sau mới há miệng. meo lần trước xuống đi dạo cậu thừa dịp tần trầm không để ý tìm trong luống hoa dưới lầu. Bản thân hứa giản cũng biết hành động này quá ngốc nhưng khi đó cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Túng rèm cửa sổ leo cao như vậy là một việc có kỹ thuật và cả thể chất. Nếu chứng minh thư của hứa giản đã được người ta đưa tới, chứng minh thư tạm thời này vô dụng, sau khi được hứa giản đồng ý tần trầm dùng bật lửa đốt tờ giấy này. Điện thoại di động của hứa giản đã hết pin từ lâu tần trầm giúp cậu cắm sạc rồi bật nguồn, điện thoại di động báo lỗi nhận dạng khuôn mặt, vì vậy quay đầu hỏi cậu. Mã mở khóa là gì? Hứa giản dùng một móng vuốt ấn phím 159357. Vừa ấn mật khẩu Tần Trầm vừa tự hỏi ý nghĩa của 6 con số này là gì, chờ khi ấn 6 số xong, hắn mới phát hiện mã mở khóa của hứa giản chính xác là một dấu nhân. Tần Trầm, xem ra là hắn càng nghĩ quá rồi, đoán chừng hứa giản đặt bừa mã mở khóa, vì để dễ nhớ mới đặt một dấu nhân. Mở khóa xong, Tần Trầm nhìn 20 máy của gọi nhỡ trên điện thoại di động của hứa giản còn có tin nhắn nhắc nhở phí điện thoại đã hết hạn. Hỏi số điện thoại của hứa giản, tần Trầm giúp cậu nộp tiền điện thoại sau đó lưu lại số điện thoại lẫn nhau. Cuối cùng tần Trầm hủy khóa mật mã cho hứa giản, sau đó nói với cậu. Tình huống của cậu bây giờ đặc biệt điện thoại di động cũng chỉ có thể dùng ở nhà, để cho cậu tiện sử dụng tôi hủy mật mã, sau này cậu ấn sáng lên là có thể dùng. Đệm thịt hứa giản lớn, nếu để cậu ấn 6 số mở khóa trên màn hình, là làm khó cậu. Điện thoại di động chứng minh thư, thẻ ngân hàng bị mất đã được tìm lại, tuy hứa giản cảm thấy mơ hồ, nhưng sau khi căng thẳng thấp thoảng qua đi, chỉ còn lại vui vẻ và kích động. Khó khăn lắm mới nhìn thấy điện thoại di động của mình, hứa giản nào còn để ý mật mã, nghe tần trầm nói liền gật đầu như gà mổ thóc. Đưa điện thoại di động cho hứa giản chơi, tần trầm đi về phòng đổi giáp trải giường và vỏ chăn. Đã lâu không về, mặc dù gì giúp việc trong nhà sẽ đến đây quét thức đúng giờ, nhưng từng dặn dò bà không đụng đến đồ đạc cá nhân của tần trầm, giáp trải giường, bao gối linh tinh đều tần trầm tự thay. Thay xong bỏ vào máy giặt nhân viên công ty thay khóa nhờ quản lý tòa nhà liên hệ cũng vừa tới cửa. Nhân viên công ty thay khóa tới kiểm tra một phen, nói khóa cửa nhà tần trầm không có dấu vết bị cậy hơn nữa tính an toàn rất tốt thực sự không cần thay. Bà lô hứa giản có thể thần không biết quỷ không hay đưa đến nhà hắn tần trầm suy nghĩ một chút vẫn thay đổi, đổi thành khóa vân tay có độ bảo mật và tính an toàn tốt hơn. Khi nhập vân tay vào tần trầm bỗng dưng hỏi nhân viên một câu. Có thể nhập vân tay mèo vào không? Nụ cười trên mặt nhân viên cứng đờ, nghi ngờ mình nghe lầm mèo. Mèo cũng có vân tay sao? Cho dù mèo có vân tay cũng không biết cách để mở khóa thông minh đúng chứ? Mèo còn có thể thành tinh hay sao? Quản lý tòa nhà đi cùng đứng bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn về phía tần Trầm. Có lẽ biết vấn đề của mình quá làm khó dễ người khác, không chờ nhân viên và quản lý tòa nhà trả lời Tân Trầm trực tiếp lắc đầu một cái. Quên đi tôi thuận miệng hỏi một chút, nghe hắn nói vậy quản lý tòa nhà và nhân viên đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Thì ra là đùa giỡn, nhưng trong lòng tần Trầm lại nghĩ đến khi hứa giản biến về người một lần nữa, nhất định phải nhớ nhập dấu vân tay của cậu vào lúc ăn bữa tối, hứa giản một công đôi việc vừa ăn cơm vừa chăm chú xem điện thoại di động. tần trầm nhìn lướt qua, phát hiện cậu đang lướt video. khi tần trầm đã sắp ăn xong rồi, cái đĩa trước mặt hứa giản vẫn còn y nguyên, vẫn là con mèo nghiện internet. tần trầm nhíu nhíu mày, rót cho cậu một chút nước, sau đó cong ngón tay gõ gõ bàn ăn. nghe tiếng động do tần trầm phát ra, hứa giản sắp dán mắt vào điện thoại cuối cùng cũng rời đi, ngẩng đầu nhìn hắn. mèo. Tần Trầm chỉ chỉ đĩa thức ăn gần như không đụng tới trước mặt cậu. Ngài hứa, bữa tối của cậu sắp nguội rồi, ăn cơm trước, ăn xong rồi xem điện thoại tiếp. Nhìn Tần Trầm rồi lại nhìn cái đĩa trước mặt mình, hứa giản tự biết đối lý, nhấc móng vuốt tạm dừng video, bắt đầu tập trung ăn cơm. Thấy hứa giản nghiêm túc ăn cơm, Tần Trầm hài lòng gật gật đầu, nhưng mà hắn cúi đầu còn chưa đưa muỗng bánh kem vào miệng đối diện chợt có tiếng mèo ngắn ngủi vang lên. Tài tần trầm khựng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại thì thấy hứa giản dơ chân phải trước của mình lên miệng thổi thổi, bên chân còn có vài vết nước. Nhìn móng mèo ướt nhẹp của cậu tần trầm lập tức hiểu ra mèo này đã dẫm chân vào nước trong chén bên cạnh. Nước trong chén là tần trầm mới vừa rót, nhìn cậu ăn cơm không tập trung, sợ cậu ăn xong thì nước nguội uống vào không tốt cho dạ dày cho nên tần trầm cố ý rót nước nóng cho cậu. Thấy hứa giản nóng tần trầm cũng không đoái hoài tới ăn cơm, nhanh chóng kiểm tra trước phát hiện cả móng vuốt đều nóng đỏ. Tần trầm vừa đau lòng vừa tức giận, ai bảo cậu ăn cơm không tập trung, bỏng rồi chứ. chương 57 tiếng chuông, hứa giản ăn cơm không tập trung bị bỏng móng vuốt cũng may nước tần trầm rót cho cậu không phải nước sôi, nếu không cậu đạp phải nước trong chén có thể sẽ nhảy dựng lên tại chỗ. Hồn hứa giản đi vào nhà bếp, mở vòi nước để nước lạnh hạ nhiệt cho cậu tần trầm rửa xong mới nhìn kỹ, đỏ lên rồi, may mà không nghiêm trọng. Trong nhà có thuốc mỡ trị vết bỏng, tần trầm vừa dùng tăm bông cẩn thận từng ly từng tí một bôi thuốc cho hứa giản, vừa nghiêm mặt cao mày của trách cậu, đại ý là. Cậu đã lớn thế này, ăn cơm còn không an tâm phải có người trông nom như trẻ con, lần này chưa chưa. Hứa giản tự biết đối lý, đối mặt với tần trầm tự lầm bầm cũng không dám meo một tiếng, thẳng mày dựng mắt già vờ nhỏ yếu vô tội. Tần trầm của trách thì của trách thấy dáng vẻ tội nghiệp của hứa giản liền đau lòng, động tác trên tay nhẹ đi hẳn. Chỗ hứa giản bị bỏng ban đầu rất đau rát nhưng được bôi thuốc mỡ mắt mẻ cảm giác bỏng rát trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Bôi thuốc xong, hứa giản thấy tần trầm quay người lại lấy băng gạc trong tủ thuốc ra dụng cậu lui về sau một bước. meo Hứa giản, thoa thuốc là ổn rồi, cuốn băng gạc thì có hơi chuyện bé xé ra to. Nếu không phải nhìn sắc mặt tần trầm quá tệ, hứa giản cảm thấy bước bôi thuốc này cũng có thể trực tiếp bớt đi. Ý thứ từ chối của hứa giản quá rõ ràng, tần trầm cầm băng gạc nhìn cậu không hề muốn thương lượng nói. Nếu không cuốn lấy băng gạc, chẳng mấy chốc cậu sẽ chùi hết thuốc mỡ. Tưởng tượng cảnh mình chùi hết thuốc mỡ lên giáp giường và sofa, hứa giản có chút do dự. Nhưng cậu là một người đàn ông trưởng thành, bị bỏng một chút đã cuốn băng gạc. Còn không đợi hứa giản do dự đưa ra quyết định tần trầm sử dụng đòn sát thù cuối cùng, nếu không cuốn băng gạc tối hôm nay cậu chỉ có thể ngủ ở ổ mèo của mình. Hứa giản, giường không gian rộng rãi mềm mại ấm áp thoải mái còn có người ấm. Ổ mèo, không gian chật hẹp hoạt động bất tiện còn lạnh như băng. Nhiệt độ ở thành phố Nam Phong hai ngày nay chợt giảm mạnh, đêm ổ mèo và giường cùng so sánh với nhau, kẻ ngốc mới đi chọn cái trước bỏ cái sau. Cho nên nghe Tần Trầm nói, hứa giản chỉ do dự một giây, thành thật đưa móng vuốt mình tới. Đối với chuyện băng bó này, Tần Trầm cũng không thành thạo, huống chi là băng bó cho mèo, cho nên tay chân vụng về. Sợ làm hứa giản đau, động tác tần trầm rất nhẹ cao mày cẩn thận từng ly từng tí một quấn băng gạc cho cậu sắc mặt nghiêm túc như thế dưới tay không phải móng vuốt mèo, mà là bảo vật quý hiếm gì đó chạm vào là vỡ. Tần trầm mím chặt môi vẻ mặt nghiêm túc hứa giản nhìn hắn bất giá có chút thất thần. Không cần biết quen tần trầm bao lâu, một khi quan sát gương mặt hắn, hứa giản cũng sẽ vô thức bị sắc đẹp mê hoặc. Trước đây Hứa Giản cảm thấy gương mặt của Tần Trầm sẽ làm cục ngã không biết bao phụ nữ, nhưng dần dần cậu nhận ra, cho dù là đàn ông cũng rất khó chống lại hormone người này tỏa ra. Được rồi, cũng không biết qua bao lâu, trong khi Hứa Giản nhìn chằm chằm Tần Trầm đến xuất thần, đối phương buông chân của cậu ra. Hứa Giản đột nhiên hoàn hồn, thu lại ánh mắt dán vào Tần Trầm, cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, sau đó nhìn chân phải trước lớn hơn gấp đôi so với ba chân còn lại của mình như thể cái bánh trưng lại ngẩng đầu nhìn tần trầm hứa giản meo meo tần trầm cất băng gạc vào tủ thuốc nhịn cười không khéo tay quấn không đẹp mắt cho lắm cậu nhìn tạm đi nghe tần trầm nói hứa giản nhìn nơ con bướm trên đùi mình mà rơi vào trầm tư trước tiên không nói kỹ thuật băng bó của tần trầm như thế nào mà mục tiêu là nơ con bướm khổng lồ trên đùi cậu hứa giản tin đây là sở thích xấu xa của hắn Cái này chẳng lẽ là tâm hồn thiếu nữ của Tần Trầm? Cất thù thuốc đi, khi Tần Trầm quay lại vẫn thấy hứa giản giữ nguyên tư thế của mình cúi đầu nhìn chằm chằm nơ con bướm không chớp mắt. Tần Trầm hơi suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra chụp cậu một tấm. Hứa giản đang nghĩ đến khả năng tự mình tháo nơ con bướm này ra thế nhưng tháo nơ con bướm, chắc chắn băng gạc mà Tần Trầm cuốn cũng sẽ bị lỏng. Hứa giản nhấc chân quơ quơ, nơ con bướm cũng lượn lờ hai lần theo động tác của cậu. Còn không đợi hứa giản nghĩ ra lý do, tính tay cậu nghe một tiếng tách ngẩng đầu nhìn lại thấy tần trầm đang cầm điện thoại di động hướng về phía mình. Hứa giản trợn to mắt có chút không dám tin nhìn tần trầm, meo. Ý là thì ra anh cột nơ con bướm cho tôi là để chụp ảnh lưu lại lịch sử đen tối. Bắt gặp ánh mắt của hứa giản, vẻ mặt tần trầm thản nhiên cất điện thoại di động, mở miệng nói. Bữa tối của chúng ta đã nguội rồi, cậu còn muốn ăn không, muốn ăn tôi bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Không ăn thì ăn chút đồ ăn vặt. Sau khi nói xong tần trầm dừng một chút lại bổ sung một câu ăn đồ ăn vặt thì meo hai tiếng. Hứa giản, meo meo. Tần trầm cười một tiếng, đi lấy cá khô cho cậu còn hứa giản nhìn theo bóng lưng hắn tự an ủi mình. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt đánh thì đánh không lại, nơ con bướm thì nơ con bướm, lịch sử đen tối thì lịch sử đen tối thôi. Hứa giản đưa ra lời giải thích vô cùng lạc quan trước kia. Dù sao bị cột nơ con bướm chính là sữa tươi, liên quan gì đến hứa giản cậu đâu. Nói nữa chỉ cần cậu không nói tần trầm không nói ai biết đệm thịt của cậu lúc này có thêm một cái nơ con bướm bùng nổ tâm hồn thiếu nữ. Trong lòng điên cuồng tự an ủi mình, hứa giản không biết tần trầm vừa xoay mặt đã đăng nhập tài khoản Weibo sữa tươi rất đáng yêu đăng một bài viết mới. Sữa tươi rất đáng yêu, hôm nay ăn cơm không nghiêm túc bỏng rêu rêu chân đáng thương. Đính kèm là bức ảnh hứa giản nhìn chằm chằm nơ con bướm Hiện tại fan đều biết muốn tóm được bản thân tần trầm Căn bản không thể tóm được trên Weibo cá nhân của hắn Phải tới Weibo của sữa tươi cho nên fan trên tài khoản của sữa tươi mỗi ngày đều tăng lên Bây giờ đã 23 vạn fan, super topic của sữa tươi cũng rất sôi động Sau khi vừa đăng Weibo, khu bình luận nhanh chóng được F5 Sao lại bỏng rêu rêu, ba ba con không cẩn thận đúng không? Sữa tươi lại đây mẹ thổi thổi cho con, thổi một chút sẽ hết đau. Cho dù có một hạt đậu phộng nhắm rượu, chị em lầu trên cũng không thể uống tới như vậy. Hít hít hít nhóc đáng thương, bị thương nghiêm trọng không? Chị đau lòng chết mất, mặc dù mị sốt sữa tươi thế nhưng có mị chú ý tới cái nơ con bướm trên chân sữa tươi thôi à? Là anh trầm thắt sao? Chân sữa tươi bị băng gà gói thành bánh trưng hẳn là nó cũng sốc lắm ha ha ha ha ha. Không phải, mấy bồ không nói tôi còn không chú ý tới, bây giờ rất muốn cười ha ha ha sữa tươi, chân tôi đâu. Cái thứ gì đây, tưởng tượng cảnh sữa tươi bị bỏng sau đó vùi trong lồng ngực anh Trầm dầm gì làm nũng anh Trầm nhẹ giọng rỗ rành xin lỗi, mị cũng ghen tị chua. Ăn cơm không nghiêm túc là thói xấu, anh Trầm phải dạy dỗ cho tốt đầu chó. Bóng lưng sữa tươi cũng cho thấy vẻ đáng thương bất lực. Wow, mới phát hiện sữa tươi đeo lục lạc mèo thoạt nhìn cũng rất đáng yêu. Tần Trầm lướt sơ qua các bình luận, ngoại trừ bày tỏ đau lòng, hầu hết đều cười hứa giản, một con mèo lại bị bỏng móng vuốt. Nhìn lướt qua hứa giản ăn cá khô xem TV trên ghế sofa Tần Trầm nhảy sang tài khoản chính thức của mình, chia sẻ bài đăng của sữa tươi. Tần Trầm về, mọi người đừng cười bé, bé thù dai. Sữa tươi rất đáng yêu, hôm nay ăn cơm không nghiêm túc. Buổi tối trước khi ngủ, hứa giản thấy Tần Trầm đang lướt Weibo tùy ý nhìn lướt qua, thì thấy Weibo đã đăng trước đó. Hứa giản, hứa giản bất mãn méo một tiếng với tần trầm ý là, ai thù dai, anh đang hủy hoại thanh danh của tôi trên bua nghe tiếng của hứa giản tần trầm ôm cậu lại gần một chút hỏi còn đau không. Cách lông mèo cảm nhận được nhiệt độ của tần trầm, hứa giản cứng đờ cả người cuối cùng không tiền đồ lắc lắc đầu. Vốn không nghiêm trọng, bôi thuốc rồi bây giờ đã không còn đau, nếu không cố ý chạm vào thậm chí không có cảm giác đau. Vừa lắc đầu, hứa giản vừa phỉ nhổ chính mình trong lòng. Hứa giản ơi là hứa giản, mi làm sao lại sợ hãi trước tần trầm chớ? Khí thế của mi đâu? Tần trầm không biết hứa giản đang suy nghĩ gì trong lòng, lại gần hôn chụt hôn một phát lên chán cậu giọng mang ý cười. Nếu không đau vậy thì ngủ đi, cũng muộn rồi. Trong trí nhớ của hứa giản, kể từ khi biết bản chất cậu là người tần trầm không còn hôn cậu như kiểu trước đây, nhiều nhất chỉ là dụi mặt. Cho nên tần trầm bỗng nhiên hôn như thế, làm hứa giản bị hôn bối rối, đầu óc trống rỗng vài giây. Đến khi Hứa Giản phản ứng lại dương mắt nhìn Tần Trầm lần nữa, đối phương đã nhắm mắt lại, cũng không biết ngủ thật hay là giả vờ. Nhìn chằm chằm Tần Trầm vài giây, cuối cùng Hứa Giản quyết định làm như vừa rồi chưa từng có gì xảy ra. Dù sao cậu không thể dùng móng vuốt đánh Tần Trầm dậy, sau đó kêu meo meo chất vấn đối phương tại sao hôn mình. Hai người đàn ông trưởng thành, như vậy quá lúng túng. Nói không chừng vừa nãy Tần Trầm chỉ xem mình như một con mèo bình thường. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hứa giản không hiểu sao lại có chút nghẹn uốn éo không yên trong lòng ngực tần trầm. Bây giờ cậu tự dưng không làm rõ được rốt cuộc mình hy vọng khi nãy tần trầm hôn mình coi mình là con mèo hay là người. Hứa giản xoắn suýt không biết qua bao lâu mới ngủ, nhưng sau khi cậu phát ra tiếng ngáy khe khẽ đặc biệt của mèo tần trầm vẫn luôn nhắm mắt lại từ từ mở mắt ra nương theo ánh sáng yếu ớt bên trong căn phòng, tần trầm tỉ mỉ ngắm nhìn hứa giản một hồi lâu, cuối cùng gión dén ôm cậu vào lòng, giúp cậu nhét nhét góc chăn, xác nhận không còn gió rồi hôn một cái lên mũi của cậu. Thấy chóp mũi hứa giản đang ngủ giật giật tần trầm âm thầm cười cười trong lòng nói. Ngủ ngon, ngài hứa. Hứa giản có một giấc mơ không thể nói được là tốt hay xấu. Trong mơ cậu đứng trên một bãi phế liệu bị lừa thiêu rụi, xa xa thỉnh thoảng có một tiếng chuông vang lên, nhưng dù cậu có đi như thế nào tiếng chuông vẫn luôn cách cậu rất xa, cậu đi mãi cũng không tới nơi phát ra tiếng chuông. Khi cậu đi mệt muốn dừng lại, lại có một âm thanh rất xa vọng vào tay cậu, làm cho cậu đi theo tiếng chuông, nói cho cậu biết chỉ có đi theo tiếng chuông mới không lạc đường. Hứa giản cũng không biết mình đi bao lâu, nhưng chỉ cần cậu dừng lại âm thanh xa là có phần quen thuộc kia sẽ vang lên bên tai. Hứa giản cứ theo tiếng chuông, đi thẳng đến những bông hoa màu trắng không biết tên trên bãi phế liệu. Đi thẳng, sau đó cậu mệt mỏi tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn trần nhà, đầy đầu hứa giản đều là tiếng chuông và bông hoa màu trắng trong mơ. Trong giấc mơ cuối cùng của hứa giản, hoa trắng nở che ngập bầu trời, trước mắt là một mảnh trắng xóa, dưới chân cũng không có đường đi, nếu không có tiếng chuông chỉ dẫn cậu cũng không biết bước tới đâu. Giấc mơ quá mức một ngạt thường chừng như đi mãi cũng không tới hồi kết cho dù sau khi tỉnh dậy hứa giản vẫn cảm thấy cả người không ổn. Ngài hứa, nếu cậu đã tỉnh rồi, vậy làm phiền cậu dịch ra bên ngoài một chút cánh tay tôi bị cậu đè cả đêm, đã mất cảm giác. Hứa giản đang suy nghĩ rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của tân trầng. Hứa giản đắm chìm trong suy nghĩ của mình bị sợ hết hồn, sau đó theo bản năng lật toàn thân ra bên ngoài. Khi vươn mình hứa giản còn đang suy nghĩ, một con mèo như cậu thì có thể nặng bao nhiêu, cũng có thể đè cánh tay tần trầm đến nỗi mất cảm giác. Nhưng mà khi lật hết người qua, hứa giản mới nhận ra được không đúng chỗ nào. Cục mắt nhìn xuống bả vai lộ ra bên ngoài của mình, mịn màng tròn trịa thuộc về con người. Nhìn lại vẻ mặt dù bận vẫn ung dung xem kịch hay của tần trầm, hai mắt hứa giản đột nhiên trợn to, một câu đờ mờ nhịn không được bật thốt lên. Tại sao cậu lại biến về người? chương 58, đùa giỡn. Trong khi không có bất kỳ dấu hiệu nào, hứa giản tỉnh dậy phát hiện nhiễm nhiên mình lại biến trở về người. Phản ứng lại đối diện ánh mắt của Tần Trầm hứa giản trực tiếp bật dậy khỏi giường như lò xo. Hứa giản không ngờ chuyện mình trần chuồng nằm trên giường Tần Trầm lại xảy ra một lần nữa thế nhưng lần này cậu không quan tâm tới xấu hổ, nhanh chóng quay đầu hỏi Tần Trầm. Hôm nay là ngày mấy? Nếu cậu nhớ không lầm, cách lần trước cậu biến về người mới gần nửa tháng. Tần Trầm cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cậu, bình tĩnh mở miệng, "Ngày 6." Như biết được Hứa Giản đang suy nghĩ gì, Tần Trầm săn sóc tính toán thay cậu. Cách ngày 20 còn 14 ngày. Hứa Giản ngồi, Tần Trầm lùi ra sau, từ góc độ của Tần Trầm nhìn sang, liếc mắt một cái là nhìn thấy lưng Hứa Giản rõ mồn một. Đường nét vai cổ đẹp đẽ mịn màng, bảo vai tròn trịa, hõm vai hơi trũng, do đối phương nghiêng người nên còn có thể nhìn thấy nửa bên xương quai xanh, hai bên bà vai hơi nhô ra như một con bươm bướm dương cánh muốn bay, bên hông cũng không chút mỡ thừa. Tần trầm phát hiện hứa giản còn có hõm thắt lưng, xuống chút nữa. Ánh mắt tối sầm, để xứng với phẩm chất phi lễ chớ nhìn tần trầm chỉ nhìn qua hai lần liền thu lại tầm mắt. Tổng thể mà nói thì hứa giản hơi gầy, nước da trắng, vóc người xen giữa thiếu niên và thanh niên, có loại cảm giác mây ngô Đây không phải là lần đầu tiên Tần Trầm thấy bộ dạng trần như nhộng của hứa giản, nhưng lần đầu tiên thấy quá mức kinh hãi, căn bản không tâm trạng quan sát, lần thứ hai thấy trời còn chưa sáng, hứa giản lại nằm trên ghế sofa, chỉ có thể nhìn đường nét mơ hồ. Chỉ có ngày hôm nay, Tần Trầm có thời gian quan sát kỹ, nếu không phải hứa giản quay đầu, hắn có thể nhìn đến mức sau lưng hứa giản nở ra một đóa hoa. Tần trầm dậy sớm hơn hứa giản khoảng hơn một tiếng đồng hồ, hắn tỉnh vì ngứa. Trong ý thức mông lung, hắn cảm giác có thứ gì lông xù cứ quét tới cọ đi ở cổ mình, ban đầu hắn tưởng là mèo, nhưng xúc cảm thấy cứng hơn lông mèo một ít, hắn nhắm hai mắt nhíu nhíu mày, vươn tay ôm một cái, lòng bàn tay vừa vặn khoác lên bả vai hứa giản. Tay chạm tới có cảm giác trơn nhẫn mát mẻ căn bản không phải mèo, đầu óc tần trầm lập tức tỉnh táo, đột nhiên mở mắt đối diện khuôn mặt yên giấc của hứa giản. Thủ phạm làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy, là tóc hứa giản. Mở mắt phát hiện mèo trong lồng ngực đã biến thành người, tần trầm chậm rãi chừng mắt nhìn, nhìn chầm chầm hứa giản mấy giây, phản ứng đầu tiên không phải đánh thức đối phương, mà là kéo chăn lên, che bả vai lộ ra bên ngoài của cậu lại. Sau đó xuất phát từ một tâm lý nào đó không muốn người khác biết tần trầm cũng không đánh thức hứa giản, cứ như vậy để cậu gối lên cánh tay của mình ngù thẳng tới khi tự thức giấc. Nhưng hứa giản sau khi nghe Tần Trầm nói, lấy tay nhéo cánh tay mình một cái. Đau, không phải cậu đang nằm mơ. Cậu thật sự biến về người sớm hơn nửa tháng. Hứa giản một mặt mờ mịt sao tôi lại biến về người. Vốn dĩ nước ra hứa giản đã trắng, cậu ra tay nhéo rất mạnh cho nên lúc cậu buông ra trên cánh tay lập tức xuất hiện một vết đỏ. Nhìn vết đỏ trên cánh tay hứa giản Tần Trầm không cảm xúc cao mày, sau đó lắc đầu, vẻ mặt thành thật. Mặc dù không biết tại sao cậu lại tự dưng biến trở về, nhưng tôi biết cho dù cậu tự nhéo cánh tay mình thế nào đi nữa, cậu cũng không thể sự thật rằng cậu ngủ trên cánh tay tôi đến nỗi tê dần. Trong lúc nói chuyện tần trầm còn cố ý bóp bóp cánh tay của mình. Nhìn động tác của tần trầm, nghĩ đến cảnh lúng túng của mình lúc này, mặt hứa giản nóng lên, vành tay cũng đỏ, nhưng cậu biết chuyện như vậy mà càng cảm thấy ngựa ngùng thì lại càng xấu hổ, vì thế cậu giả vờ bình tĩnh mở miệng tôi không ngờ lại bỗng dưng biến trở về không phải tôi cố ý hứa giản còn yên lặng bổ sung một câu trong lòng tối hôm qua chính anh nhất định phải ôm tôi ngủ hứa giản hoàn toàn quên hết chuyện vì tối hôm qua mình không muốn ngủ ở ổ mèo tình nguyện để tần trầm buộc móng vuốt thành cái bánh trưng còn thắt nơ con bướm nhìn hứa giản giả vờ bình tĩnh chân mày tần trầm nhíu lại hỏi nghe ý của ngài hứa đây là không định chịu trách nhiệm với tôi Hứa Giản nghe xong theo bản năng phủ nhận ai không chịu trách nhiệm. Lời nói vừa dứt, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Tần Trầm, Hứa Giản chậm chạp phản ứng lại câu nói mới vừa rồi kia quá dễ khiến người ta suy nghĩ. Chỉ là ngủ làm tê cánh tay, cái gì mà chịu trách với với trả không chịu trách nhiệm. Cũng không phải ngủ với người. Nghĩ tới đây, lần này đến cả cổ Hứa Giản lộ ra cũng ửng đỏ, sơ sơ vàng tay nóng lên nhìn Tần Trầm, ngập ngừng mở miệng. Nếu không tôi xoa xoa cho anh Nhìn cả vành tay đều đã hồng thấu của hứa giản tần trầm nhịn không được cười cười không trả lời mà hỏi lại Cậu nhất định phải trần như nhộng như bây giờ xoa cánh tay cho tôi Tần trầm suy nghĩ hình ảnh kia một chút sáng tinh mơ quá mức kích thích Hứa giản nghe vậy sững sờ cúi đầu nhìn bản thân đã khôi phục cài đặt gốc của mình sau đó Hiện tại đúng là không quá thích hợp Kéo chăn quấn toàn thân lại hứa giản cười gượng với tần trầm có chút khó khăn Như vậy có thể chưa Còn không đợi hứa giản bọc mình thành con nhộng nói xong, tần trầm cười cười đứng dậy, đi vào phòng để quần áo dưới cái nhìn chăm chú của cậu không tới 2 phút đã lấy một bộ quần áo mang ra. Tần trầm, bây giờ trong nhà không có chuẩn bị quần áo của cậu trong hai tủ cuối phòng để đồ là quần áo trước đây của tôi, tôi mặc chật rồi, hẳn cậu mặc vừa. Hứa giản từ trong con nhộng vươn tay ra cầm lấy quần áo tần trầm đưa cho nhìn một chút lập tức ngừa đầu hỏi. Nhưng mà cái này thoạt nhìn rất mới cúi đầu nhìn dáng vẻ hứa giản ngoan ngoãn bọc mình trong đống chăn, chỉ lộ ra đầu tần trầm kìm nén mới không bắt đầu xoa đầu cậu giải thích. Lúc thường rất nhiều nhãn hàng gửi quần áo đến, một mình tôi mặc không hết. Trong phòng để quần áo của tần trầm, rất nhiều quần áo treo ở đó vẫn còn nguyên mạc. Nghe hắn nói, hứa giản gật gật đầu, rất là ước ao cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Này có lẽ chính là phiền não của ảnh đế đang hót nhỉ. Quần áo nhiều đến nỗi mặc không hết, rất nhiều quần áo chỉ có thể treo móc trong tù cho đóng bụi. Không nghe rõ cậu đang nói thầm cái gì đó, tần trầm hơi như người tới gần cậu mới vừa nói cái gì. Không có gì, hứa giản nhanh chóng lắc đầu ôm quần áo vào trong ngực cuốn chăn xuống giường, tôi đi mặc quần áo trước. Nhìn hứa giản cuốn chăn, đi chân trần trên đất muốn tới phòng vệ sinh, tần trầm hơi nhớn mày, lên tiếng gọi cậu lại, chờ đã. Hứa giản xoay người lại, ha, sao vậy? Tần trầm đi tới bên cạnh cậu tháo dép dưới chân cho cậu. Phòng vệ sinh không trải thảm, lạnh lắm cậu mang cái này của tôi đi. Hứa giản cục mắt thấy dép lê rồi nhìn lại tần trầm đi chân trần có chút ngượng ngùng. Này không hay cho lắm, đã mặc quần áo của người ta cướp dép của người ta nữa thì không nên nhỉ. Tần trầm liếc cậu một cái, không hay chỗ nào. Hứa giản. Hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hứa giản thỏa hiệp mang dép của tần trầm, nghĩ thầm dù sao đã nợ người ta nhiều như vậy, cũng không kém một đôi dép này. Mang dép nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, khi đóng cửa hứa giản nghe tiếng tần trầm nhắc nhở ở đằng sau. Đồ vệ sinh cá nhân mới ở trong ngăn kéo thứ hai. Hứa giản nghe xong dừng một chút, sau đó giọng ồm ồm đáp. Tôi biết rồi, tốt xấu gì cũng đã ở nhà tần trầm lâu như vậy rồi, hứa giản biết rõ những đồ dùng cơ bản để ở đâu. Nghe Hứa Giản trả lời Tần Trầm lắc đầu cười cười. Nhóc vô lương tâm này, tốt bụng nhắc nhở còn không vui. Hứa Giản thay quần áo trong phòng tắm, Tần Trầm cởi áo ngủ thay quần áo ở nhà trong phòng ngủ, đi sang một phòng vệ sinh khác để rửa mặt xong, đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Tần Trầm mở ra tủ lạnh vừa nhìn, thấy bên trong ngập tràn, nào là mấy hộp thủy tinh đậy kín, bên trong đựng đủ loại đồ ăn, còn có sủi cảo, thoạt nhìn đều là tự tay mẹ hắn làm. Hẳn là biết hắn sắp về, gì đã qua để thêm nguyên liệu nấu ăn. Tần Trầm bắt đầu cầm một hộp sủi cảo đi ra, sau đó nghĩ đến người nào đó trong phòng tắm cầm thêm một hộp khác. Mẹ Tần Trầm dựa theo khẩu phần ăn của Tần Trầm để làm, một hộp vừa đủ hắn ăn một lần, nhưng hiện tại nhiều hơn một hứa giản, một hộp chắc chắn còn chưa đủ. Trên mỗi hộp thủy tinh hộp đều dán giấy ghi nhớ đánh dấu là nhân bánh gì, đun nước lên Tần Trầm đi về phòng ngủ tựa người vào khung cửa hỏi. Nấm hương thịt lợn với tôm cà rốt cậu thích ăn nhân bánh gì? Nghe đến âm thanh, hứa giản đang đánh răng mở cửa phòng vệ sinh ra, mơ hồ không rõ hả? Một tiếng, nhìn hứa giản miệng đầy bọt kem mở to mắt nhìn mình, tần trầm buồn cười, mở miệng nói. Sáng nay chúng ta ăn sủi cào thịt lợn nấm hương cùng cà rốt tôm cậu chọn đi. Hứa giản, trong miệng có bọt kem đánh răng, hứa giản dầm gì một hồi, nhưng mà tần trầm căn bản không biết cậu đang nói cái gì. Cuối cùng tần trầm chuẩn bị chọn phương pháp hữu dụng nguyên thủy nhất. Thịt lợn meo một tiếng, tôm bóc vỏ meo hai tiếng. Nhìn tần trầm đàng hoàng trịnh trọng động đánh răng của hứa giản ngừng lại. Bây giờ cậu cũng không phải sữa tươi, meo cái gì mà meo. Thấy ánh mắt của hứa giản, đối với sự bất lực của cậu tần trầm ngoảnh mặt làm ngơ, dục Nước trong nồi gần sôi rồi cậu ăn nhân bánh gì. Hứa giản, meo. Cuối cùng hứa giản dùng âm lượng nhỏ như mũi kêu meo một tiếng, sau khi cậu meo xong tần trầm phì cười ra tiếng. Tần trầm không ngờ hứa giản thật sự kêu meo, đáng yêu đến không ngờ. Nhưng lúc này cuối cùng hứa giản cũng đã rõ tần trầm cố ý trêu cậu bắt chước mèo kêu, giận dữ và xấu hổ lườm nguyết hắn một cái, nói một chàng bla bla bla với hắn rồi đóng cửa lại. Vừa rồi hứa giản nói một chàng tần trầm không nghe rõ một câu nào nhưng cũng không cản trở tâm trạng tốt của hắn lúc này. Trêu gẹo người thành công, tần trầm ngâm nga hát đi vào nhà bếp lục sùi cảo, hứa giản đỏ cả mặt xem hàm răng là tần trầm rồi đánh thật mạnh. Khi tần trầm nấu sùi cảo xong, hứa giản cũng rửa mặt xong, sắc mặt khá mất tự nhiên từ từ dịch đến cửa nhà bếp hai tay kéo khung cửa ló đầu nhìn vào bên trong. Trong phòng bếp một tay tần trầm cầm đĩa nhỏ, một tay cầm muôi vớt sùi cảo trong nồi tư thái thủy ý tư thế điểm tối đa. Hứa giản yên lặng nghĩ trong lòng. Quả nhiên chỉ cần người đẹp trai, làm cái gì cũng đẹp. Tần trầm cứ như vậy thản nhiên đứng ở đấy, hứa giản cảm thấy hình ảnh hài hòa đến mức như một bức tranh. Nhìn chằm chằm bóng lưng tần trầm một lúc lâu, hứa giản băn khoăn, chần chờ nhỏ giọng mở miệng hỏi. Tôi có thể làm gì không? Nghe giọng của hứa giản, tần trầm quay đầu lại nhìn cậu thấy cậu kéo khung cửa ngó giáo rác không đi vào, vui vẻ. Không phải muốn giúp một tay à? Cách xa như vậy làm gì? Sợ tôi ăn cậu hả? Hứa giản xoa xoa cổ xấu hổ cười cười, vừa đi vào bên trong vừa oán thầm. Đây không phải sợ anh lại lừa tôi kêu meo à. Hứa giản chủ động nói muốn giúp đỡ tần trầm cũng không khách sáo với cậu, để cậu bưng chén đũa cho hai người lên bàn ăn, lập tức có thể ăn sáng. Gật đầu đáp một tiếng, hứa giản quen cửa quen nẻo đi lấy chén đũa. Lúc rửa chén đũa, hứa giản đột nhiên nảy lên một ý nghĩ như ma xôi quỷ khiến. Cậu và tần trầm một người nấu ăn một người rửa chén thế này có gì khác với sinh hoạt hàng ngày của các đôi tình nhân đâu. chương 59, chịu trách nhiệm. Một giây sau khi chữ sinh hoạt hàng ngày của đôi tình nhân này ra trong đầu hứa giản, cậu bị chính suy nghĩ táo bạo của mình làm sợ hết hồn, tay run một cái, suýt chút làm rơi cái chén đang rửa. Hậu quả của việc thất thần chính là nước tuôn vào chén bắn tué lên người hứa giản, đến khi rửa mấy chén xong, quần áo của cậu cũng bị thấm ướt một mảng nhỏ giơ tay phủi phủi quần áo, hứa giản trột dại nhìn tần trầm cầm chén thả nhẹ bước chân từ sau lưng tần trầm đi ra ngoài. Tắt lửa tần trầm mang sùi cảo ra quay người thì thấy hứa giản bên ngoài đã bầy chén đũa cho hai người xong xuôi, lúc này hai tay đang đặt trên đùi ngồi thẳng. Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn chỉ ngồi chờ ăn sáng như học sinh tiểu học lên lớp của hứa giản tần trầm nhếch khóe môi, hỏi. Muốn ăn dấm không? Hứa giản nghe vậy lắc đầu, muốn. Thấy cậu lắc đầu tần trầm sững sờ, rốt cuộc là muốn hay không muốn. Hứa giản sờ sờ mũi, hơi ngượng ngùng gật đầu tôi muốn ăn nước tương. Tần trầm, rồi, xem ra ông rời con này còn chưa tỉnh ngủ. Đem nước tương, giấm, ớt và các gia vị khác ra, sau khi ngồi xuống tần trầm lại cất ớt đi. Nhìn thấy động tác của hắn, hứa giản, tần trầm giải thích sáng sớm ăn cay không tốt. Hai người yên lặng ăn sáng không nói lời nào có chút lúng túng, hứa giản ăn một cái sồi cào vào bụng xong, cắn đũa xoắn suýt vài giây, bắt đầu kiếm chuyện để nói. Cánh tay anh còn tê không? Lời vừa nói ra khỏi miệng, hứa giản liền muốn cho mình một tát vào miệng thực sự là hết chuyện để nói. Quả nhiên tần trầm nở nụ cười, nếu tôi nói tê, bây giờ cậu sẽ bóp vai cho tôi à? Hứa giản vừa nghĩ cánh tay này là do mình ngủ mới tê, mình không thể mặc quần áo vào rồi mà không công nhận mình phải chịu trách nhiệm. Cho nên nghe Tần Trầm nói, hứa giản không chút do dự buông đũa xuống. Muốn bóp không, nhìn hứa giản nóng lòng muốn thử Tần Trầm vẫn nghiêm túc suy nghĩ vài giây cuối cùng lại lắc đầu từ chối. Ngày hôm nay thì thôi đi, sau này có rất nhiều cơ hội. Hứa giản nghe vậy có chút ngượng ngùng, cắn đũa nhỏ giọng mở miệng. Sau này tôi sẽ chú ý. Ý của hứa giản chính là sẽ chú ý biến thành người sẽ không trần chuồng trên giường tần trầm mà đè tê cánh tay của hắn. Lời nói này của cậu cũng không có tí sức mạnh bởi vì cậu cũng không biết lần sau có thể đột nhiên từ mèo biến về người như lần này hay không. Tần trầm dừng một chút không phát biểu gì thêm với câu sau này sẽ chú ý của hứa giản thay vào đó lại nói. Lần này cậu biến trở về mà không có dấu hiệu nào cũng không theo quy luật ngày 20 mỗi tháng giống như cậu nói trước đó, có phải cậu nghĩ sai rồi không? Nói đến vấn đề này, vẻ mặt hứa giản cũng nghiêm túc hơn hẳn, như có điều suy nghĩ gật đầu. Hẳn là phương hướng tôi nghĩ lần trước không đúng, bây giờ nghĩ lại, hồi tháng 9 cậu cũng đâu có biến trở về. Tần trầm có một suy đoán, có phải theo thời gian trôi qua thời gian cậu biến về người càng dài hơn, cho nên khoảng cách thời gian càng ngắn lại. Hứa giản, lần trước biến về người gặp phải giám đốc Khương, thời gian kéo dài thêm 6 tiếng, ý kiến này có vẻ cũng có lý. Nhắc đến Khương Lâm Tà, hứa giản bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, dơ tay sờ lên cổ trống trơn Đúng rồi, lục lạc của tôi đâu? Nghe đến ba chữ giám đốc Khương khóe miệng tần trầm xìu xuống, sau đó nói. Hàn là trong hộp, mặc dù biết mỗi lần hứa giản biến hóa đều sẽ khôi phục cài đặt gốc, nhưng sáng sớm tần trầm tỉnh giấc vẫn theo bản năng nhìn cổ và tay hứa giản. Trên cổ nhãn bóng một mảnh, không có lục lạc, không thấy nơ con bướm mà hắn thắt hôm qua tay phải hứa giản cũng không có dấu vết bị bỏng trong vòng hơn một tiếng đồng hồ khi thức dậy tần trầm phát hiện nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt hứa giản thường hay bị mắt hai mí che khuất chỉ có khi nhắm mắt mới có thể thấy được cũng nhận ra tay cậu rất trắng ngón tay mảnh khảnh rất thích hợp chơi violon chỉ là quá gầy xương cổ tay hơi nhô ra không hiểu sao hứa giản rất thích lục lạc do khương lâm tà tặc nghe tần trầm nói vậy theo bản năng đứng dậy muốn đi tìm tuy nhiên vừa đứng dậy lại bị tần trầm kéo cổ tay kéo hứa giản ngồi xuống tần trầm nhìn cậu bây giờ cậu không đeo được vòng cổ mèo Hơn nữa, nó ở đó cũng sẽ không chạy ăn sáng trước. Hứa giản nghe xong, trả lời, không phải còn có lắc tay sao. Tần trầm, tần trầm tức giận, nghĩ thầm người ta tặng có hai cái lục lạc sao trong lòng cậu cứ nghĩ đến vậy. Vì vậy tần trầm cao mày, cố ý sừng sổ lên, vậy cũng ăn sáng trước, xùi cào sắp nguội rồi. tuy không biết tại sao tần trầm tự dưng lại mất hứng, nhưng hứa giản vẫn rất sợ thành thật ngồi trở lại. Ăn xùi cào xong, hứa giản tự giác cầm chén đũa đi rửa. Sau khi dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, hứa giản liếc nhìn tần trầm thấy đối phương không để ý tới cậu lập tức chạy vào phòng cho khách. Cậu nhớ tần trầm cất hai cái hộp nhung kia vào trong ba lô của cậu. Dư quang thấy hứa giản vội vã tâm trạng vốn đang tốt của tần trầm trong nháy mắt lại không tốt. Nhóc vô lương tâm này, đầu óc cũng chỉ có hai cái lục lạc kia. Trong phòng cho khách hứa giản tìm tới ba lô, mở hai chiếc hộp xem thì thấy lục lạc mèo vốn đang trên cầu cậu quả nhiên lặng lặng nằm trong hộp. Lấy vòng cổ ra xem một chút cuối cùng khi lại đi ra lần nữa, trên cổ tay hứa giản nhiều hơn một giây lắc tay. Lục lạc trên lắc tay cũng rỗng ruột bước đi cũng sẽ không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sau khi đeo lắc tay, hứa giản khịt khịt mũi có chút kinh ngạc. Trên lục lạc này cũng có mùi bạc hà. Trước kia đeo vòng cổ, hứa giản đã nghe thấy mùi bạc hà trên lục lạc mèo giống y như đúc mùi hương trên người Khương Lâm tà cậu không ngờ trên lắc tay cũng có. Không biết Tần Trầm đến huyền quan từ khi nào thấy cậu đi ra, giơ tay gọi cậu lại. Một tay hứa giản đang nghịch lục lạc thấy vậy nghi ngờ đi đến chỗ hắn. Sao vậy? Tần Trầm mở cửa ra, nhập dấu vân tay của cậu vào. Hứa giản nghe vậy sững sờ, hả? Sau khi phản ứng lại, hứa giản nhìn khóa vân tay mới đổi hôm qua, rồi nhìn vẻ mặt thành thật của Tần Trầm qua vài giây mới nghẹn ra một câu. Nhập vân tay của tôi. Không hay. Hứa giản không nghĩ tới sao tần trầm lại tín nhiệm cậu. Nhập dấu vân tay, chẳng khác nào tần trầm cho cậu chìa khóa của mình. Ánh mắt rơi vào vành tay bắt đầu ửng hồng của hứa giản, tần trầm ung dung nhàn nhạt hỏi ngược lại. Có cái gì không hay? Hứa giản trả lời khá nhanh, chẳng may nhà anh mất đồ thì sao? Tần trầm, buồn cười nhìn hứa giản, tần trầm dục đừng nghịch nếu cậu không ngày nào đó đang đi dạo thì tự dưng từ mèo biến thành người, bị khỏa thân bên ngoài thì nhập vân tay vào. Hứa giản vốn cảm thấy nhà tần trầm có dấu vân tay của mình rất kỳ cục nhưng nghe tần trầm nói vậy, vẻ mặt cậu cứng đờ, sau đó lập tức đưa ngón tay trò chạm vào cảm ứng. Hình ảnh giả thiết của tần trầm quá mức chấn động thần kinh yếu đuối của hứa giản, cậu không dám nghĩ tới cảnh tượng mình trần như nhộng bị nhốt ở ngoài cửa. Không tới một phút âm thanh máy móc tổng hợp lạnh lẽo nhắc nhở nhập vân tay thành công, tần trầm chết nghiêng người sang bên cạnh để hứa giản thử xem có thể mở cửa thành công không. Nhìn khóa cửa mở ra thành công, hứa giản không khỏi cảm thán trong lòng. Ai có thể ngờ cậu sẽ có một ngày có thể không cần cậy khóa chuồn vào mà mở được cửa nhà tần trầm chứ. Phải biết giữa tần trầm và cậu không phải đơn giản cách một giải ngân hà. Quả nhiên cuộc đời đầy rẫy bất ngờ và kinh hãi. Lợi ích trực quan nhất sau khi biến về người đối với hứa giản mà nói, trừ giữa cậu và tần trầm không có chướng ngại giao tiếp, không cần giao tiếp nhờ cả vào meo meo và đánh chữ, thì là cuối cùng cậu cũng có thể dễ dàng dùng di động và máy vi tính. Tìm thấy điện thoại di động của mình trên ghế sofa, hứa giản không thể chờ đợi được nữa mà gọi điện thoại cho chú Liễu Định Hải của cậu. Đã quá lâu rồi, lần đầu tiên hứa giản dùng số điện thoại của mình gọi cho chú. Liễu Định Tương nói cho Hứa Giản, tiền thuê tháng này đã chuyển vào tài khoản của cậu, để cậu chú ý kiểm tra và nhận, còn nói khách sạn thuê cửa hàng mặt tiền lúc đầu đã trả nhà, khách trọ mới chuẩn bị thay đổi mở cửa hàng quần áo trẻ em, 2 ngày nữa có thể chuyển tiền đặt cọc và tiền thuê nửa năm, nói cậu rảnh thì về nhà 2 ngày, hai hàng dâu tây trong nhà sắp chín rồi. Cúp điện thoại rồi, cậu đăng nhập vào WeChat, kết quả vừa mới đăng nhập đã thông báo lời mời kết bạn. Hứa Giản sững sờ, nghĩ thầm là ai lại canh đúng giờ thêm bạn như thế? Mở ra xem thì thấy ghi chú người gửi là Khương Lâm Tà. Không ngờ là Khương Lâm Tà, hứa giản nhấn đồng ý, hệ thống tự động thêm vào Khương Lâm Tà đổi thành giám đốc Khương trong ghi chú. Hứa giản tiện tay mở ảnh đại diện của Khương Lâm Tà, phát hiện trên tuyết là một cái dù đen, một đen một trắng, tương phản rõ ràng. Nhìn chằm chằm hình ảnh dù đen vài giây, hứa giản thật sự không thấy được dù bỗng dưng đứng giữa không chung thế nào. Hẳn là p photoshop nhỉ. Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, hứa giản đợi một lúc không đợi được tin nhắn của Khương Lâm Tà, vì thế cậu chủ động gửi biểu tượng cảm xúc chào hỏi, sau đó nói. Cảm ơn giám đốc Khương đã tặng lục lạc, lần này Khương Lâm Tà trả lời tin nhắn rất nhanh, thầm tịch đưa nó cho em rồi. Hứa giản, đã đưa lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nói cảm ơn với anh. Hứa giản, đúng rồi, giám đốc Khương sao lại có ID WeChat của tôi. ID WeChat của cậu là số điện thoại di động. Cậu nhớ cậu chưa nói số điện thoại của mình với Khương Lâm Tà. Khương Lâm Tà em cũng gọi anh là giám đốc Khương. Anh biết ID WeChat của em cũng không lạ đâu nhỉ. Hứa giản nghĩ cũng phải cậu ở đắc cổ 6 năm. Thông tin cá nhân với công ty gần như là rõ ràng. Đừng nói ID WeChat. Khương Lâm Tà biết ID chứng minh thư của anh cũng không có gì lạ. Khương lâm tà bên kia đang bề bộn, sau khi nghe hứa giản nói rất thích món quà anh tặng, hai người lại hàn huyên vài câu, khương lâm tà nói bây giờ có việc sau này rảnh sẽ nói chuyện tiếp. Hứa giản không muốn quấy giày, khương lâm tà làm việc nói được. Trong lúc hứa giản gọi điện thoại tán gỗ tần trầm ôm chăn và bốn cái bọc từ trong tủ ra. Khi đi ngang qua hứa giản, nhìn lướt qua giám đốc khương trên màn hình, bước chân tần trầm dừng lại, đột nhiên mở miệng. Đừng nói nữa qua đây giúp tôi. Hứa giản nghe vậy quay người lại, thấy tần trầm ôm chăn đi vào phòng cho khách nhanh chóng đứng lên chạy theo. Mặc dù biết cái giường này có 89 phần là chuẩn bị vì mình, nhưng hứa giản kéo góc chăn, vẫn cẩn thận mà hỏi một câu. Ai ngủ ở đây? Tần trầm thả chăn xuống, cười một tiếng nhẹ vô cùng, dương mắt nhìn cậu, không trả lời mà hỏi lại. Cậu cảm thấy thế nào? Không chờ hứa giản trả lời, lông mày tần trầm nhíu lại, lại hỏi. Cậu để tôi ngủ ở đây, cậu ngủ phòng ngủ chính. Thực ra như vậy cũng không phải là không thể Tần trầm còn chưa nói dứt câu Hứa giản vội vội vàng vàng xua tay ngắt lời Tôi không có ý này này Cậu không hề muốn thu hú chiếm tổ chim khách Tần trầm nghe vậy một mặt hiểu rõ gật đầu Vậy ý của cậu là muốn ngủ cùng tôi Cũng được, đôi mắt hứa giản đột nhiên trợn to Lắc đầu như chống bỏi bị một câu nói của tần trầm sợ đến mức nói lắp. Không, không phải tôi không có ý này Thân mèo thì không nói, bây giờ đang khôi phục nguyên thân, hai người đàn ông trưởng thành làm sao có khả năng ngủ cùng. Nhìn chằm chằm hứa giản xấu hổ vài giây tần trầm truyền đề tài trong mắt đều là ý cười. Cậu không cần cảm thấy xấu hổ, dù sao trước đây chúng ta cũng từng ngủ. Cuối cùng tần trầm lại bổ sung một câu, không chỉ ngủ một lần, hứa giản, trường 60 tai mèo, mặc cho ngoài miệng tần trầm trêu chọc làm sao cuối cùng hứa giản cũng không ngủ cùng hắn trong phòng ngủ chính. Cho dù tim hứa giản có lớn hơn nữa, dưới điều kiện thừa bao nhiêu phòng, cậu không thể lại ngủ chung với tần trầm giống như thân mèo. Hướng chi hứa giản cảm thấy quan hệ của cậu và tần trầm hiện tại còn có chút không rõ ràng. Tần trầm biết bí mật quan trọng nhất của cậu là người cậu rất tín nhiệm thế nhưng... Hứa giản cúi đầu nhìn bàn tay của mình tâm tình phức tạp. Bây giờ tần trầm coi cậu là bạn bè hay là mèo cưng mà mình nuôi đây. Nghĩ đến bản thân lúc làm người lúc làm mèo, hứa giản thầm bổ sung một câu nói cách khác làm mèo phòng hờ. Hơi buồn bực vò đầu bứt tóc, hứa giản từ bỏ suy nghĩ dối rắm, đăng nhập Weibo, hủy chứng thực nghệ sĩ ký kết với đắc cổ trên Weibo, sau đó tự tay tìm kiếm sữa tươi rất đáng yêu. Tài khoản sữa tươi do Tần Trầm đang quản lý, nội dung trang chủ ngoại trừ hai bài quảng cáo ra tất cả đều là cuộc sống hàng ngày của cậu Trung Bình hai ba ngày đăng một bài. Đọc từng cái từng cái tần trầm dùng giọng điệu mèo nói chuyện trên Weibo, hứa giản bất giác nhếch khóe môi. Nói thật nếu không có mấy bài đăng này hay là tận mắt hứa giản nhìn tần trầm đăng cậu tuyệt đối sẽ không tin Weibo đáng yêu như thế là do một người đàn ông mét tám mấy như tần trầm viết ra. Vì vào bản thân bết bát không ai quan tâm, hứa giản cơ bản xem rồi nhấn like, dạo một vòng, sau đó nhấp vào trang trù tần trầm mà tài khoản sữa tươi theo dõi. Sữa tươi có mấy trăm ngàn fan, cũng chỉ theo dõi mỗi tần trầm, ban đầu tần trầm muốn theo dõi hứa giản, bị cậu từ chối. Lý do của hứa giản là đối với người ngoài, sữa tươi là mèo tần trầm nuôi, theo dõi hắn là chuyện đương nhiên, nhưng theo dõi người flop vô biên như cậu thì không được. Đặt cậu song song với tần trầm trong danh sách theo dõi của sữa tươi nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ, không cần thiết. So với sữa tươi Weibo cá nhân Tần Trầm vô vị hơn nhiều, 10 ngày nửa tháng không cập nhật động thái mới là chuyện bình thường, trang chủ về cơ bản đều là chia sẻ hoạt động quảng cáo. Coi như là vậy, số lượng truyền tiếp trên Weibo của Tần Trầm vẫn rất ấn tượng. Cũng nhấn like một lượt trên Weibo Tần Trầm âm thầm lưu lại vài tấm ảnh độ nét cao của đối phương, hứa giản lại theo dõi super topic của Tần Trầm. Khi làm tất cả những việc này, nhịp tim hứa giản đập rất nhanh như tên trộm, lưu một tấm lại phải nhìn Tần Trầm một lần, sợ bị người trong cuộc bắt được. Cũng may không biết Tần Trầm đang bận cái gì, không để ý tới động tác nhỏ của cậu. Vừa qua chiều một chút hứa giản vẫn tiếp tục chờ mình biến trở về mèo Tần Trầm cũng đang đợi. Nhưng lần này qua 6 giờ tối ăn cơm tối, hứa giản vẫn chưa có dấu hiệu phải biến thành mèo. Tần Trầm nhìn chằm chằm hứa giản một hồi, mở miệng hỏi. Xem ra trong chốc lát sẽ không thay đổi tôi đến phòng tập thể hình, cậu có muốn đi cùng không? Vận động tập thể dục đã trở thành thói quen của tần Trầm, hắn cảm thấy vóc người hứa giản hơi gầy cho nên dù cậu cùng tập. Dù sao cũng phải ngồi đợi, hứa giản suy nghĩ một chút đồng ý. Vừa vào phòng tập thể hình, hứa giản không khỏi nghĩ đến thời điểm cậu là con mèo nhỏ đã làm gì cùng tần Trầm, vội vã nhìn lướt qua thiết bị thể dục cậu cúi đầu không nói một lời chạy đến máy chạy bộ. Tần trầm tập gập bụng, hứa giản chạy bộ trên máy chạy bộ ánh mắt tần trầm luôn bất giác đặt trên người hứa giản. Hứa giản cũng mất tập trung như vậy, cậu vốn định chạy chậm lại, nhưng khi điều chỉnh tốc độ lại nhớ tới tần trầm ở bên cạnh nằm trong một loại tâm lý nào đó không chịu thua cậu chỉnh tốc độ đến mức cao nhất mà cậu có thể chấp nhận được. Sau khi chạy trên máy chạy bộ không 2 phút hứa giản đã mệt mỏi, nhưng lại không muốn mất mặt trước tần trầm, dựa cả vào một chút sức lực cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ. 30 phút sau. Hứa giản thở không ra hơi tắt máy chạy bộ, sau khi bước chân xuống có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Vén tóc hơi dài trên chán, hứa giản giả bộ thàn nhiên quay đầu, lại không nhìn thấy bóng dáng tần trầm đâu. Nhìn lướt qua phòng tập thể hình không có một bóng người ngoài mình ra, hứa giản ngây dại người đâu. Người này lừa mình vào đây còn hắn lại chạy. Làm người ai làm vậy? Còn không đợi hứa giản mệt đến nỗi thở hồn hền hứa giản suy nghĩ rốt cuộc tần trầm lén lút rời đi từ khi nào tần trầm từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, đưa khăn mặt và đồ uống trong tay cho hứa giản. Dũ mắt nhìn đồ uống cùng khăn mặt trên tay, hứa giản phát hiện ngay cả nắp bình nước cũng đã được tần trầm vặn ra từ trước. Thì ra tần trầm đi lấy đồ cho mình, là cậu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vì vậy trột dạ nói một tiếng cảm ơn với tần trầm. Tần Trầm ung dung tựa vào thiết bị bên cạnh nhìn cậu chạy đến mức mặt đỏ chót, không nhịn được cười cậu. Bao lâu rồi cậu không vận động, nghe được nghĩa bóng của Tần Trầm hứa giản buộc phải biện dài. Hồi trước thể lực của tôi cũng tốt chỉ là sau khi biến về mèo có cơ hội vận động mới giảm đi. Tần Trầm nhớn mày, nhìn từ trên xuống dưới cơ thể gầy gò của cậu trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Có phải không, hứa giản? Nhìn cánh tay cẳng chân khẳng khiêu của mình, hứa giản cũng cảm thấy lời mình nói không có sức thuyết phục gì cả. Sau khi ngửa đầu uống hai ngụm nước che giấu đi, hứa giản kiếm chuyện để nói, nói sang chuyện khác. Anh ra ngoài từ bao giờ? Tôi cũng không biết, tầm mắt lướt qua yết hầu khẽ lăn của hứa giản ánh mắt tần trầm chìm xuống, nhàn nhạt rời tầm mắt ngay khi hứa giản nhìn sang, bình tĩnh mở miệng. Vừa nãy... Tần trầm tập thể hình quanh năm tất nhiên có thể nhìn ra vừa nãy hứa giản đang cố gồng, nhưng hắn cũng không nói tính toán thời gian cảm thấy không còn bao nhiêu, liền ra đi lấy nước cho cậu. Hứa giản cười gượng tôi cũng không để ý, cậu còn tưởng rằng tần trầm thiếu nghĩa khí bỏ lại cậu mà đi. Như biết được cậu đang suy nghĩ gì, tần trầm buồn cười cậu tưởng tôi lâm trận bỏ chạy. Trong lòng nghĩ gì đều bị đoán chính xác hứa giản thẹn thùng. Cũng không nghiêm trọng đến thế. Cũng không phải ra chiến trường, còn lâm trận bỏ chạy, nói quá rồi. Giờ đây Tần Trầm mới nhận ra, đôi mắt hứa giản rất sáng. Lúc hứa giản nghiêm túc nói chuyện với mình, hai mắt chân thành, mình có thể nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong mắt cậu, như thể trong mắt cậu đều là mình. Tần Trầm nhìn cái bóng của mình trong mắt hứa giản, một lúc lâu, đột nhiên có cảm giác mãn tâm mãn nhãn đối phương đều là mình. Thì, Tần Trầm nghe được rõ ràng nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Lần thứ hai nhìn về phía hứa giản, tần trầm cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, cũng có thể mọi thứ đều như xưa chưa hề thay đổi. Thấy tần trầm xuất thần nhìn mình chằm chằm, hứa giản hơi không dễ chịu, giơ tay quơ quơ trước mắt đối phương. Hứa giản há miệng mới vừa muốn nói, tần trầm lại đột nhiên đứng thẳng người, nói với cậu. Cậu cứ tiếp tục tôi đi ra ngoài trước. Hứa giản, khi tần trầm đóng cửa lại, hứa giản nhìn hắn ra ngoài còn chưa phản ứng lại. Đang yên đang lành tại sao lại đi? Lần này thực sự là lâm trận bỏ chạy, hứa giản uống nước nhìn thiết bị khắp phòng, sầu đến nhíu mày. Tần trầm kêu một mình cậu cứ tiếp tục nhưng mà cậu cười mảnh chạy nửa tiếng đồng hồ, bây giờ đã mệt mỏi, không muốn vận động nữa. Hứa giản không muốn vận động mịch điện thoại trong phòng thể hình 20 phút cuối cùng cảm thấy thời gian vừa đủ cầm khăn mặt đi băng băng ra ngoài. Hứa giản ra khỏi cửa không nhìn thấy bóng dáng tần trầm cửa phòng ngủ chính lại đóng, hẳn là có người trong phòng. Mặc dù không hiểu sao, nhưng hứa giản chạy nửa tiếng đồng hồ vẫn đổ một chút mồ hôi, vì vậy cầm đồ ngủ trên giường đi vào phòng vệ sinh. Trong tủ treo quần áo không tìm thấy đồ ngủ nào thích hợp với hứa giản, ban ngày tần Trầm gọi điện thoại nhờ người mua hai bộ đồ ngủ theo số đo của hứa giản, bây giờ tất cả đều đang ở ngoài ban công. Đồ hứa giản đang cầm trong tay lúc này là đồ Tân Trầm thường mặc. Tần Trầm thường hay dùng phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính, cho nên Hứa Giản cầm quần áo cúi đầu nhìn điện thoại di động, không để ý trực tiếp đẩy cửa phòng vệ sinh bên ngoài ra. Hơi nóng phả vào mặt, bước chân Hứa Giản đi vào phòng vệ sinh dừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Trầm bên trong. Nhìn Tần Trầm đang tắm rõ ràng, cả linh hồn Hứa Giản đều đang run rẩy. Tại sao Tần Trầm lại ở chỗ này? Mà tần trầm nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn thấy hứa giản cũng sững sốt một lúc, sau đó rất nhanh phản ứng lại, mới vừa muốn mở miệng giải thích thì thấy hứa giản vốn đang dại ra trên đầu chợt xuất hiện hai tai mèo lông xù Tai mèo còn run lên, tần trầm, tần trầm còn chưa kịp nhìn rõ ràng, đằng sau hứa giản có cái gì chợt lóe lên, cơ thể nhanh chóng thu nhỏ, chớp mắt thêm một cái, hứa giản biến thành mèo ngay dưới mí mắt của hắn. Nhìn sữa tươi ngồi sổm trước cửa phòng vệ sinh, đồng từ tần trầm co rụt lại Biết là một chuyện tận mắt thấy hứa giản từ người biến thành mèo lại là một chuyện khác. Hiển nhiên hứa giản cũng không biết mình sẽ biến trở về thành mèo ngay lúc này, điện thoại di động trong tay cậu lại cạch nện xuống đất, đồ ngủ cũng rơi xuống phủ lên trên đầu mèo. Sau vài giây ngây người ngắn ngủi tần trầm nhanh chóng tắt nước đi cứu con mèo nào đó bị đồ ngủ chùm lại. Ngồi sổ người xuống lấy đồ ngủ ra, một người một mèo nhìn nhau, người mới vừa muốn nói chuyện, mèo lại bỗng nhiên cất cao dọc. Mèo méo một tiếng vạn người bỏ chạy, bởi vì chạy trốn quá nhanh tần trầm còn nhìn thấy lòng bàn chân hứa giản trượt đi suýt chút nữa thì ngã. Tần trầm nhìn hứa giản hét lên một tiếng rồi chạy mất ban đầu còn không biết cậu định chạy làm gì cuối cùng mới nhận ra vừa nãy mình đang tắm, không mặc quần áo. Khựng người tại chỗ vài giây tần trầm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhặt đồ ngù và điện thoại di động trên mặt đất lên. Điện thoại di động của hứa giản có bọc ốp lưng, bị rơi cũng không vỡ. Đóng cửa phòng vệ sinh lại, tiếp tục tắm rửa, cúi xuống mắt thấy nước chảy về phía ống thoát nước trên mặt đất, đầu Óc Tần trầm lại là chợt lóe lên hình ảnh vừa rồi, Hứa Giản làm người lại có hai tai mèo trên đầu. Tần trầm nghĩ, vừa rồi đằng sau Hứa Giản chợt lóe, hẳn là đôi cậu. Mặc dù quá trình rất ngắn ngủi, nhưng hình ảnh Hứa Giản bị hoảng sợ, vẻ mặt ngốc manh nhìn hắn, trên mái tóc đen lại xuất hiện hai cái tai mèo màu trắng, khiến Tần trầm khắc ghi trong lòng. Vấn đề trước kia đã có đáp án, khi người nào đó biến mèo, đầu tiên sẽ lộ tai sau đó là đuôi. Đáng tiếc không trụ ảnh, trong phòng vệ sinh tần trầm đang tràn đầy tiếp nuối còn trong phòng khách hứa giản đang xoay quanh ghế sofa. Hiện tại hứa giản lúng túng đến mức muốn nổ tung tại chỗ sao cậu lại có thể xông vào lúc tần trầm đang tắm. Cậu vừa mắng mình chỉ lo nghịch điện thoại lúc mở cửa không nhìn, vừa trách tần trầm hôm nay tâm huyết dâng trào, lại tắm trong phòng vệ sinh ngoài nhà. Hơn nữa lại không vận động bao nhiêu, ngày đông lạnh lẽo không đổ mồ hôi, tắm cái gì tắm. Tuy nhiên dù sau đây là nhà tần trầm, người ta muốn tắm ở phòng khách cũng được cho nên hứa giản trách tần trầm chỉ trách lý không ngay khí không mạnh. Khi tần trầm tắm xong mặc quần áo tử tế đi ra, hứa giản nhìn thấy hắn sau đó xoay một vòng trên ghế sofa, rồi ngửa mặt nhấc chân. meo theo hướng móng vuốt hứa giản chỉ tần trầm nhìn thấy trên notebook chuyên dụng cho cậu đánh chữ có vài chữ rất lớn. Lúc anh tắm tại sao không đóng cửa? chương 61, tê giải. Tại sao tắm không đóng cửa? Tần trầm cảm thấy vô tội tôi đóng rồi. Chỉ là hắn không khóa trái, một là không có thói quen này, hai là không nghĩ rằng hứa giản sẽ xông vào. Hứa giản nghe vậy động tác hơi ngưng lại, vừa định hỏi lại, móng vuốt đã đặt trên bàn phím. Tần trầm lại đoán được cậu muốn hỏi cái gì, chủ động mở miệng. Vòi hoa sen trong phòng vệ sinh kia bị hỏng, tôi nhớ tôi đã nói với cậu rồi mà. Hứa giản nghiêng đầu một cái, nhìn hắn có à. Tần trầm khẳng định gật đầu, tôi đã nói với cậu chắc là khi đó cậu đặt hết tâm vào điện thoại di động nên không nghe. Hứa giản cố gắng nghĩ lại một chút trong khi cậu lén lút xem trang chủ weibo của tần trầm, hình như nghe hắn nói một câu gì đó. Nhưng mà ngay lúc đó hứa giản có thật giật mình, lực chú ý không đặt trên câu nói của tần trầm. Vừa nghĩ như thế quả thật tần trầm vô tội. Thấy đôi mắt đẹp đẽ của hứa giản bắt đầu chớp nháy lung tung, tần trầm biết cậu ngượng ngùng, rộng lượng nở nụ cười. Không sao đâu, mọi người đều là đàn ông con trai, cậu không cần cảm thấy xấu hổ, nếu trong lòng thực sự băn khoăn. Giọng nói tần trầm dừng một chút, ánh mắt như có như không quét qua giữa hai chân sau của hứa giản, đề nghị tôi cũng có thể nhìn lại. Hứa giản. Còn không đợi hứa giản mèo một tiếng xem như phản đối tần trầm đột nhiên làm khó dễ thừa dịp hứa giản còn chưa phản ứng kịp nhanh chóng đè cậu xuống ghế sofa mềm mại Hứa giản, mèo, trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt không có ý tốt của tần trầm hứa giản hoảng sợ mèo mèo một trận sau đó bốn cái chân ngắn bắt đầu vùng vẫy. Vào lúc này hứa giản vẫn còn lý trí cẩn thận giấu vốt sắc nhọn của mình trong đệm thịt không được cào gương mặt tuấn thú của tần trầm. Bốn cái chân khó địch nổi đôi tay của tần trầm, nhìn tần trầm trên cao từ từ tới gần, hứa giản bất giác nín thở kẹp chặt hai cái chân sau. Lẽ nào hôm nay cậu khó giữ được sự trong trắng? Mặc dù biết đã bị tần trầm nhìn qua từ lâu, nhưng trong lòng hứa giản vẫn căng thẳng, cả người căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm động tác của tần trầm. Tần trầm như cố ý đối nghịch với hứa giản, động tác chậm chậm hứa giản cảm thấy mình như là con cá nằm trên thớt gỗ, mặc hắn mổ sẻ. Ngay khi hứa giản gần như nghẹt thở tần trầm từng bước ép sát bỗng dưng nở nụ cười Dưới ánh mắt không rõ của hứa giản tần trầm làm dáng muốn nhìn phía dưới của cậu lại ngẩn đầu há miệng Nhẹ nhàng cắn một cái vào tay mèo Vành tay bị cắn, mèo hứa giản giật mình, lỗ tay bị kích thích đến run lên Bị phản ứng của hứa giản chọc cười tần trầm buông mèo ngơ ngác ra ý cười ngập tràn trong mắt Trêu cậu thôi, bây giờ cậu chỉ là một con mèo tôi chưa đến nỗi đùa giỡn lưu manh với cậu lúc này Nghe tần trầm nói, hiếm khi hứa giản phản ứng nhanh nhạy nghĩ thầm. Không phải mèo là có thể đùa giỡn liêu manh à. Hứa giản có ý muốn hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của tần trầm, lại cảm thấy là mình càng nghĩ quá rồi, thực ra đối phương hoàn toàn không ý này. Nghĩ tới đây tâm trạng hứa giản phức tạp trong phút chốc cũng nói không rõ là thất vọng hay là vui mừng. Ban ngày trải giường không còn tác dụng, buổi tối một người một mèo vẫn ngủ cùng nhau, trước khi ngủ hứa giản dùng máy tính bảng lướt Weibo, phát hiện tài khoản Tần Trầm cập nhật 20 phút trước. Lần này Tần Trầm không đăng Weibo chỉ là truyền tiếp bài đăng hắn nói sữa tê dính người trước kia, xông vào lúc hắn đang tắm rửa. Mặc dù chỉ là truyền tiếp hơn một không thừa một chữ, nhưng những người hâm mộ vẫn rất nhanh hiểu được ý của hắn. Hẳn là lúc anh trầm tắm, sữa tươi xông vào nhìn từ A đến Z anh trầm rồi, Mị muốn biểu diễn một màn hồn xuyên sữa tươi ngay tại chỗ. Thật ghen tị với sữa tươi, Mị cũng muốn nhìn anh trầm tắm hết hết hết. Vào giờ phút này, thử hỏi ai không muốn trở thành sữa tươi chứ? Tôi dựn, cầu nói người không bằng mèo, tôi đã nói đến mệt rồi. Mị đơn phương tuyên bố sau này Mị chính là con mèo thứ hai mà anh trầm nuôi. Anh ơi nhà anh còn thiếu mèo không? Là kiểu nghiên cứu sinh biết làm việc nhà ý. Hứa giản đọc bình luận, đều là hiểu lầm, khu bình luận toàn là ghen tị nhưng hứa giản cảm thấy chuyện này cậu còn có thể đấu tranh một chút nữa. Mặc dù vóc người tần trầm rất tốt nhưng thật sự không phải cậu cố ý. Sau việc xông vào phòng tắm rồi biến thành mèo, hứa giản và tần trầm một mèo một người ở trên giường, dựa vào gõ chữ notebook và tiếng mèo để vất vả giao tiếp thảo luận nhưng thảo luận đến cuối cùng cũng không có kết quả. Quy luật biến hóa của hứa giản khiến cho bọn họ không thể đoán trước được nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là khoảng cách thời gian hứa giản biến về người đã rút ngắn thời gian duy trì nguyên thân dài hơn. Tiếp tục phát triển tốt như vậy, hứa giản khôi phục bình thường ngay trong tầm tay. Sau khi phân tích ra kết quả này, hứa giản rất kích động mà tần trầm không biết tại sao, nhìn qua cũng rất sung sướng. Nhìn chăm chú vào tần trầm vui vẻ trong lòng hứa giản còn hơi không rõ thời gian mình biến về người nhiều hơn, cơ hội tần trầm ôm mèo ít đi, hắn vui vẻ như thế làm cái gì. Tuy nhiên hứa giản cũng không quá xoắn suýt những chi tiết này, chỉ coi tần trầm vui mừng thay cậu. Mặc dù biết xác suất mình biến người sau này sẽ tăng lên thế nhưng sáng hôm sau hứa giản lần thứ hai trần như nhộng tỉnh giấc trong lồng ngực tần trầm khi mắt to chừng mắt nhỏ với tần trầm cậu vẫn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. So với hứa giản rơi vào trầm tư, tần trầm bình tĩnh hơn hẳn, cánh tay tôi lại tê dần Hứa giản, hứa giản lặng lẽ hơi dịch sang bên cạnh, rời khỏi cánh tay lắm tai nạn của tần trầm Nhìn vẻ mặt hứa giản tê dại, tần trầm nhịn cười, chân thành kiến nghị, lần sau cậu ngủ bên trong, chúng ta đổi tay gối Hứa giản xa xôi quay đầu nhìn tần trầm, hai mắt vô thần nói ra suy nghĩ của mình Tôi cảm thấy tôi có thể ngủ phòng ngủ phụ Chân tần trầm dưới chăn động đậy, ho khan một tiếng sau đó tốt bụng nhắc nhở. Trước khi ngủ phòng ngủ phụ tôi cảm thấy cậu có thể cân nhắc mặc quần áo vào trước. Mọi người đều là đàn ông trưởng thành, sáng sớm khó tránh khỏi phản ứng mà tất cả mọi người đều hiểu. Tần trầm đã coi như là khá kiềm chế, hứa giản biểu diễn thân thể mê hoặc hai sáng liên tiếp cho hắn xem tối hôm qua còn để hắn thấy thiếu niên tai mèo. Toàn diện tác động vào, nếu tần trầm không chút phản ứng mới không bình thường, cần phải đến bệnh viện kiểm tra có phải cơ thể có vấn đề rồi không. Thần kinh hứa giản tê giải không để ý tới vui mừng vì mình lại biến trở về người sau một đêm, mặc quần áo tử thế trong trạng thái cả người là tôi là ai, vì sao tôi lại ở đây, sau đó thần du đến phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong đi đến nhà bếp tần trầm đang dùng bình hâm sữa nóng bên cạnh nướng bánh mì nướng. Nghe tần trầm nói lấy sốt việt quất trong tủ lạnh ra. Hứa giản xuất thần như hôn trên mây ngồi trở lại bàn ăn, lúc tần trầm hỏi cậu trứng chiên muốn chín hay chưa chín còn không quên đáp một câu chín ngon hơn. Lúc tần trầm bưng bữa sáng đi ra, hứa giản còn không quên nói cảm ơn trước khi đưa tay ra nhận vô hồn khen hắn chiên trứng rất giỏi. Tần trầm không thường xuống bếp chiên trứng không khét nhờ cả vào một chảo tốt cho nên hắn cũng hiểu rõ tài nấu nướng của bản thân, nghe hứa giản nói sau đó cười đáp. Thực sự khen không nổi thì bỏ đi, không cần miễn cưỡng như thế. Hứa giản cắn miếng bánh mì nướng quét sốt việt quất nuốt xuống sau đó đột nhiên nặng nề thở dài. Thấy vẻ mặt cậu nặng nề tần trầm rót cho cậu một ly sữa tươi. Đang yên đang lành thở dài cái gì? Hứa giản dương mắt nhìn hắn, lại thở dài mới đáp tôi thế này có ổn không? Hứa giản cảm thấy mỗi ngày của mình đều quá mức kích thích thần kinh yếu ớt của cậu sắp không chịu nổi. Tần trầm biết cậu muốn nói cái gì, nhìn chằm chằm dây lắc trên cổ tay cậu vài giây mới hỏi. Có phải bây giờ cậu trong giai đoạn ngày biến người, tối biến mèo không? Thực ra hứa giản cũng nghĩ đến khả năng này, giọng điệu lại không chắc chắn lắm, không rõ nữa, bắt giờ mỗi lần biến đổi đều không có dấu hiệu tôi không thể báo trước. Tần trầm, cái này thì đơn giản, hai ngày nữa sẽ biết. Hứa giản cao mày thế nhưng sáng mai anh lên máy bay mà. Đoàn phim cho nghỉ hai ngày, ngày mai tần trầm phải quay lại đoàn phim. Tần Trầm nói, việc này dễ thôi, trước tiên cậu gửi thông tin cá nhân của mình cho tôi, tôi nhờ tiểu nam đặt tấm vé máy bay cho cậu, khi đó cậu lên máy bay hay là ký gửi thì tùy sáng ngày mai xem sao. Hiện tại thời gian hứa giản biến về người tăng lên, thực ra có thể không cần phiền đến Tần Trầm nữa, bây giờ cậu hoàn toàn có thể mua vé về nhà. Nhưng nghe Tần Trầm nói, lời từ chối của hứa giản xoay vòng trong cổ họng, cuối cùng cũng không nói ra được gì. Nhìn tần trầm im lặng một lúc cuối cùng hứa giản nuốt trứng chiên trong miệng xuống, gửi thông tin cá nhân cho đối phương. Chỉ lần này thôi, hứa giản thầm nghĩ trong lòng, nếu thật sự chắc chắn chỉ có buổi tối biến thành mèo, cậu sẽ không cuốn lấy tần trầm cho gây thêm phiền phức cho hắn. Hiệu suất làm việc của tiểu nam rất cao, sau khi nhận được tin nhắn của tần trầm, không nói hai lời đã đặt trước vé máy bay cho hứa cùng chuyến bay của họ. 10 giờ rưỡi tối, quả nhiên Hứa Giản lại biến trở về mèo, lần này cậu thông minh tự giác chạy đến phòng ngủ phụ ngủ. Nhìn Hứa Giản chân ngắn bước lon ton vào phòng ngủ phụ, trong lòng Tần Trầm không khỏi tiếc nuối, bắt đầu hối hận tự mình một người ở một phòng, tại sao phải thêm phòng phụ trong khi thường không có tác dụng gì, lúc cần thiết lại vướng bận. Sáng sớm hôm sau, Tần Trầm tỉnh giấc phát hiện đèn nhà bếp bật sáng, còn có tiếng chiên xào phát ra. Tần Trầm trong nháy mắt hiểu rõ ông rời con nhà hắn lại biến về người, lúc này đang đảm nhiệm chàng tiên ốc. Hứa Giản cứ để Tần Trầm xuống bếp cũng rất ngại cho nên sáng nay cậu dậy nấu cháo, bánh trứng, còn xào hai món thanh đạm thích hợp với buổi sáng. Tài nấu nướng của Hứa Giản tốt hơn Tần Trầm một chút cũng chỉ có một chút thôi, nhưng Tần Trầm rất ủng hộ ăn hai miếng bánh trứng, lại hút thêm một chén cháo. Nhìn Tần Trầm ngồi đối diện, Hứa Giản nghĩ thầm, hóa ra hắn thích ăn cháo khoai lang. Tiểu Nam tới đón Tần Trầm kết quả lại nhìn thấy Hứa Giản và hắn cùng đi ra, nội tâm nàng không hề gợn sóng, chỉ là lo lắng liếc mắt nhìn Phan Mẫn bên cạnh. Phan Mẫn nhìn thấy Hứa Giản bên cạnh Tần Trầm thì sửng sốt phút chốc, sau đó đảo mắt nhìn Tần Trầm, đuôi lông mày nhướn lên. Tình huống gì đây? Bắt gặp tầm mắt của Phan Mẫn, Tần Trầm qua qua điện thoại di động trong tay, ý là nói trên điện thoại di động. Sau khi ngồi lên xe, Phan Mẫn nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tần Trầm. Sao Hứa Giản lại ở nhà cậu? Tần Trầm liếc nhìn hứa giản bên cạnh đang nói chuyện với tiểu nam trả lời, mấy ngày nay cậu ấy đã ở đây. Phan Mẫn, đọc tin nhắn của Tần Trầm, Phan Mẫn không khỏi nhìn hứa giản thêm vài lần, sau đó Phúc trí tâm linh hỏi. Lẽ nào cậu muốn ký hợp đồng với hứa giản gia nhập nhạc ngu? Đứng ở góc độ người đại diện, Phan Mẫn thừa nhận hứa giản quả thật là hạt giống tốt, nhưng cô thường cậu là bạn của Tần Trầm cho nên chưa từng có ý nghĩ sẽ ký hợp đồng với cậu. Thấy tin nhắn của Phan Mẫn Tần Trầm xóa mấy chữ đã gõ ban đầu đi, nói. Chị cũng có thể hiểu mà đúng là em muốn để cậu ấy ra nhập nhạc ngu. Lời giải thích của Tần Trầm hợp lý có cơ sở Phan Mẫn âm thầm gật đầu, thì ra là vậy, vậy thì phải quan sát thực tế một chút tăng thêm hiểu biết. Sau khi máy bay hạ cánh Tần Trầm hứa giản và đoàn người đi thẳng đến khách sạn, thẩm tịch đến trước bọn họ, nghe trợ lý nói họ đến, đi tới chào hỏi. Nhưng mà vừa vào cửa nhìn thấy hứa giản bên cạnh tần trầm, Thẩm tịch sửng sốt thấy rõ, sau đó nhớn mày. Hứa giản, chương 62, tình địch. Hứa giản không ngờ thầm tịch lại đột nhiên đến đây, lúc nghe thấy tiếng động quay đầu lại, trong miệng còn ngậm ống hút sữa chua. Sau khi thấy Thẩm tịch, hứa giản lấy sữa chua ra, lập tức đứng lên, lắp ba lắp bắp. Thẩm thầy thầm. Lần đầu tiên dùng nguyên thân nhìn thấy thần tượng của mình trong lòng hứa giản có hơi sốt sắng, đồng thời tự hỏi liệu bây giờ có thể xin chữ ký hay không. Tần trầm nhìn hứa giản, nhớ lại lúc trước lần đầu tiên người này thấy mình có phản ứng gì. Nhìn hứa giản rồi lại nhìn tần trầm, thẩm tịch đột nhiên nở nụ cười, ý tứ sâu xa. Lâm tà nói không sai, quả nhiên quan hệ hai người rất tốt. thẩm tịch nói xong, còn không đợi hứa giản mở miệng lại nói. Tôi có mấy lời muốn nói với cậu, không biết bây giờ cậu có rảnh không? Dĩ nhiên hứa giản gật đầu, rảnh. thẩm tịch nhìn lướt qua căn phòng, cuối cùng cười quay đầu nhìn về phía tần trầm. Chỉ nói mấy câu thôi, mượn ban công của anh chút nhé. Tần trầm tùy ý hai người. Lời nói là trả lời thẩm tịch, ánh mắt tần trầm vẫn luôn đặt trên người hứa giản. Nhìn thấy ánh mắt của tần trầm, thẩm tịch cười cười, không lên tiếng, đi ra ban công cùng hứa giản. Khép cửa sổ sát đất lại, Thẩm Tịch quay người đầu tiên là nhìn chằm chằm dây lắc trên cổ tay Hứa Giản vài giây, sau đó câu đầu tiên nói với Hứa Giản là: Lâm Tà đã 33 tuổi, lớn hơn cậu 10 tuổi. Hứa Giản nghe vậy sững sờ, tuy không biết tại sao y lại bỗng dưng nhắc đến Khương Lâm Tà, nhưng theo bản năng đáp: Thầy Thẩm tôi năm nay 24. Thẩm Tịch 3 tuổi đã là khoảng cách giữa hai thế hệ, giữa cậu và hắn là ba khoảng cách giữa hai thế hệ, gộp lại chính là khoảng cách lạch trời. Hứa giản đầu óc mơ hồ nhìn thầm tịch trần chờ vài giây mới hỏi, thầy thầm, điều anh muốn nói với tôi chỉ là cái này. Chỉ vì nhắc nhờ cậu giám đốc Khương đã 33 tuổi. Nhưng mà giám đốc Khương bao nhiêu tuổi, liên quan gì đến cậu? Còn khoảng cách lạch trời, cậu cũng không yêu đương gì với giám đốc Khương, lo lắng tuổi tác kém nhau làm gì? Nghĩ tới đây, đầu óc hứa giản lóe lên, chợt nhớ tới tần trầm năm nay 26, vừa hay lớn hơn cậu 2 tuổi, bọn họ không hề có khoảng cách thế hệ. Hứa Giản bỗng nhiên dừng ý nghĩ trong đầu, không đúng, tại sao cậu phải quan tâm đến tuổi tác của Tần Trầm? Thẩm Tịch cũng không biết Hứa Giản đang suy nghĩ gì, chỉ thấy vẻ mặt của cậu biến đổi liên tục, càng đổi càng biệt mũi, cũng không vòng vo với cậu nói thẳng. "Tôi thừa nhận về điều kiện khắp mọi phương diện cậu đều tốt hơn Hà gia, thế nhưng cậu và Lâm Tạt thật sự không hợp." Thất thần suy nghĩ đến Tần Trầm, nghe Thẩm Tịch nói, Hứa Giản theo bản năng gật đầu, gật được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại, hơi há miệng nhìn y. "Ha?" Cái gì mà cậu và giám đốc Khương không hợp, sao còn kéo theo hà ra? Hứa giản ngờ ngắt nhìn chầm chằm sâu chuỗi những câu trước đó, hứa giản chậm nửa nhịp sốt cuộc cũng phản ứng lại, hình như thần tượng hiểu lầm gì đó. Thấy hứa giản cuối cùng cũng hiểu ý của mình, thầm tịch mới tiếp tục nói, hứa giản càng nghe vẻ mặt càng sợ hãi. Thần tượng của cậu lại có thể coi cậu là tình địch, cho là giám đốc Khương đối với cậu đặc biệt hơn là vì thích cậu. Hứa giản bừng tỉnh hoàn hồn, xua tay với thẩm tịch sắp hiện ra tàn ảnh. Tôi không phải, tôi không có, không đúng, là giám đốc Khương không có. Chuyện thần tượng hiểu lầm cậu là tình địch khiến hứa giản chấn động hơn nhiều so với việc xu hướng tính dục của thần tượng lại là đồng tính. thẩm tịch ngừng nói hứa giản, sắc mặt có chút chìm xuống, hỏi. Hắn không có, hắn không thích cậu, hay không có đối xử đặc biệt với cậu. Hứa giản cảm thấy mình bị oan, rất oan. Nếu cứ để thẩm tịch tiếp tục hiểu lầm linh tinh như thế, đừng nói cái gì mà chữ ký viết tay, thần tượng không lấy cây kiếm 40 mét giải quyết tình địch già cậu đây ngay tại chỗ đã là nhân từ. Hứa giản vội vàng mở miệng, không phải giám đốc Khương đối với tôi đặc biệt hơn thế nhưng thật sự không phải anh ta thích tôi, là bởi vì ba mẹ tôi. Hứa giản kể với thẩm tịch những điểm mấu chốt của chuyện giữa cậu và Khương Lâm tà cuối cùng còn không quên nhấn mạnh. Ngoài ra tôi và giám đốc Khương không có bất cứ quan hệ gì, anh ta đối với tôi cũng tuyệt đối không có những ý nghĩ khác. Thấy hứa giản còn thiếu điều dơ tay lên thề, vẻ mặt không giống như nói dối, thầm tịch nhíu nhíu mày. Nói như vậy là tôi nghĩ nhiều rồi. Hứa giản đầu gật như gà mổ thóc ưm, im lặng một lát trong mắt thầm tịch đầy vẻ ái náy nhìn hứa giản. Xin lỗi, là tôi suy nghĩ hẹp hỏi hiểu lầm mấy người. Thẩm tịch vẫn thật sự không nghĩ rằng giữa hứa giản và Khương Lâm ta còn có mối quan hệ trả ơn này. Theo thân phận của Khương Lâm Tà và hứa giản, người bình thường cũng không nghĩ đến điều này. Đối với chuyện của ba mẹ của hứa giản, Thẩm tịch cảm thấy vô cùng đáng tiếc cũng rất cảm ơn họ. Thấy thầm tịch tin, hứa giản thở vào nhẹ nhõm ngại ngùng cười cười. Không sao đâu, nếu không phải tháng trước giám đốc Khương nói cho tôi, tôi cũng không biết. Biết Khương Lâm Tà không phải thích hứa giản, tảng đá lớn trong lòng thầm tịch cũng buông xuống, nói với hứa giản. Việc này là tôi sai, cậu là con trai ân nhân cứu mạng của Lâm Tà, sau này có chuyện gì tôi giúp đỡ được cứ nói. Hứa giản nghe xong sững sờ, sau đó rỗi một ngón tay ra cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, bây giờ tôi có một điều thỉnh cầu, không biết thầy thầm có thể. Còn không đợi hứa giản nói xong, thầm tịch mở miệng ngắt lời cậu, cậu nói đi hứa giản biết nghe lời nhanh chóng nói tôi và bạn tôi thích anh từ lâu anh có thể ký cho chúng tôi không nhịn bao lâu này cuối cùng cũng hỏi ra nhân cách nhỏ trong lòng hứa giản tự bật ngón cái khen ngợi mình thẩm tịch thế thôi lần này đến phiên thẩm tịch sững sờ đối diện ánh mắt thấp thỏm mong đợi của hứa giản nở nụ cười bạn trong miệng cậu rốt cuộc là có phải chính cậu không thẩm tịch rứt lời hai người liếc mắt nhìn nhau ngay lập tức đều nở nụ cười Nở nụ cười quên hết thù oán, những hiểu lầm trước đó của thầm tịch đối với hứa giản, dùng hai tấm chữ ký viết tay kết thúc bằng dấu chấm tròn. Tần trầm vẫn luôn để ý động tĩnh ngoài ban công, thấy hai người cuối cùng cũng nói xong đi vào thì bình tĩnh rời tầm mắt. Sau khi hứa giản đi vào tần trầm nhìn chằm chằm điện thoại di động từ từ dương mắt, không nhanh không chậm nói chuyện xong rồi. Tuy tất cả đều giải thích rõ, nhưng sau đó ngẫm lại thầm tịch lại có thể coi mình là tình địch hứa giản lại có chút giờ khóc giờ cười mà xu hướng tính dục là việc riêng tư của thẩm tịch thẩm tịch chưa tự nói hứa giản không thể nói thẳng với tần trầm vì thế cậu cười cười nói vâng chỉ là hiểu lầm nói rõ rồi tần trầm đào mắt nhìn thẩm tịch hiểu lầm tâm trạng thẩm tịch vô cùng tốt cười gật đầu là tôi nghĩ nhiều rồi tần trầm nghe vậy gật gật đầu cũng không hỏi lại sau khi ngồi xuống hứa giản lại nghĩ đến một vấn đề lại hỏi đúng rồi thầy thẩm vừa rồi anh nhắc tới hà gia Từ lần trước Hà gia bị loại bỏ, Hứa Giản không nghe thấy tin tức nào liên quan tới gã, chỉ biết là công ty dừng tất cả hoạt động của gã. Nói đến Hà gia, nụ cười trên mặt Thẩm Tịch nhạt đi, hẳn y biết Hứa Giản muốn hỏi gì, nhàn nhạt mở miệng nói. Hà gia mưu mô bất chính, mấy lần muốn bỏ lên giường Lâm Tà, bị từ chối sau đó chưa từ bỏ ý định, trái lái còn đi dụ dỗ người đại diện của công ty. Thẩm Tịch cũng biết tin Hà gia bị kêu dừng hoạt động, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Giản rồi nói với cậu. Đoán chừng hắn thấy Lâm Tà đối xử tốt với cậu, hiểu sai ý, xem mình cũng có cơ hội lọt vào mắt xanh của Lâm Tà. Hứa giản nghe xong liếc nhìn tần trầm, đột nhiên không biết nên nói gì. Chỉ là tâm tình phức tạp, đợi thẩm tịch chào hỏi xong xuôi rồi đi tần trầm mới nói với hứa giản. Trước đây tôi sai người đi điều tra hà ra, cậu ta đã làm những chuyện xấu xa hơn mà chúng ta biết trước đó, chèn ép người mới chiếm tài nguyên, hợp tác với người đại diện công ty, mua thủy quân bôi nhọ đối thủ cùng lúc đều chuyện nhỏ quan trọng nhất là. Nói tới đây tần trầm dừng một chút, nhìn chầm chầm vào mắt hứa giản cuối cùng chậm rãi mở miệng. Tôi nghi ngờ chuyện cậu gặp tai nạn giao thông cũng có liên quan đến cậu ta. Hứa giản kinh ngạc thốt lên tôi gặp tai nạn giao thông cũng là kế hoạch của anh ta. Giết người diệt khẩu. Đây là việc phạm pháp luật. Tần Trầm mí môi, lắc đầu dưới ánh mắt khiếp sợ của hứa giản. Bây giờ còn chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh là kế hoạch của cậu ta, nhưng tài xế lái chiếc xe màu đen kia tối hôm trước khi xảy ra chuyện một ngày từng liên lạc với Hà Gia. Nghe Tần Trầm nói, lông tơ sau lưng hứa giản dựng đứng, hồi hộp nói tài xế chiếc xe màu đen kia bây giờ ở đâu. Trước đó hứa giản lên mạng tìm kiếm vụ tai nạn giao thông của cậu thế nhưng trên mạng ngay cả một màu tin tức xã hội cũng không có, không tra được chút nào. Nếu không phải cảm giác đau đớn quá chân thực quá khó quên khi xảy ra tai nạn giao thông, cậu cũng nghi ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân. Sắc mặt tần trầm không quá tốt không biết từ khi đó không còn tin tức. Hứa giản cao mày, do dự nói có phải đã chết trong tai nạn. Đâm vào xe tải chở hàng lớn với tốc độ đó, khả năng còn sống rất thấp chính cậu không hiểu sao mình biến thành mèo sống được một mạng, không biết tài xế kia có may mắn được vậy không? Vẻ mặt tần trầm nghiêm túc chiếc xe cậu lái kia cuối cùng tự bốc cháy, rốt cuộc tài xế trốn đi hay đã chết còn chưa xác định vẫn đang điều tra. Tần trầm không nói hết sự thật với hứa giản, hắn không chỉ điều tra hà ra còn sai người đi thăm dò Khương Lâm Tà bởi vì hắn cảm thấy Khương Lâm Tà cũng rất kỳ lạ. Ba mẹ hứa giản đã cứu sống Khương Lâm ta, nhưng hắn cảm thấy Khương Lâm ta cũng không quá quan tâm đến hứa giản. Hắn chưa từng thấy ai nói là trả ơn, 6 năm qua ngay cả ân nhân cũng không gặp lại. Nếu nói ái nái tự trách Tần Trầm cũng hiểu được nhưng đoạn thời gian này cũng quá dài rồi. Tần Trầm cảm thấy những gì Khương Lâm ta nói, với làm thực tế trước sau có chút mâu thuẫn. Tất cả chuyện lần trước Khương Lâm Tà nói đều logic hợp lý, nhưng lý do thực sự chẳng hề đầy đủ thậm chí không chịu nổi sự soi xét kỹ càng. Cho nên Tần Trầm cũng kêu người điều tra Khương Lâm Tà, chưa tới mấy ngày đã nhận một phần tư liệu liên quan đến Khương Lâm Tà. Tư liệu về Khương Lâm Tà rất tỉ mỉ, từ nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện đến 2 tuổi, sau đó được gia đình người có tiền nhận nuôi, học cấp 3 là trường thành phố tốt nghiệp đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp rất thuận lợi tạo dựng đắc khổ một sấp giấy dày cục bao gồm hầu hết tất cả chuyện từ nhỏ đến lớn của Khương Lâm Tà, bao gồm cả việc bé tẹo như thời anh ta học cấp hai thừa dịp giờ ngủ chưa cắt bím tóc bạn học nữ ngồi đằng trước. Lý lịch của Khương Lâm Tà hoàn hảo, không yêu sớm, không trốn học kính thầy mến bạn tần trầm tìm không ra một chút thì vết cứ như thể anh ta lớn lên theo lời mọi người tán dương con nhà người ta, không có thời kỳ phản nghịch. Nhưng càng hoàn hảo, không lỗ thủng, tần trầm càng sinh nghi đối với Khương Lâm Tà. Lý lịch hoàn hảo tỉ mỉ như thế tựa như trước đó Khương Lâm ta biết sẽ có người điều tra anh ta, đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Thậm chí Tần Trầm nghi ngờ, đắc cô có thể không nóng không lạnh tồn tại trong một giới giải trí đẫm máu gần 10 năm, cũng là Khương Lâm ta cố ý làm vậy, cũng không thu hút sự chú ý của người khác, chỉ không đến nỗi gặp chuyện không chen mồm vào được. Có điều những thứ này đều là suy đoán của Tần Trầm. Không có chứng cứ nếu như Khương Lâm Tà là một người dễ vỡ như thủy tinh, đầu óc không nhạy bén ai tiêu quanh năm không nhất định ở tuyến người. Mặc dù trong lòng Tần Trầm biết vậy, nếu như Khương Lâm Tà thật sự là người như thế, đắc cổ bây giờ không thể còn chưa đóng cửa. Nhìn vẻ mặt cực kỳ lo lắng của hứa giản, Tần Trầm thu liễm tâm tư, mặt mày hơi cong, cố ý trêu cậu. Nói đi nói lại, ngài hứa, đừng nói vốn dĩ cậu chính là một con mèo tinh chứ. chương 63 yêu cậu. Tần trầm nói đùa hứa giản là mèo tinh, hứa giản trả lời hắn bằng một ánh mắt không muốn nói. Sống hai mươi mấy năm, bản thân mình có phải là người hay không, hứa giản vẫn biết rõ. Trước khi xảy ra tai nạn giao thông, hứa giản chưa bao giờ kêu meo meo, cũng nghe không hiểu tiếng mèo. Trên thực tế, cho dù ngay bây giờ, sau khi hứa giản biến về người cũng nghe không hiểu tiếng mèo, giữa mèo và người vẫn có chướng ngại giao tiếp. Thấy hứa giản không cao mày như ông cụ non nữa tần trầm hất cằm. Thừa dịp bây giờ cậu còn chưa biến trở về mèo, cậu có muốn đi đánh răng rửa mặt trước không? Hứa giản lấy điện thoại di động ra xem thời gian một chút đáp. Anh đi trước đi, lúc nãy trần đậu đậu tìm tôi, tôi tán gẫu vài câu với cậu ấy đã. Trước kia tần trầm đã từng cái tên này trong miệng hứa giản, chính là bạn tốt của cậu khi còn ở đắc khổ. Đúng, hứa giản cúi đầu vút điện thoại di động cũng không ngẩng đầu lên nói cậu ấy cũng thích thầy thầm, vừa nãy tôi xin được hai bức ảnh có chữ ký nói với cậu ấy một tiếng. Nghe hứa giản nói tần trầm nhìn chằm chằm cái xoáy trên đỉnh đầu cậu vài giây cuối cùng không hề nói gì tự mình đi rửa mặt trước. Hứa giản gửi lời mời video tới Trần Đậu Đậu đổ chuông vài giây bên kia đã được kết nối. Xem ra gần đây Trần Đậu Đậu cũng không công việc đang rảnh rỗi. Thời điểm Trần Đậu Đậu nhìn thấy khuôn mặt hứa giản câu nói đầu tiên là nhị giản cuối cùng cậu cũng thoát khỏi bán hàng đa cấp rồi à. Hứa giản giờ khóc giờ cười đã nói tớ không gia nhập bán hàng đa cấp. Trần đậu đậu bao lâu nay chỉ gửi tin nhắn không gặp người, cũng không nói cậu ở đâu, sùi bọt như sát chết vùng dậy, tớ còn tưởng cậu bị lừa vào bán hàng đa cấp. Hai gò má trần đậu đậu hơi núng nính, khuôn mặt baby, mắt to da trắng, cười lên còn có hai lúm đồng tiền, với ngoại hình này có thể thu hoạch không ít fan mami. Đáng tiếc cậu ấy và hứa giản giống nhau, không nổi tiếng, đừng nói fan mami chân chính, ngay cả fan cũng chưa đến hai người. Hứa giản đàng hoàng trịnh trọng, nếu tớ thật sự dấn thân vào bán hàng đa cấp vậy nhất định tớ sẽ liên lạc với cậu thường xuyên. Trần Đậu Đậu hiểu ngay, không vui lườm cậu, là định phát triển tớ trở thành tuyến dưới của cậu à? Hứa giản không trả lời mà hỏi lại, không thì sao? Trần Đậu Đậu biểu môi, vẻ mặt hiểu rõ, tớ biết ngay chúng ta là tình anh em pha kè. Sợ trò chuyện một chút mình lại đột nhiên biến thành mèo, hứa giản cũng không nói nhăng nói cuội với y, hôm nay tớ tìm cậu là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Thấy vẻ mặt hứa giản nghiêm túc trần đậu đậu theo bản năng hỏi cậu hết tiền rồi. Hứa giản còn chưa kịp lắc đầu phủ định trần đậu đậu lại nói. Cắt tớ quay một bộ phim vừa đóng máy, trừ bỏ đi chia ra có hơn 20.000 tệ tớ truyền cho cậu dùng trước ha. Mặc dù hứa giản chưa nói gì, nhưng Trần Đậu Đậu biết cậu không về nhà, mấy ngày nay thường hay không liên lạc được cho nên y đoán hứa giản vẫn chưa tìm được công việc ổn định. Lang thang bên ngoài, không có công việc ổn định đồng nghĩa với việc không có thu nhập ổn định cho nên ngày nào Trần Đậu Đậu cũng lo lắng một ngày kia hứa giản sẽ chết đói đầu đường. Thấy Trần Đậu Đậu hiểu lầm, hứa giản nhanh chóng lắc đầu. Tớ không tìm cậu vay tiền, là tin tức tốt. Hai mắt Trần Đậu Đậu sáng ngời, cậu tìm được công ty mới. Hứa Giản, không phải. Trần Đậu đậu xìu vai, đó là cái gì? Hứa Giản cười thần bí, cố ý nhỏ giọng tớ giúp cậu xin chữ ký viết tay của Thẩm Tịch nè. Trần Đậu đậu buồn bã ỉu xìu theo bản năng mở miệng ồ ha. Trần Đậu đậu điệu thiệt hay giả? Cậu lấy đâu ra? Cậu gặp thần tượng của tớ? Nghe Trần Đậu đậu bỗng nhiên cất cao giọng với vẻ mặt kinh ngạc, Hứa Giản giờ cho cô cô hai tấm chữ ký trước ống kính, không trả lời một loạt câu hỏi của y, mà là hỏi: Muốn không? Trần Đậu đậu vội vàng gật đầu, "Muốn Hứa Giản bình chân như vậy, xin tớ đi." Trần Đậu đậu không cần liêm sỉ, vội thốt lên, "Giản ba ba tớ xin cậu." Hứa Giản hài lòng, "Chờ khi nào rảnh tớ sẽ gửi tới công ty cho cậu." Trần Đậu đậu phấn khích gào lên, "A a a tớ yêu cậu quá." Giọng tần đậu đậu rất lớn, Tần Trầm cách lớp cửa cũng nghe được y đang cảm xúc mãnh liệt bày tỏ tình cảm với Hứa Giản. Động tác trên tay khựng lại, Tần Trầm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, không được giấu vết nhíu nhíu mày. Yêu cậu, đây là câu mà bạn tốt nói với nhau à? Lúc tần trầm đi ra, hứa giản mới vừa tắt video, nghe đến tiếng động quay đầu. Anh tắm xong rồi, tần trầm hơi gật đầu ưm. Hứa giản đứng dậy, vậy tôi đi vào. Sau khi hứa giản đi vào, nhìn hai tấm hình có hai chữ thẩm tịch rồng bay phượng múa mà cậu đặt trên bàn. Lần đầu tiên tần ảnh đế hoài nghi sự nổi tiếng và thực lực của bản thân. Rốt cuộc là hắn không nổi tiếng bằng thẩm tịch, hay không có kỹ năng diễn xuất tốt như thầm tịch. Tại sao nhóc vô lương tâm chưa bao giờ tìm hắn xin chữ ký? Trong một khoảnh khắc tần trầm thậm chí muốn đem thẩm tịch cười tươi giói kia vứt vào giác thùng, may mà hắn nhịn được. Thôi, thần tượng thì thế nào chuyện nhóc vô lương tâm lúc làm người lúc làm mèo cũng không nói cho thầm tịch, chỉ có hắn biết được. So với thần tượng, rõ ràng hứa giản tín nhiệm hắn hơn. Nghĩ tới đây tần trầm lại cảm thấy không có gì. Thậm chí trong lòng còn có chút cao hứng. Ngày hôm sau, cuối cùng Hứa Giản cũng coi như không tỉnh dậy trong lòng ngực Tần Trầm, bởi vì cậu ngủ ghế sofa. Lần này Hứa Giản xuất hiện trước mặt Tiểu Nam là nguyên thân, ban đầu khi đến khách sạn cậu muốn thuê phòng riêng, nhưng bị Tần Trầm cản lại. Lúc đó đối diện ánh mắt khó hiểu của Hứa Giản, Tần Trầm dùng âm lượng chỉ có hai người họ có thể nghe được rồi giải thích. Buổi tối cậu biến mèo ở một mình không tiện, nói nữa cậu cũng không muốn mỗi lần nhân viên vệ sinh dọn dẹp đều nhìn thấy lông mèo đầy giường chứ. Hứa giản rất có lý. Cuối cùng hứa giản vẫn ở chung một phòng với tần trầm tiểu nam thấy vậy ánh mắt nhìn hai người cũng sâu xa, vẻ mặt không cần giải thích em hiểu. Nhưng Phan Mẫn lại nghĩ xem ra tần trầm thật sự đáng giá cao hạt giống tốt hứa giản này vì ký hợp đồng với cậu mà hy sinh đến mức này. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Phan Mẫn cảm thấy hai người họ ở chung phòng có hơi kỳ cục cơ mà cô chưa kịp mở miệng thì nghe hứa giản nói tối mình ngủ trên ghế sofa. Phan Mẫn không phản đối, mà nghĩ lại, hai người đàn ông trưởng thành, một phòng cũng không có gì ghê gớm, ngay cả xịt căng đan cũng không có, cũng đâu phải cô nam quả nữ. May mà ghế sofa trong khách sạn rất lớn, nếu không với chiều cao 181cm của hứa giản ngủ trên ghế sofa một đêm sẽ rất khó chịu. Khi tần trầm đi ra, hứa giản đã thu dọn xong, gấp chăn gọn gàng để trên ghế sofa. Cố ý cài đặt đồng hồ báo thức tần trầm dậy sớm hơn nửa tiếng, đồng hồ nhìn thấy Hứa Giản ăn mặc chỉnh chu, trước tiên trầm mặc vài giây, sau đó mới mở miệng hỏi. "Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?" Trong giọng trầm có chút tiếc nuối, Hứa Giản không rõ vì sao nhìn hắn, "Sớm hả?" Tần Trầm lắc đầu, "Không có gì." Mãi đến tận khi ăn sáng xong, Hứa Giản cũng không biết đến cùng là Tần Trầm đang tiếc nuối cái gì. Lẽ nào chỉ vì mình dậy sớm hơn hắn 10 phút, người này hẹp hòi vậy hả? còn không cho phép người ta dậy sớm hơn hắn. Ăn sáng xong đi đến phim trường, hứa giản theo thường lệ như đuôi nhỏ đi theo phía sau tần trầm, một là vì quan sát học tập tần trầm và những người khác trong đoàn quay phim, hai là vì thần tượng cũng có mặt. Hiện tại tất cả mọi người trong đoàn phim đều cho rằng hứa giản là nghệ sĩ chuẩn bị ký kết với nhạc ngu, đi theo tần trầm chính vì làm quen, mở rộng quan hệ cho nên lần thứ hai nhìn thấy cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn có người chủ động chào hỏi cậu. Lần này tần trầm không ôm mèo đến, tất cả mọi người có chút bất ngờ, còn có người cười hỏi hắn mèo đâu. Tần trầm nghe vậy nhìn lứt qua hứa giản đang nói chuyện với thầm tịch cách đó không xa, mím khóe miệng, nhàn nhạt nói. Có mới nới cũ chạy theo người khác, người hỏi, từ trong điệu bộ của tần trầm, người khác nghe ra tâm trạng của hắn không tốt lắm, ngựa ngùng nở nụ cười, cũng không tiện hỏi là thật hay đùa, mượn cớ nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Sau đó người hỏi hình dung giọng điệu và sắc mặt của Tần Trầm khi đó với những người khác như thế này. qua wow, biểu hiện của thầy Tần lúc đó, chà chà, biết là mèo hắn chạy, không biết còn tưởng vợ hắn chạy theo người khác đó. truyền bối cảnh là tổ đạo cụ đã chuẩn bị thiết bị xong từ lâu, sau khi diễn viên vào chỗ, bất cứ lúc nào có thể quay, hai ngày trước coi như thuận lợi, đến ngày thứ ba xảy ra vấn đề. Có một diễn viên mời riêng khi chơi ván trượt cùng những người khác trong đoàn phim, không cẩn thận ngã trượt chân, đi bệnh viện chụp phim kiểm tra, kết quả bị nước xương Thường cần động cốt 100 ngày, bác sĩ khuyên anh ta nghỉ ngơi cho tốt trước khi xương cốt phục hồi, không nên chạy nhảy lung tung. Nhưng vấn đề là tuy phân cảnh của vị diễn viên mời riêng này không nặng, nhưng thân phận của anh ta trong phim là một boss trung cấp, có hai phân cảnh hàng động với nam chính do tần trầm thủ vai, không chạy nhảy thì quay thế nào. Trần diễn viên bó thạch cao không thể quay, thời điểm đạo diễn nhận được tin tức này lập tức cuống lên. Không thể quay, vậy làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được người thích hợp để thế thân. Phó đạo diễn cũng khó xử, nhưng mà nước xương trước không nói có thể quay hay không, nếu quay diễn viên để lại mầm bệnh thì làm sao? Hơn nữa nhất định hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Đạo diễn nghe vậy trầm mặc sức khỏe là vốn quý nhất, ông tuy gấp nhưng không đến nỗi phát điên để diễn viên bó thạch cao ra trận. Đừng nói cái gì mà chấn thương vẫn làm việc là chuyên nghiệp thân thể xảy ra vấn đề thì tất cả đều ích Ngay khi xoắn suýt khó xử, bóng dáng hứa giản cầm nước thoáng qua trước mắt phó đạo diễn. Nhìn chằm chằm dáng người hứa giản rắn giỏi, chân dài 1 mét 8 vài giây cuối cùng hai mắt phó đạo diễn sáng ngời. Anh Trần, em có chú ý này anh nghe xem có được không? Anh Trần cũng chính là tổng đạo diễn nhìn gã cái gì? Trừ phi là trời ban một vị diễn viên, nếu không dưới cái nhìn của ông cũng không phải tin tức tốt. Đạo diễn cũng rất phiền muộn, bộ phim này quay không quá thuận lợi, đầu tiên là nam ba gặp vấn đề, bây giờ lại thêm người nứt xương. Phó đạo diễn ghé vào tay đạo diễn thầm thì một trận cuối cùng đạo diễn chần chờ nhìn gã. Có ổn không? Phó đạo diễn cũng không chắc chắn, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi tạm thời cũng không nghĩ ra cách nào khác nếu không được thì tính sau. Đạo diễn suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết tâm, gật đầu. Được thôi, chú đi thương lượng xem, cắt xê thế nào cũng ok, chỉ cần người có kỹ năng diễn xuất ổn, yêu cầu đừng thái quá là được. Phó đạo diễn em hiểu rồi, em đi hỏi một chút. Mười phút sau, hứa giản kinh ngạc nhìn tần trầm, anh nói để tôi diễn. Tần trầm gật đầu ý của đạo diễn kêu cậu thử xem. Vừa nãy phó đạo diễn tìm tới tần trầm, hỏi hắn rằng hứa giản có thể hay không giang hồ cứu xe nguy thử vai diễn boss trung cấp xem sao. Hứa giản sững sờ tại sao? Cậu chỉ là một diễn viên nhỏ bết bát vô biên, huống chi hiện tại cậu đã chấm dứt hợp đồng với đắc cột thậm chí cũng không tính là diễn viên, hứa giản không hiểu sao đạo diễn lại tìm tới cậu. Tuy phần diễn không nhiều, nhưng cũng là một tiểu boss có tiếng, đạo diễn chọn người qua loa thế sao? Lúc đó tần trầm cũng hỏi phó đạo diễn câu hỏi giống như vậy, phó đạo diễn nở nụ cười, đáp. Người mà nhạc ngu ký kết được đánh giá cao thực lực chúng tôi tin tưởng diễn viên của nhạc ngu. Nghe Tần Trầm giải thích hứa giản đã hiểu, đạo diễn cho rằng tôi là người mới của công ty các anh. Tần Trầm gật đầu, nhìn vào tình hình trước mắt như vậy cũng đúng. Hứa giản cảm thấy hiểu lầm càng lớn hơn, vẻ mặt gấp gáp. Sao anh không giải thích với đạo diễn? Bây giờ tôi chỉ là một người ba không? Tần Trầm vi lăng, ba không là có ý gì? Hứa giản đếm trên đầu ngón tay sổ, không công ty, không tiếng tăm, không người đại diện, gọi tắt là ba không. Đếm xong. Hứa Giản còn có chút ủ rũ, mệt mỏi dương mắt nói với Tần Trầm: "Anh đi giải thích với đạo diễn một chút đi, tôi không được đâu." Nhìn Hứa Giản ủ rũ nửa ngày, Tần Trầm cũng không do dự nói: "Tôi lại cảm thấy đây là cơ hội cho cậu." Hứa Giản ngẩng đầu, "Hả?" Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Hứa Giản, Tần Trầm hỏi: "Cậu muốn từ bỏ giấc mơ làm diễn viên của cậu?" Hứa Giản nghe vậy ngẩn ra, Cũng bởi vì giấu trong lòng một ước mơ làm diễn viên, hứa giản không bỏ lỡ một tiết học nào, với những lần diễn xuất ngẫu hứng cùng Trần Đậu Đậu trong ký túc xá 6 năm, dù cho khán giả trước sau chỉ có một mình Trần Đậu Đậu. Còn không đợi hứa giản mở miệng, lại nghe tần trầm trầm giọng nói. Không cần giải thích với đạo diễn, hiểu lầm thì hiểu lầm, cậu có thể làm tốt. Ngài hứa tôi rất chờ mong có thể hợp tác với cậu. chương 64 Kỹ năng diễn xuất cũng bởi vì hai câu nói của tần trầm hứa giản trước ánh mắt khích lệ của hắn đầu óc nóng lên gật đầu được tôi sẽ cố gắng hết sức câu trả lời nằm trong dự đoán tần trầm giơ tay xoa xoa tóc hứa giản cười nhẹ tôi ở bên cạnh ủng hộ cho cậu giọng điệu và hành động của tần trầm lúc này đều rất giống dỗ trẻ con vành tai hứa giản thoáng chớp ửng hồng trong lòng thoát lên cúi đầu nhanh chóng liếc nhìn bốn phía thấy không ai để ý mới thoáng yên tâm mặc dù hứa giản cũng không biết rốt cuộc mình đang biệt trột già cái gì Thấy ánh mắt hứa giản né tránh không dám nhìn mình tần trầm nhếch khóe môi thua tay về. Da mặt nhóc vô lương tâm còn mỏng hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Ôm lấy ý. ý nghĩ ngựa chết làm ngựa sống để hứa giản diễn thử, đạo diễn cũng không cho cậu nhiều thời gian chuẩn bị, rất nhanh có người đến gọi cậu chuẩn bị thử vai. Nếu như hứa giản không được, đạo diễn chọn vai cần dành thời gian để tìm diễn viên mới. Nửa tiếng sau, hứa giản đứng dưới ống kính tần trầm nhìn cậu bên ngoài ống kính. Chuyện đột ngột xảy ra cũng chưa kịp xóa cảnh, đạo diễn ngồi trong đám người lật qua lật lại kịch bản, sau đó ngầm đầu nhìn hứa giản. Thế diễn phân cảnh từ phong biết được kế hoạch bị bại lộ, nam chính du thu còn bắt được cơ sở ngầm của bọn chúng đi. Từ phong chính là tên nhân vật boss trung cấp mà hứa giản phải thử vai. Sau khi nói xong, đạo diễn hất hất tay cầm kịch bản về phía người kia ý là cho hứa giản xem kịch bản. Trợ lý đạo diễn hiểu ý cầm kịch bản nhân vật phản diện đi tới bên cạnh hứa giản. Vóc dáng trợ lý không cao lắm, mở kịch bản cho hứa giản 181 xem còn hơi nhón chân. Hứa giản săn sóc cúi đầu bằng trợ lý, nhìn lướt qua kịch bản, phát hiện một đoạn kịch bản này chỉ có mấy câu ý chính là. Từ phong nghe đàn em báo cáo, giận không chịu nổi, ném cái ly trong tay vào mặt đàn em. Trong đó còn kèm theo vài câu thoại, bên cạnh còn có một câu in đậm cảm xúc phải tiến lên theo tuần tự từng cấp độ. Trong quá trình quay phim, những phân cảnh có nhiều cảm xúc thăng trầm, vui buồn giận dữ vân vân, hầu hết diễn viên đều cần thời gian lắng động cảm xúc cho nên đạo diễn nói với hứa giản. Cậu tìm cảm giác trước cảm thấy có thể thì chúng ta liền bắt đầu. Hứa giản đọc nhầm kịch bản hai lần trong lòng, sau đó gật gật đầu với trợ lý đạo diễn, nhẹ giọng nói. Được rồi, cảm ơn. Cách nhau gần như vậy, trợ lý đạo diễn có thể thấy rõ ràng từng sợi lông mi của hứa giản khi cô nàng cảm thán lại là một yêu quái lông mi trong lòng, đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe giọng nói nhẹ nhàng của hứa giản ngay lập tức hoàn hồn. Nhìn nét mặt ôn hòa của hứa giản, trợ lý đạo diễn đỏ mặt nhỏ giọng nói một câu không có gì sau đó ôm kịch bàn cúi đầu chạy vừa chạy còn vừa gào thét trong lòng. a a à, à rất lịch sự, nói chuyện còn rất dịu dàng. Tần trầm liếc mắt nhìn sắc mặt trợ lý đạo diễn ửng hồng, lại nhìn về phía hứa giản, khẽ cao mày khó nhìn ra. Người này, lại đang trêu ghẹo lung tung, nhưng hứa giản không biết tần trầm đang suy nghĩ gì, nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó ra hiệu với đạo diễn ý rằng tôi chuẩn bị xong. Đạo diễn thấy thế báo cho thờ quay phim, cùng lúc thợ quay phim ấn nút bắt đầu, hứa giản đang ngồi trên ghế đạo cụ thời điểm mở mắt một lần nữa, khí chất quanh người cậu dần thay đổi, vẻ ôn hòa căng thẳng ban đầu trong mắt không còn nữa Thấy khí chất quanh người cậu thay đổi, người xung quanh cũng theo bản năng thở nhẹ hơn, chỉ sợ quấy giày cậu. Hai chân hứa giản vắt chéo ngồi trên ghế, khuyểu tay khoác lên mép bàn, cơ thể hơi ngả ra, khép hờ mắt nhìn không khí trước mặt, trong mắt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, giọng điệu có mấy phần hờ hững. Không phải bảo mày đi theo dõi tu à? Tại sao quay lại, lúc nói lời này? Hứa giản đặt ngón tay trên bàn còn không nhẹ không nặng gõ lên mặt bàn cộc cộc cộc tiếng gõ lần lượt vang lên một tiếng rồi lại một tiếng. Trong phim trường yên tĩnh có thể nghe rõ ràng còn không có quy luật một ngạt khó giải thích được khiến lòng người không thoải mái. Nhưng tần trầm không chớp mắt nhìn chằm chằm hứa giản thấy tư thế ngồi như không xương của cậu hơi nhíu mày. ra dáng xem ra lúc thường bỏ không ít công sức. Sau khi hứa giản nói xong dừng lại vài giây cậu đang đợi không khí đóng vai đàn em báo cáo lại. Mấy giây sau, ngón tay hứa giản gõ bàn chợt khựng lại, nhếch khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía đàn em không khí, nụ cười trên mặt hung hăng xấu xa. Nếu đuôi bị Du Tu tóm chặt mày tìm ngày xử lý hắn, dù sao cũng chỉ là đứa con rơi vô dụng. Từ phòng đá lưỡi sang má, giọng nói lạnh lùng, trong mắt lại để lộ ra vẻ hưng phấn, không biết là vì vứt bỏ đứa con rơi vô dụng mà hưng phấn, hay là vì cuối cùng cũng đối đầu chính diện với Du Tu. Thế nhưng vẻ hương phấn của Từ Phong không kéo dài vài giây, bởi vì đàn em nói cho gã biết không chỉ là con rơi, ngay cả cơ sở ngầm mà bọn họ vất vả chỉ định cũng bị du tu nhổ tận gốc, kế hoạch của bọn họ hoàn toàn bị bại lộ. Từ Phong sững sốt chốc lát chống bàn đứng bật dậy, sắc mặt từ trắng thành xanh, nhìn chằm chằm đàn em của mình, gân xanh trên thái dương Từ Phong nhảy một cái, nửa ngày mới nặn ra một câu. Mày lặp lại lần nữa. Đàn em nơm nớp lo sợ nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt đánh bạo há miệng vừa định lặp lại lời vừa rồi một lần, nhưng mà mới vừa phát ra một âm tiết liền bị Từ phong đột nhiên ném ly tới vỡ đầu chảy máu, nước nóng và máu cùng nhau thành dòng máu chảy xuống. Sau khi hứa giản xanh mét đập vỡ ly, gã còn đá một phát cái ghế bên cạnh như xả giận cho thấy nhân vật phản diện lần đầu tiên chạm chán với nam chính cơ chí thông minh, biểu hiện vẻ phẫn nộ sau khi nhiệm vụ thất bại vô cùng nhuần nguyễn. Nhìn hứa giản đưa lưng về phía mình tần trầm thậm chí cảm nhận được nội tâm phẫn nộ một ngạt của cậu qua bóng lưng. Tần trầm suy nghĩ khi người này thật sự xù lông có phải là chính là dáng vẻ này. Ngay khi ghế tựa bị đạp lăn đi, đạo diễn hô lớn cắt. Hứa giản ngừng động tác khi quay người trở lại thì tất cả vẻ tàn nhẫn tức giận trong mắt đã biến mất. Quay về vẻ ôn hòa trong sáng trước đây, đối diện với người xung quanh thậm chí còn ngượng ngùng cười cười, không hề nhìn thấy cái bóng từ phong vừa nãy. Có 6 năm kinh nghiệm biểu diễn ngẫu hứng, hơn nữa hứa giản cũng không phải người ngượng ngịu cho nên để cậu thử vai trước mặt nhiều người như vậy cậu cũng không mất bình tĩnh. Thế nhưng sau khi diễn xong, đối diện mười mấy ánh mắt xung quanh nhìn thẳng vào mình, hứa giản cuối cùng vẫn có hơi ngượng ngùng, giơ tay sờ sờ mũi. Hứa giản quay người, phản ứng đầu tiên phải là nhìn tần Trầm, đối phương cười gật gật đầu với cậu. Lần này không phải tần Trầm gắn bộ lọc gì đấy, hắn thật sự cảm thấy biểu hiện của hứa giản khá tốt. Thấy tần trầm gật đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn, hứa giản hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Tần trầm cũng gật đầu, xem ra mới vừa rồi cậu diễn xuất không tệ lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, hứa giản có chút sốt sắng thấp thỏm dương mắt nhìn tổng đạo diễn. Tuy tần trầm cảm thấy khá tốt nhưng dù sao hắn cũng không phải đạo diễn, đến cùng có được hay không còn phải là đạo diễn lên tiếng. Trước kia không phải hứa giản không nghĩ tới bước vào giới diễn viên lần nữa. Nhưng ít ra không định quay lại nghề cũ nhanh như vậy thế nhưng ông trời bỗng cho cậu một cơ hội thế này, cậu muốn nỗ lực một chút. Nếu thử vai tất nhiên trong lòng hứa giản muốn có thể thông qua. Không chỉ hứa giản đang đợi đạo diễn lên tiếng, những người khác cũng đang chờ ông nói. Mọi người xung quanh tha thiết mong chờ nhìn đạo diễn, ông nhìn chằm chằm hứa giản vài giây cuối cùng hít sâu một hơi, cất giọng nói. Chúng ta hãy hoan nghênh hứa giản vào đoàn. Sau khi đạo diễn dứt lời, toàn bộ phim trường có vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó không biết từ nơi nào vang lên một tiếng vỗ tay, như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ từng vòng gợn sóng tản ra cuối cùng mọi người bắt đầu vỗ tay hoan hô, còn có người cười nói chúc mừng với hứa giản. Trong đó âm thanh lớn nhất chính là tiểu nam, nếu không phải kiêng rè anh trầm ở đây, thậm chí nàng tưởng sông lên trước cho hứa giản một cái ôm thật chặt. Anh hứa em không ngờ kỹ năng diễn xuất của anh cũng tốt như vậy. Tiểu Nam không phải định hót nàng thật sự cảm thấy hứa giản thâm tàng bất lộ vừa nãy diễn vai từ phong ánh mắt tàn nhẫn khiến lòng nàng lúc này vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi hứa giản quả thực như biến thành người khác, không chỉ tiểu nam có ý nghĩ này trong lòng những người khác ở đây cũng có ý nghĩ giống như nàng. Hứa giản ngây người còn chưa kịp định thần trong tiếng hoan hô theo bản năng nhìn về phía tần trầm còn có chút sững sờ. Đây là cậu thông qua thử vai, bọn họ thật sự có thể quay phim cùng nhau. Tần Trầm không khiêng dè Tiểu Nam nhiều như vậy, hắn đi tới vài bước đến trước mặt Hứa Giản, trong mắt tràn đầy ý cười. "Chúc mừng cậu, biểu hiện của cậu còn tốt hơn so với tưởng tượng của tôi." Thời điểm Hứa Giản lộ ra nụ cười xấu xa kiêu ngạo đó, Tần Trầm đã biết nhân vật Từ Phong không ai khác chính là Hứa Giản. Hứa Giản diễn nhân vật Từ Phong này rất có hồn, từng cử chỉ như thể cậu chính là bản thân Từ Phong đang đấu trí đấu dũng với nam chính. Bây giờ hứa giản còn hơi mơ màng, nghe Tần Trầm nói vậy theo bản năng đáp. Vui chung vui chung, Tần Trầm nghe vậy sững sờ, sau đó bị cậu chọc cười, gật đầu. Vui chung, cậu cho rằng năm mới đến à? Rốt cuộc hứa giản cũng hoàn hồn, dương mắt nhìn hắn, năm mới. Chưa kể tiếng hoan hô xung quanh đây, thật sự mang bầu không khí năm mới. Tần Trầm nhịn cười, ngài hứa tiếp đến chúng ta phải làm việc với nhau, mong được chỉ bảo nhiều hơn. Hứa giản hơi ngượng ngùng, trong lòng cũng vui mừng, lại vẫn không nhịn được lại hỏi một lần. Tôi thật sự làm được rồi. Nghe giọng hứa giản nghi ngờ tần trầm đáp lừa cậu sau này tôi sẽ không nuôi mèo. Ban đầu hứa giản đang cảm thấy có chút không chân thực nhưng nghe tần trầm nói câu này, ngay lập tức yên tâm. Tần trầm siêu cuồng lông mà nói câu nói như thế này, xem ra là sự thật. Vui vẻ. Bên này tần trầm và hứa giản đang trông vui, đạo diễn bên kia cũng phấn khích không kém, không thể không nói với phó đạo diễn và trợ lý của mình. Lần này thật sự là nhặt được bảo, không ngờ kỹ năng diễn xuất của hứa giản tốt như vậy. Mắt nhìn người của nhạc ngô quả thực không phải đại khái. Lúc hứa giản thử vai có rất nhiều động tác nhỏ chẳng hạn như gõ bàn, đạp ghế, nụ cười thâm độc đều là cậu ngẫu hứng phát huy tần trầm không đoán được nhiều, nhìn thấy nụ cười vô cùng thâm độc của cậu, đạo diễn liền quyết định giao nhân vật từ phong cho hứa giản. Ý nghĩ trong lòng đạo diễn lúc đó là chính là cậu ta, ai nói cũng không đổi được. Phó đạo diễn lấy ngựa chết làm ngựa sống không ngờ ngựa này thật sự còn sống, mặt mày mừng rỡ. Có tần trầm và thẩm tịch, bây giờ thêm nữa một hứa giản nữa, em có dự cảm phòng bán vé bộ phim này của chúng ta sẽ bùng nổ. Đạo diễn nghe xong, lời thề son sắt gật đầu ít nhất sẽ không bổ nhau. Nếu đã xác định để hứa giản diễn từ phong, trước đó cũng rất nhiều giai đoạn chuẩn bị thù lao đóng phim, quần áo, tạo hình, hợp đồng này nọ kia đều phải bàn bạc. Bây giờ hứa giản là người ba không cho nên tần trầm để lại vấn đề này cho người cực kỳ có kinh nghiệm trên phương diện này là phan mẫn xử lý. Đây là bộ phim đầu tiên hứa giản diễn sau khi chấm dứt hợp đồng với Đắc cổ mặc dù phần diễn của từ Phong không nhiều, nhưng kẻ sát phạt có đạo diễn lớn và nhà sản xuất lớn, có tần trầm và thầm tịch liên minh tham gia, bảo đảm doanh thu phòng vé cơ bản, nhân vật từ Phong này đưa ra poster công khai, nhất định sẽ có một nhóm người muốn nó đến nỗi chen nho vỡ đầu. Hứa giản có thể diễn lần này cũng là may mắn của cậu, đối với cậu mà nói xuất phát điểm mới này không thấp thậm chí có thể nói là tốt. Phan Mẫn đi bàn bạc bà công việc tiếp theo, buổi chiều vẫn phải chính thức quay phim, hiếm khi Tần Trầm và Hứa Giản có thời gian đi dạo trong phim trường. Tần Trầm nghiêng đầu nhìn nụ cười từ nãy đến giờ của Hứa Giản vẫn không vơi đi cũng cười, trêu chọc. Có thể quay phim cùng tôi, vui vẻ đến thế sao? Trường 65, xem bói. Tần Trầm chỉ đang nói đùa, không định nghe Hứa Giản trả lời, nhưng sau khi Hứa Giản nghe, lại rất nghiêm túc suy nghĩ trong lòng một chút cuối cùng đưa ra kết luận. Từ vai thành công đúng là rất phấn khích vui vẻ, nhưng có thể đóng phim chung với Tần Trầm, với bản thân lại là một chuyện đáng mừng. Cơ hội hiếm có có thể sóng vai với song kim ảnh đế Tần Trầm, huống chi còn có thần tượng thầm tịch. Bây giờ có thể diễn xuất không nói, còn có thể cùng quay phim chung với Tần Trầm, thầm tịch hứa giản cảm thấy hôm nay là một ngày đáng chúc mừng. Thấy hứa giản nhếch khóe miệng không hạ xuống, Tần Trầm cảm thấy đôi mèo của người này cũng sắp vảnh lên trời, vì vậy mở miệng nhắc nhở. Trước tiên chớ vội vui mừng, mặc dù thử vai đã qua, nhưng còn vấn đề quay cảnh đêm. Nụ cười trên mặt Hứa Giản cứng đờ, "Đúng vậy, còn có cảnh đêm, sao cậu lại quên mất chuyện quan trọng này được chứ?" "Mỗi ngày khoảng 11 giờ rưỡi tối cậu sẽ biến thành mèo, nếu có cảnh quay đêm." Phần diễn của Từ Phong không nhiều, ban nãy Tần Trầm đã đọc sơ qua kịch bản, chỉ có một cảnh đêm, là cảnh Từ Phong hơ khô thể tre. Trong đêm, với những đàn em của mình xung quanh, Từ Phong trong lúc hoảng loạn đã bắt cóc một cô bé để uy hiếp Du Tu. Chân Từ Phong trúng một phát đạn, hai má chảy sức, máu từ khóe miệng chảy xuống cầm, nhưng gã lại không thèm để ý như không có cảm giác gì. Súng trong tay đang kề vào cầm bé gái, Từ Phong nhìn Du Tu súng nhắm vào mình, nở một nụ cười vặn vẹo thần kinh, giọng điệu đặc biệt dịu dàng, như thể đang nói nhảm với người tình, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Cảnh sát du thân mến của tôi, anh nói tay anh nhanh, hay là tay tôi nhanh đây? Từ phòng đã lên nòng súng, trên mặt lại không hề thấy sợ sệt, thậm chí ánh mắt toàn là nóng lòng muốn thử. Tôi biết các người đang tập kích đã nhắm vào tôi, chỉ là đáng tiếc con bé tiểu mặt này, anh muốn nổ súng không? Chỉ cần từ phong nhẹ buông tay, đạn trong nòng súng sẽ bắn ra cho nên đám người du tu mới không dám manh động, chỉ sợ tay gã thoát lực cướp cò. Nội dung kịch bản phát triển đến bây giờ Từ Phong biết mình không thể cứu vãn, từ đầu đến đuôi gã như người điên, ngay cả tiểu mặt con gái của chị mình cũng không tha trở thành lợi thế đánh cực với du tu. Nhìn hứa giản ngây người Tần Trầm lại hỏi cậu biết cậu có mấy cảnh quay đêm không? Trái tim hứa giản lạnh đi một nửa, lắc đầu, không biết. Hứa giản chưa từng xem qua kịch bản Từ Phong, thử vai cũng là một đoạn mà đạo diễn tạm thời chọn đại. Tần Trầm giơ tay phải lên, 5 ngón tay khớp xương rõ ràng quơ quơ trước mặt hứa giản. Nửa tim còn lại của Hứa Giản cũng nguội, năm cảnh. Ai nói chỉ là một phần diễn vai phụ không quan trọng chứ? Dưới ánh mắt khiếp sợ của Hứa Giản, Tần Trầm từ từ thu bốn ngón tay lại, dùng ngón tay trò còn lại búng chán cậu. Trả lời sai, một cảnh. Hứa Giản bị đau, giơ tay che chán của mình nhìn hắn. Chỉ một cảnh mà anh duỗi năm ngón tay làm gì? Tay đẹp lắm hả? Trả lời sai ấy hả, anh giơ năm ngón bắt người ta đoán một, đây là cố tình chơi cậu. Xoa xoa chán mình, hứa giản hết sức nghi ngờ nơi bị tần trầm búng đã đỏ lên, bất mãn nhỏ giọng nói. Anh làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng có 5 cảnh. Bắt gặp ánh mắt lên án của hứa giản, tần trầm cười nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Tuy chỉ một cảnh đêm, nhưng khi đó là đoạn cao trào của bộ phim, nhất định sẽ quay đi quay lại vài lần, sau đó sẽ chọn cảnh hiệu quả tốt nhất để cắt vào phim, cho nên. Tần trầm nói tới chỗ này dừng một chút, cầu có thể phải bị tôi giết khá nhiều lần. Vốn là cảnh đêm, nếu đạo diễn vẫn không hài lòng, đến khi có thể kết thúc công việc cũng không biết đã là mấy giờ. Hứa giản còn chưa xem kịch bản, không biết nội dung. Nghe Tần Trầm nói xong, hứa giản suy thư cuối cùng nhìn hắn, đến lúc đó tôi sẽ biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ một lần là qua. Tần Trầm gật đầu ưm, lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến. Bối cảnh phim kẻ sát phạt là thời kỳ dân quốc địa điểm lấy cảnh lần này của đoàn phim là cơ sở điện ảnh nổi tiếng toàn quốc. Cơ sở rất lớn, mỗi ngày đều có các đoàn phim khác nhau tới quay phim, ngày hôm nay ngoại trừ đoàn phim của Tần Trầm ra cũng không ít người của đoàn phim khác xung quanh còn có rất nhiều nhóm diễn viên đang chờ đợi cơ hội làm việc. Ở ngoài đường mặc quần áo gì cũng có Tần Trầm liếc mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn hứa giản. Đi dạo không, trước đây hứa giản chưa từng tới cơ sở điện ảnh này, cảm thấy dạo thăm một chút cũng không tồi, vì vậy gật đầu. Cơ sở điện ảnh không bao giờ thiếu diễn viên ngôi sao cho nên tần trầm ở trong đây cũng không cần đeo kính mang khẩu trang, không sợ bị người khác nhận ra. Hai bên con đường hứa giản và tần trầm đi có rất nhiều kiến trúc có nhiều diễn viên quần chúng đang ngồi hoặc đứng tụ tập tuổi tác nào cũng có. Hứa giản nhìn người xung quanh trong lòng đột nhiên nảy lên một ý nghĩ tại sao sau khi chấm dứt hợp đồng cậu không nghĩ tới làm diễn viên quần chúng đến cơ sở điện ảnh chứ. Mọi người đều là vai quần chúng, mà gộp lại cảnh quay 6 năm trước kia của cậu, nói không chừng còn không nhiều bằng cảnh quay của những diễn viên quần chúng ở đây. Nghĩ tới đây tâm tình hứa giản phức tạp, tập trung đi đi, ngay khi hứa giản thất thần tần trầm bên cạnh cậu bỗng kéo cậu ra phía sau. Hứa giản bị tần trầm kéo nhào vào trong lồng ngực của hắn, vai va vào ngực hắn còn không đợi cậu phản ứng lại, lại một giọng nói trong trèo truyền đến. Xin lỗi, suýt chút nữa đụng vào cậu. Hứa ràn quay đầu thì thấy người đàn ông nọ đứng trước mặt mình không biết từ bao giờ. Nhìn qua người đàn ông chừng 40 tuổi có hai hàng dâu mép nhỏ, mặc áo đạo sĩ màu lam nhạt áo khoác lụa mỏng màu trắng tay phải còn cầm một cây che mảnh dài treo cờ bên trên. Trên lá cờ nền trắng viền xanh có mấy chữ dòng chữ phượng múa. Thiên cơ thần toán, nhìn người đàn ông ăn mặc trước mắt rõ ràng không cùng một thời đại với mình. Hứa giản bừng tỉnh có loại cảm giác không gian và thời gian lẫn lộn, một giây sau phản ứng lại hẳn là diễn viên đoàn phim nào đó. Nhìn kỹ người đàn ông một chút hứa giản xác nhận trước nay mình chưa từng thấy gã, xem ra cũng là diễn viên quần chúng ở cơ sở điện ảnh. Hứa giản cười cười với người đàn ông, không sao đâu, là tôi đang suy nghĩ, không chú ý tới anh. Sau khi nói xong, hứa giản liền rũ mắt lếp nhìn nhìn tay người nào đó trên cổ tay mình. Vừa rồi sau khi tần trầm kéo hứa giản một cái cũng không biết hắn quên mất hay là thế nào, vẫn luôn giữ nguyên cái tư thế này, không buông cổ tay hứa giản ra. Thấy ngón tay thon dài của tần trầm siết chặt trên cổ tay mình, không biết sao hứa giản cảm thấy được cổ họng hơi khô khốc tim đập cũng từ từ tăng nhanh. biết hầu trượt lên xuống, hứa giản bình tĩnh nhẹ nhàng xoay cổ tay của mình. Có lẽ động tác hứa giản quá nhỏ tần trầm không nhận ra cũng không buông tay. Mặc dù ống tay áo hứa giản rũ xuống che cổ tay của cậu và tần trầm, tay lại bị cơ thể hai người bọn họ chặn lại, người khác hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng cậu cũng rất bận tâm, cảm thấy nơi bị tần trầm nắm vào rất nóng. Khó chịu một cách không thể giải thích được, ngay khi hứa giản do dự có muốn trực tiếp nhắc nhờ tần trầm hay không, ánh mắt người đàn ông mặc áo đạo sĩ nhìn lướt qua khuôn mặt cậu và tần trầm, giơ tay sờ sờ dâu mép của mình, đột nhiên cười tùm tìm mở miệng. Hôm nay gặp gỡ cũng là duyên phận, ngày đây có muốn xem một quẻ không? Miễn phí coi như nhận lỗi. Hứa giản nghe xong sững sờ quay đầu nhìn dâu mép nhỏ, hả? Câu nói này, trang phục này hứa giản bối rối xem bói. Nhìn dâu mép nhỏ kiên trì, hứa giản im lặng vài giây, sau đó giật tay tần trầm đang nắm chặt tay mình kéo hắn lại bên cạnh ghé sát vào bên tay hắn, dùng âm lượng chỉ có hai người họ có thể nghe được mà hỏi. Anh ta vẫn chưa thoát vai à? Mặc áo đạo sĩ thì thật sự coi bản thân biết xem bói. Lúc hứa giản nói câu này đã cố gắng nhỏ giọng hết sức âm lượng thấp đến mức gần như chỉ còn hơi thở tần trầm cũng có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào tay mình khi nói chuyện hơi ngưa ngứa. Bởi vì cách nhau gần tần trầm nghe rõ ràng hứa giản nói nhưng còn không đợi hắn mở miệng dâu mép nhỏ nở nụ cười. Ngài không tin tôi, hứa giản ngạc nhiên anh nghe thấy được, giọng của cậu đã nhỏ như vậy mà còn có thể nghe thấy. Trong mắt tần trầm cũng có phần bất ngờ, dương mắt nhìn dâu mép nhỏ. Dâu mép nhỏ cũng không đáp dơ tay vuốt viền cơ buông xuống, mở miệng lần nữa hỏi. Ngài xem bói không? Đối diện dâu mép nhỏ cười tùm tỉm hứa giản theo bản năng đảo mắt nhìn tần trầm ý là xem không? Mặc dù khóe mắt dâu mép nhỏ có nếp nhăn, ánh mắt lại rất sáng, đôi mắt hẹp dài, bị gã quét qua như thế tim hứa giản bỗng dưng thoát lên một cái, đột nhiên không quyết định chắc chắn được. Lý trí nói cho cậu biết đây chỉ là một diễn viên chuyên nghiệp chưa thoát vai, nhưng trực giác nói cho cậu biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhận được tín hiệu của hứa giản, tần trầm nhẹ nhàng bóp xương cổ tay của cậu để cậu bình tĩnh, sau đó nhìn dâu mép nhỏ, bình tĩnh mở miệng. Anh biết xem à, dâu mép nhỏ xoay cây xào che trong tay, mệnh trời nhân sự phúc họa duyên, không cái nào không biết ngài muốn xem cái gì. Tần trầm nghe vậy gật gật đầu, sau đó chỉ tay hứa giản cậu ấy có thể đoán ra được gì. Hứa Giản bị điểm danh, đôi mắt Dâu Mép nhỏ híp lại, nhìn chằm chằm mặt Hứa Giản một hồi, cuối cùng xoa râu mép của mình, lắc đầu thở dài, chậm rãi đáp. Dương khí không đủ, lẽ ra đã chết không rõ. Nghe Dâu Mép nhỏ nói, Hứa Giản sững sờ tần trầm nhíu mày lại, thấp giọng quát lớn. Nói linh tinh gì đó. Dâu Mép nhỏ bị quát cũng không tức giận, không nhìn sắc mặt tần trầm sầm xuống trong nháy mắt yên lặng nhìn Hứa Giản, giọng điệu nghiêm túc. Lượn quanh quỷ môn quan một vòng, mặc dù cậu đại nạn không chết nhưng bây giờ không phải kế hoạch lâu dài. Sau lưng Hứa Giản chợt phát lạnh, có cảm giác Dâu Mép nhỏ nhìn thấu toàn thân mình, nghe vậy theo bản năng hỏi. Kế hoạch lâu dài là cái gì? Tần trầm gắt gao nhìn chằm chằm Dâu Mép nhỏ không nói, sắc mặt vẫn rất khó coi. Hứa Giản từng gặp tai nạn giao thông, quả thật là đại nạn không chết đi qua quỷ môn quan một vòng, điều này đúng như lời Dâu Mép nhỏ mặc áo đạo sĩ nói, nói không chừng thật sự biết được gì đó. Nếu là trước đây, bất kể là tần trầm hay hứa giản đều sẽ không tin những điều quái lực loạn thần, hư cấu không có thật họ tin khoa học. Thế nhưng hứa giản biến thành mèo là chuyện có thật bọn họ không thể không tin. Dâu mép nhỏ có thể nhìn ra hứa giản đại nạn không chết nói rõ gã thật sự có mấy phần bản lãnh. Cho nên ánh mắt hứa giản và tần trầm nhìn dâu mép nhỏ lúc này đều đã khác trước nín thờ chờ câu trả lời của gã. Nhưng dưới ánh mắt chăm chăm của tần trầm và hứa giản, dâu mép nhỏ lại nhàn nhã lấy điện thoại đi động trong ống tay rộng thùng thình cười hít mắt quơ quơ với hai người. suýt chút nữa va vào cậu, một quẻ là để nhận lỗi, còn cách giải quyết đó là một cái giá khác. Hứa giản và tần trầm, vốn dĩ dâu mép nhỏ mặc áo đạo sĩ lấy điện thoại di động ra đã khiến hứa giản cảm thấy không ổn, chờ cậu khó khăn kịp phản ứng cúi đầu nhìn, thì thấy trên màn hình điện thoại di động của gã, rõ ràng là mã thanh toán của phần mềm nào đó. Hứa giản xem ra cậu cả nghĩ quá rồi, dâu mép nhỏ này không phải đại sư từ cổ đại xuyên Việt tới, mà là người hiện đại. Quỷ dị trầm mặc vài giây tân trầm mở miệng trước. Bao nhiêu tiền, dâu mép nhỏ cười híp mắt duỗi ra một ngón tay. Hứa giản trần chờ hỏi, một ngàn. Có hơi mắc nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Dâu mép nhỏ cười lắc đầu. Hứa giản cao mày, mười ngàn. Này thì quá mắc, dâu mép nhỏ tiếp tục lắc đầu chậm rãi mở miệng một triệu. Hứa giản Một triệu, hứa giản không nhịn thốt lên, sao anh không đi cướp ngân hàng luôn đi? Trường 66, Biện Pháp, nếu như dâu mép nhỏ mở miệng nói 10 ngàn, hứa giản xoắn suýt xong có thể sẽ ra số tiền này, kết quả đối phương giờ công phu sư từ ngoạm rũi đầu ngón tay kêu một triệu. Hứa giản chỉ có thể chân thành đề nghị gã cửa lớn nhiều ngân hàng đang mở ra vì anh cướp ngân hàng để nhanh có nhiều tiền, lấy cái gậy trẻ che đi xem bói làm gì. Một triệu cậu phải thu bao nhiêu năm tiền thuê nhà mới có một triệu. Tần trầm muốn lấy điện thoại di động ra trả tiền cũng khựng lại quét mã thanh toán cũng không hỗ trợ giao dịch mệnh giá một triệu cho dù đến ngân hàng rút tiền cũng cần phải hẹn trước. Tần trầm nhìn chằm chằm dâu mép nhỏ cảm thấy gã cố ý làm khó dễ. Bị hứa giản chừng dâu mép nhỏ cũng không giận vút dâu mép chậm rãi nói. Tôi đây đang cướp mà. Nhìn bộ dạng dâu mép nhỏ lý không may khí cũng mạnh chán hứa giản đầy dấu chấm hỏi. Vậy vậy mà thừa nhận mình trào giá một triệu giống như cướp ngân hàng rồi. Hứa giản tựa như cũng bị dâu mép nhỏ làm tức cười, nhìn gã anh biết điều quá nhỉ. Người này nói rõ bắt cậu làm cái máy rút tiền ngu ngốc bằng người. Dâu mép nhỏ lấy điện thoại di động để ở trước ngực hành lễ Phật tôi đã ba năm chưa mở hàng. Khóe miệng hứa giản giật một cái, nhìn chằm chằm dâu mép nhỏ yên lặng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phỉ nhổ gã mặc áo đạo sĩ hành lễ Phật hay là cười nhạo gã ngay thẳng. Đây chính là ba năm chưa mở hàng, mở hàng ăn ba năm trong truyền thuyết. Quá nhiều vấn đề cuối cùng hứa giản vẫn không nhịn được rốt cuộc anh là đạo sĩ hay tu sĩ. Dâu mép nhỏ cúi đầu liếc mắt nhìn áo đạo sĩ mới tinh trên người mình cười hé bốn cái răng. Tình cờ tìm được bộ quần áo trong đoàn phim, cái này đẹp mắt nhất, không cần để ý. Hứa giản, nếu như vừa nãy hứa giản còn cảm thấy dâu mép nhỏ có mấy phần là cao nhân thật sự, vậy bây giờ ở trong lòng cậu người này lại là một tên giang hồ bị bởm hoặc là một cấp bậc rất thấp, là kiều thậm chí nói dối giả vờ cũng không biết, liếc mắt một cái lập tức bị vạch trần. Hứa Giản cảm thấy vừa rồi mình nghĩ không thông suốt cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế mà thật sự tin tưởng lời một người không liên quan trên đường. Nghĩ tới đây, Hứa Giản không nói liếc mắt nhìn dâu mép nhỏ, nở một nụ cười cực kỳ qua loa với gã, sau đó kéo tần trầm bên cạnh đi. Lúc đi ngang qua dâu mép nhỏ, Hứa Giản nhanh chóng ném câu tiếp theo, "Chào đại sư, đại sư bảo trọng." Tần trầm tùy ý để hứa giản kéo mình đi, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào dâu mép nhỏ thấy sắc mặt gã chưa thay đổi, vẫn cười ha ha, không có một chút tiếc nuối lo lắng thấy người coi tiền như rác sắp rời đi. Tần trầm âm thầm cao mày, theo bản năng đi chậm lại. Phát hiện tần trầm không đi, hứa giản khó hiểu quay đầu còn không đợi cậu mở miệng hỏi tần trầm làm sao, dâu mép nhỏ bị họ để lại chỗ cũ bỗng nhiên xa xôi mở miệng. Nhóc con, cái đuôi của cậu không giấu kỹ. Đuôi. Động tác hứa giản bỗng nhiên dừng lại tay kéo cánh tay tần trầm hơi dùng sức theo bản năng quay đầu nhìn phía sau mình. Đồng tử tần trầm con rụt lại, nhanh chóng quay đầu liếc qua hứa giản, chống chân cũng không có đôi mèo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu kinh ngạc từ trong mắt đối phương, sau đó đồng thời quay đầu, cắt gao nhìn chằm chằm dâu mép nhỏ đưa lưng về phía họ. Dưới cái nhìn của hai người, dâu mép nhỏ chậm chậm quay người, trên mặt còn mang theo vẻ mặt thiếu đòn vừa nãy đối diện với hứa giản vài giây cuối cùng hơi nghiêng đầu cười híp mắt mở miệng tôi nhìn thấy cái đuôi của cậu động từ hứa giản run lên nhìn râu mép nhỏ nở nụ cười đột nhiên dùng mình một cái đạo sĩ giả này có thể nhìn thấy đuôi của cậu trong lúc im lặng tần trầm nhìn râu mép nhỏ bỗng nhiên mở miệng đưa anh một triệu bằng cách nào râu mép nhỏ lại lắc lắc đầu duỗi ra hai ngón tay một triệu là giá vừa nãy bây giờ là số này Huyết thái dương hứa giản nhảy thình thịch suýt nữa lên cơn đau tim 2 triệu. Giá khởi điểm với giá cố định này cũng hơi quá đáng cục vật giá thật sự không quản sao. Hứa giản cảm thấy mình như bây giờ rất tốt thiếu dương khí thì thiếu dương khí đi, 2 triệu không làm gì được. Hứa giản đem ra so sánh còn chưa trả tiền tim cũng đã đang chảy máu tần trầm lại rất sàng khoái, gật đầu, được. Hứa giản bỗng nhiên quay đầu nhìn tần trầm, không nhịn được kéo ống tay áo hắn, sắc mặt có chút cuộn bách nhỏ giọng Tôi không có nhiều tiền như vậy, tiền cậu đều dùng đầu tư mua nhà, tần trầm bình tĩnh mở miệng tôi có, nghe tần trầm nói, dô mép nhỏ hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn hứa giản, giọng điệu ghét bỏ. Nhìn người ta, rồi nhìn lại cậu đi, nhà thì vài căn, sao lại keo vậy? Hứa giản, 2 triệu cũng không phải 200, đây là vấn đề tôi keo hay không keo hả? Còn nữa tại sao anh lại biết được chuyện gia đình tôi? Nếu giá cả đã bàn xong xuôi, dâu mép nhỏ cười đến nỗi nghe răng híp cả mắt đi tới trước mặt hai người họ nói với họ. Thấy các cậu thành tâm, trên người cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, tôi sẽ làm người tốt một lần cho phép các cậu trả tiền đặt cọc trước khoản còn lại thanh toán sau. Sau khi nói xong còn không chờ tần trầm và hứa giản trả lời, dâu mép nhỏ đưa mã thanh toán trên điện thoại di động đến trước mặt họ. Tiền đặt cọc hai tệ không thể cho nợ cảm ơn đã chiếu cố. Hứa giản. Thấy vẻ mặt dâu mép nhỏ nghiêm túc không giống như đùa giỡn trong đầu hứa giản chợt vang lên một âm thanh Với hai tệ không thiệt thòi gì cũng không lừa lọc được gì cũng chẳng mua được gì hết Ngay khi trong đầu hứa giản đang oang oang nói dâu mép nhỏ đột nhiên nhìn cậu Hai tệ đúng là chả mua được gì nhưng có thể đặt cọc Hứa giản ngạc nhiên sợ hãi nhìn dâu mép nhỏ anh biết trong lòng tôi nghĩ cái gì Tần trầm nghe vậy quay đầu vừa rồi cậu đang suy nghĩ gì dâu mép nhỏ vui cười hớn hở ra ngoài hành nghề trung quy phải có chút bản lĩnh sở trường hứa giản sờn cả tóc gáy cảm thấy dâu mép nhỏ không phải là người thanh toán hai tệ cho dâu mép nhỏ như thể đang đùa xong dâu mép nhỏ vung vạt áo rộng lấy ra một thứ hứa giản cho là gã sẽ lấy một cái túi gấm ra kết quả gã cúi đầu móc tận nửa ngày cuối cùng lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu bảy cách giải quyết viết bên trên nhìn thứ trong tay dâu mép nhỏ hứa giản rơi vào trầm mặc Đây rõ ràng chỉ là một góc xé ra của tờ báo đúng chứ. Hai triệu ngay cả một tấm giấy A4 sạch sẽ cũng không xứng để có sao. Nghề bói toán quả nhiên là lãi cách xù. Thấy hứa giản không nhận tần trầm chủ động vươn tay, vừa muốn mở ra thì nghe dâu mép nhỏ nói. Chờ tôi đi rồi mới có thể xem. Sau khi nói xong không đợi tần trầm và hứa giản phản ứng, dâu mép nhỏ cầm sao trẻ của mình đi băng băng, lúc nhìn thoáng qua, gã cười nhẹ nói với hứa giản một câu. Màu lông cậu rất đẹp, hứa giản làm người bị khen màu lông đẹp, hứa giản cũng không cảm thấy cao hứng, trái lại cảm thấy phía sau lưng lành lạnh. Vài giây sau, hứa giản chậm chạp phản ứng lại, không đúng, khoản còn lại chả thế nào. Kết quả đến khi hứa giản và tần trầm quay người, nhận ra phía sau không có một bóng người, nào có bóng dáng dâu mép nhỏ. Dâu mép nhỏ khen màu lông hứa giản đẹp cũng chỉ là chuyện mấy giây trước thời gian ngắn như vậy, người bình thường ngay cả 10 bước cũng không tới. Nhìn đường phố trống trơn, hứa giản sững sờ chậm rãi quay đầu hỏi tần trầm tốc độ này anh ta không phải là người nhỉ. Tần trầm nhíu nhíu mày cũng cảm thấy dâu mép nhỏ lai lịch bất phàm, nhưng hiện tại hắn cũng không lo đến những thứ khác đưa báo cũ cho hứa giản. Mở ra xem bên trong nói cái gì. Lúc nhận mảnh báo tay hứa giản còn hơi bất ổn, sau khi tin dâu mép nhỏ không phải gạt người mà là cao nhân thật tim cậu tung tung tùng đập loạn xạ. Trong này có cách giải quyết lúc làm người lúc làm mèo của cậu. Sau khi liếc nhìn tần trầm, hứa giản hít sâu một hơi, mang theo tâm trạng vừa phấn khích mong đợi vừa kính nể mở mảnh báo gặp lại nhiều lần, nhìn những dòng chữ viết bằng bút đỏ. Chờ sau khi nhìn rõ ràng trên tờ báo viết là cái gì, vẻ mặt hứa giản trống rỗng chớp mắt, sắc mặt từ trắng trở nên đỏ cuối cùng biến thành tái nhợt. Nhìn phản ứng của cậu tần trầm dùng mình chẳng lẽ không dễ giải quyết. Tò mò viết là cái gì tần trầm nhìn tờ báo trên tay hứa giản, mấy giây sau hắn cũng ngẩn ra. Chữ bút đỏ trên tờ báo viết, đã nói thiếu dương khí còn không biết giải quyết thế nào. Các cậu có phải bị ngốc không? Rảnh rỗi thì xem TV nhiều vào mà học, nếu như xu hướng tính dục của cậu là nữ, hai âm bổ dương được không? Nếu như là nam tăng dương khí làm sao? Để bạn trai cậu hôn cậu 18 lần mỗi ngày được không? Không có việc gì thì ngủ cùng nhau một giấc ok không? Người hai bốn tuổi thế này, cái này cũng không hiểu tiền đồ, tôi cũng mất mặt thay cậu còn không thấy ngại bỏ ra hai triệu để tôi dạy hả. Hai tệ coi như thuế ai kêu của cậu, nhắc nhở thân thiện tuy nói tăng dương khí rất quan trọng, nhưng người trẻ tuổi cũng phải chú ý tiết chế, cẩn thận ấy ấy tẫn nhân vong. Cuối cùng lắm miệng một chút nhìn các cậu như vậy, hẳn là không cần hái âm bổ dương, chỉ có thể nói một câu chú ý eo một chút. Tân trầm. Từ giữa những hàng chữ cũng có thể cảm nhận được người viết chữ cực kỳ muốn ăn đòn, đặc biệt là mặt cười cuối dòng kia. Hứa giản nắm tờ báo vì dùng sức mà đốt ngón tay trở nên trắng, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng nín nửa ngày mới nói ra ba chữ. Tên lừa đảo. ai nói mua hai tệ không thiệt, đứng ra chịu đòn, đây là ý đồ xấu. Còn tăng dương khí, hứa giản nóng bừng cả người, cầm tờ báo cũng cảm thấy phòng tay, không hiểu sao biệt nữ không dám nhìn tần trầm. Hứa giản cảm thấy dâu mép nhỏ chẳng những là thần côn còn là một thần côn hết sức không đứng đắn, nhìn xem gã viết lung ta lung tung cái gì. Khá với hứa giản xấu hổ, tần trầm nhìn tờ báo lại có suy nghĩ. Tôi lại cảm thấy anh ta không giống gạt người, anh ta nói rất có lý. Hứa giản bỗng nhiên dương mắt nhìn hắn, ha, có lý chỗ nào, người trẻ tuổi chú ý tiết chế có lý hay là tăng dương khí có lý. Nhìn hứa giản, tần trầm dùng vẻ mặt thành thật phân tích với cậu anh ta có thể nhìn ra cậu có đuôi, biết rõ lai lịch của cậu có thể chớp mắt biến mất, mặc dù rất mơ hồ, nhưng trong lòng cậu cũng biết anh ta không phải gạt người. Nếu thực sự là tên lừa đảo, không thể chỉ lừa gạt hai tệ không cần thiết. Nghe tần trầm nói, hứa giản trầm mặc vài giây cuối cùng thẫn thờ mở miệng. Tôi cũng hiểu điều này thế nhưng anh có thể đừng cười tươi như vậy không? Ngài tần, tôi đã thê thảm thế này mà miệng của anh nhếch lên trời rồi. Tần Trầm biết nghe lời phải đè ép khóe miệng dương lên của mình, không thành công, lập tức không có gì thành ý mà nói với Hứa Giản. "Xin lỗi, nó bây giờ không nghe lời tôi." Nhìn chằm chằm Tần Trầm nhếch khóe miệng và ý cười trong mắt hắn, Hứa Giản đỏ mặt khó giải thích được cúi đầu định che giấu bốn nét chữ cưng cấp chú ý eo chút trên tờ báo đập thẳng vào mắt cậu. Vừa nghĩ tới tại sao phải chú ý eo cùng với quá trình chú ý eo của Hỏng Hứa Giản nghẹn lại, vô tình sặc nước miếng, che miệng ho khan. Tần Trầm giơ tay vỗ vỗ lưng Hứa Giản, đồng thời thấp giọng cười ra tiếng. Biết được cách giải quyết là chuyện tốt nhưng cậu không cần phấn khích như thế. Hứa Giản nghe vậy ho khan càng dữ hơn, cậu đang phấn khích sao? Rõ ràng cậu đang tức giận. Chương 67 trong mắt, trong lòng Hứa Giản cho rằng cách giải quyết này quá qua loa, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt nhịn cười của Tần Trầm, cậu vừa cảm thấy lúng túng vừa xấu hổ đến hoảng loạn. Cái cách này tỏ rõ hối thuốc cuốn độc thân như cậu tìm đối tượng hơn nữa còn tìm đối tượng với mục tiêu tăng dương khí hoặc bỏ âm khí. Nghe vào rất không đứng đắn, giống như đùa giỡn lưu manh. Hứa giản ho khan đến mức không thở nổi, khó khăn lắm mới dừng lại được phản ứng đầu tiên chính là vò tới vò lui mảnh báo rách đang cầm trên tay chuẩn bị vứt vào thùng rác. Mắt không thấy tim không loạn. Tần trầm biết hứa giản cần thời gian tiêu hóa cái cách giải quyết này cũng tùy ý để cậu phân cao thấp với mảnh báo khi ánh mắt quét qua tờ báo trong tay hứa giản chợt cứng lại nhấc tay nắm lấy tay hứa giản ngăn cản cậu tiếp tục trà đạp báo cũ tần trầm trầm giọng nói chờ đã hứa giản ngưng động tác khó hiểu quay đầu sao vậy cứu thư báo ra khỏi tay hứa giản tần trầm cao mày vuốt phẳng nếp nhăn chỉ vào một nơi nào đó báo này đưa tin. Câu nói kế tiếp Tần Trầm chưa nói xong mà hứa giản nghĩa đầu đến gần định thần nhìn lại bỗng nhiên sừng sốt. Ba mẹ tôi, ngón tay Tần Trầm chỉ vào tin tức cùng lắm chỉ to bằng miếng đậu phụ nhưng mặt trên lại viết về cha mẹ hứa giản có hành động dũng cảm mười mấy năm trước ngày ký cũng là mười mấy năm trước. Tần Trầm gật đầu thời gian địa điểm họ tên đều giống đây chính là báo năm đó. Hứa Giản đọc kỹ càng tin tức một lần, khi nhìn thấy vợ ông Hứa bà Liễu tử vong tại chỗ ông Hứa được đưa đi cấp cứu không thành công đã tử vong, sống mũi chua sót. Báo nói, ngày ấy xảy ra tai nạn mưa tầm tã khiến tầm nhìn bị hạn chế. Biết trong lòng Hứa Giản lúc này không dễ chịu, tần trầm nhếch khóe môi, chậm rãi mở miệng. Đạo sĩ vừa rồi kia có thể có liên quan đến Khương Lâm Tà. Dầu mép nhỏ dùng báo mười mấy năm trước để truyền thông tin tuyệt đối không phải trùng hợp. Với bản lĩnh của Dâu Mép nhỏ, biết được hoàn cảnh gia đình Hứa Giản cũng không lạ. Tâm trạng Hứa Giản nặng nề, giọng nói hơi buồn, "Tôi luôn cảm giác Dâu Mép nhỏ vừa mới rồi không phải người bình thường." Tần Trầm gật đầu, khóe mắt nhìn lướt qua chỗ xương cụt Hứa Giản, bình tĩnh mở miệng, "Người bình thường không nhìn thấy đôi cậu." Hứa Giản, tâm trạng nặng nề ban đầu bị một câu nói của Tần Tầm đánh vỡ, Hứa Giản khá bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. "Nói chuyện quan trọng, chúng ta có thể nghiêm túc một chút không?" Bị dâu mép nhỏ thần bí sen ngang như thế Tần Trầm và Hứa Giản không còn tâm trạng tiếp tục đi dạo, Hứa Giản cũng không ném tờ báo, tỉ mì cẩn thận xếp nó bỏ vào túi, hai người quay trở lại trường quay. Hiệu suất làm việc của Phan Mẫn cực cao Tần Trầm Hứa Giản đi ra ngoài lượn một vòng, cô đã bàn bạc với đoàn phim xong xuôi, hợp đồng đã in, chỉ chờ Hứa Giản trở về ký tên. Thù liễm mặt mày thất vọng ủ ruột Hứa Giản điền tên, phương thức liên lạc và số chứng minh nhân dân của mình vào hợp đồng. Cuối cùng Hứa Giản ấn dấu vân tay, đoàn phim đóng mọc đỏ, bàn hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực. Sau khi nhân viên đoàn phim rời đi, không biết Phan Mẫn lại biến ra một bàn hợp đồng từ nơi nào đưa tới trước mặt Hứa Giản. Hứa Giản cúi đầu vừa nhìn, sau đó sừng sốt Phan Mẫn lấy ra, là hợp đồng ký kết với nhạc ngu. Phan Mẫn nhìn Hứa Giản, môi đỏ khẽ mở nếu đã nói chuyện với đoàn phim xong, vậy bây giờ đến thảo luận hợp đồng của cậu với công ty chúng tôi đi. Hứa giản nhất thời ảo não, nhạc ngu muốn ký với tôi. Thấy phản ứng của hứa giản, Phan Mẫn nhíu mày đào mắt nhìn tần trầm. Cậu vẫn chưa nói với cậu ấy về việc ký hợp đồng hà. vun đắp tình cảm bao lâu nay, đã ngủ chung một phòng, kết quả giờ đây nói cho cô biết, ngay cả việc này còn chưa nói. Hứa giản cũng quay đầu nhìn tần trầm, người sau vắt chéo hai chân ngồi trên ghế, trong tay cầm hợp đồng Phan Mẫn đưa cho cậu. Cảm nhận được ánh mắt của hai người tần trầm rời mắt khỏi hợp đồng nhìn hai người, giọng điệu bình tĩnh. Nói rồi, nhưng mà cậu ấy còn chưa đồng ý. Hứa giản, đây không phải là đùa giỡn thuận miệng nói sao. Hứa giản nào có biết hợp đồng của nhạc ngô thật sự có thể đưa tới tay cậu. Phan Mẫn nghe vậy lại gật đầu, nếu nói rồi thì dễ xử lý hơn. Phan Mẫn nhìn hứa giản nở nụ cười, cậu hứa tôi biết trước đây cậu đã ở đắc cổ 6 năm, thời gian làm nghề không ngắn, chắc là cậu cũng từng nghe qua tên công ty chúng tôi. Hứa giản vừa gật đầu vừa thầm đáp chị Phan thật sự là quá khiêm tốn. Nhạc ngu là hàng đầu trong ngành, vô số nghệ sĩ dưới chướng, lấy tần trầm làm ví dụ, nâng đỡ không ít ngôi sao diễn viên đang hot ai chưa từng nghe tới tên nhạc ngu chứ. Thấy hứa giản gật đầu, Phan Mẫn cười cười, cậu đã là bạn của Tần Trầm, tôi cũng không vòng vo với cậu, nhưng tôi có trách nhiệm nói cho cậu, công ty chúng tôi so sánh với những công ty khác, tài nguyên càng nhiều càng tốt hơn, mối quan hệ càng rộng hơn, ký kết với chúng tôi được bảo đảm, đối với cậu mà nói là sự lựa chọn tốt nhất. Tần Trầm lật xem hợp đồng, đây là sự thật, có thể ký kết với nhạc ngu là giấc mơ của biết bao diễn viên nhỏ, nhưng địa bánh này đột nhiên va phải trên đầu mình, hứa giản không hiểu sao lại thấy rụt rè, hơi nheo mắt nhìn phan mẫn Nhưng mà em đã 24, lại không tiếng tăm, bên chị ký với em được gì? Tần trầm nghe vậy nhàn nhạt nhíu nhíu mày. Hắn đã nhận ra từ lâu, hứa giản có lúc rất thiếu tự tin, thậm chí có thể nói là tự ti. Với tần trầm, hứa giản 24 vẫn còn trẻ, bất kể là kỹ năng diễn xuất hay là nhan sắc cũng đánh bại được những tiểu thịt tươi được gọi là đang hot ngoài kia cách nổi tiếng chỉ kém một cơ hội mà thôi. Nhưng trong suy nghĩ của hứa giản, cậu tự định vị của mình chỉ là một người ba không tuổi tác đã lớn. Tần Trầm cũng từng phân tích hắn cảm thấy sở dĩ hứa giản hình thành tính cách hiện tại rất có thể là do hoàn cảnh từ nhỏ lớn lên. 12-13 tuổi thì mất đi cha mẹ, sống chung với chú tuy gia đình chú đối với cậu rất tốt nhưng dù sao không phải là nhà mình tâm tư thiếu niên vừa nhạy cảm vừa mong manh khó tránh khỏi thỉnh thoảng sẽ có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Sau khi lớn lên cùng ước mơ gia nhập đắc cổ kết quả loáng một cái đã 6 năm trôi qua. Cho nên khó tránh khỏi hứa giản sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ năng lực của chính mình, tự hỏi liệu mình có thật sự thích hợp ăn bát cơm này không? Xem ra sau này có cơ hội, phải tâm sự với người này. Đối mặt với nghi vấn của hứa giản, Phan Mẫn lại cười. Cậu quá mức khiêm tốn đối với bản thân, ký với cậu chỉ có một lý do, cậu có thực lực. Phan Mẫn đã theo dõi toàn bộ quá trình hứa giản thử vai, trực giác người đại diện nói cho cô biết người trẻ tuổi trước mắt này nhất định sẽ nổi tiếng. Quả thực hứa giản lúc quay phim với bình thường như hai người khác nhau, đôi mắt trong trèo trước màn ảnh như thể biết nói, từng động tác cử chỉ bắt bí vừa đủ trong lúc vung tay nhấc chân đối phương đều có thể cảm nhận được cậu bây giờ không phải là hứa giản mà là nhân vật phản diện hung hăng ngạo mạn từ phong. Cũng sau khi xem hứa giản thử vai, Phan Mẫn mới thật sự quyết định ký hợp đồng với cậu. Làm người đại diện chủ chốt của công ty, như thân phận địa vị của Phan Mẫn bây giờ thêm vào ba cô còn là cổ đông nhạc ngu ký hợp đồng một người mới đã không cần xin phép công ty. Lãnh đạo tin tưởng cái nhìn sắc sảo của cô cho cô đầy đủ quyền tự do và quyền lợi. Thực lực của mình được Phan Mẫn khẳng định, hai mắt hứa giản sáng ngời, trong lòng nóng lên gần như đã muốn gật đầu, phút cuối cùng lại đột nhiên nhớ tới tình cảnh bây giờ của mình, nhanh chóng dừng lại. Nhớ tới bản thân lúc làm người lúc làm mèo, hứa giản theo bản năng quay đầu nhìn tần trầm Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cậu Tần Trầm thả hợp đồng trong tay xuống trước mặt cậu gật đầu. Không sao đâu, có thể ký. Hợp đồng qua tay phan mẫn không thể có vấn đề sơ hở, ban nãy Tần Trầm cũng chỉ xem chia phân trăm và hạn hợp đồng mà thôi. Thấy vẻ mặt của Tần Trầm, hứa giản bỗng nhiên nhớ tới cách đây không lâu Tần Trầm một mặt bình tĩnh nói với cậu. Bởi vì nhạc ngu có tôi ở đây, nhìn Tần Trầm lại nhớ những lời hai người từng nói, lòng hứa giản nóng lên cuối cùng cắn răng ký tên của mình vào hợp đồng. Hứa giản tin tưởng Tần Trầm, hắn nói có thể ký vậy thì nhất định không thành vấn đề. Thấy hứa giản thoải mái ký tên, Phan Mẫn còn có chút bất ngờ cậu cũng không nhìn xem nội dung hợp đồng mà đã ký. vung tay lên, đảo mắt qua bàn hợp đồng một cái hứa giản đã ký xong, nghe Phan Mẫn nói mới dừng lại. Hợp đồng của nhạc mua còn có thể có vấn đề sao? Hơn nữa, không phải Tần Trầm mới vừa xem qua hợp đồng nói không thành vấn đề rồi mà. Coi như không tin công ty lớn như nhạc mua cậu còn không tin tần trầm sao. Hứa giản hỏi ngược lại một câu thành công làm cho fan mẫn nghẹn lại trong khoảng thời gian ngắn cô còn không biết nên trả lời thế nào. Hợp đồng thì không thành vấn đề, nhưng cô không ngờ hứa giản to gan đến vậy, không thèm xem hợp đồng mà dám ký. Ngành giải trí nước sâu, luật lệ quy định hợp đồng cứng nhắc nếu gặp phải người mang ý đồ xấu gài bẫy ký hợp đồng, bị người khác bán cũng không biết muốn khóc cũng không kịp. Phan Mẫn cảm thấy hứa giản cần phải nâng cao ý thức cảnh giác với người ngoài, giờ khóc giờ cười cất hợp đồng sau đó nói với hứa giản. Từ hôm nay trở đi hứa giản cậu chính là thành viên công ty chúng ta cậu có vấn đề gì có thể hỏi tôi cũng có thể hỏi tần trầm. Sau khi nói xong Phan Mẫn đưa mắt nhìn tần trầm, về mặt thâm niên cậu là tiền bối của hứa giản, lúc thường trong đoàn phim phải chăm sóc cậu ấy. Tần tiền bối nhìn thoáng qua hứa hậu bối, đuôi lông mày hơi nhíu, cười gật đầu, không thành vấn đề. Phan Mẫn nghe xong không yên lòng nhìn tần trầm, nghĩ thầm đồng ý sảng khoái vậy, hôm nay sao dễ nói chuyện thế? Đối diện ánh mắt tươi cười của tần tiền bối, hứa hậu bối nóng cả mặt, không nói gì. Phan Mẫn thông báo một ít chuyện khi tiểu nam quay về nghe xong, trước tiên là khiếp sợ hứa giản ký với nhạc ngu, sau đó dơ tay hỏi. Người đại diện của anh hứa là ai vậy à? Hứa giản cũng nhớ tới chuyện này, dương mắt nhìn Phan Mẫn trong lòng nghĩ tiếp đó sẽ là người đại diện nào làm việc cùng mình, liệu hai người có hợp không? Dưới ánh mắt của ba người, Phan Mẫn dơ tay chỉ vào mũi mình, chỉ. Hứa giản và tiểu nam đều sững sờ, không dám tin nhìn cô chỉ có một mình tần trầm bình tĩnh thản nhiên, như thể đã biết từ lâu. Hứa giản phản ứng lại trước chị Phan làm người đại diện cho em. Phan Mẫn khẽ liếc mắt sang tần trầm sau đó mới nhìn hứa giản, nửa đùa nửa thật nói. Không phải chị thì chị nói với cậu nhiều như vậy làm gì. Cậu là hạt giống tốt để cho người khác chị không vui. Tiểu Nam nghe xong muốn hỏi chị Phan, không phải một lần chị chỉ nhận một người sao. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại kìm xuống. Tiểu Nam thầm nghĩ anh hứa và anh Trầm đều dưới chướng của chị Phan, đây không phải là thuận tiện hẹn hò luôn à. Nhưng mà, nếu chị Phan biết anh Trầm với anh hứa hẹn hò e là sẽ cảm thấy nhà mình sụp đổ mất. Nghĩ tới đây tiểu Nam đốt một ngọn nến trong lòng yên lặng cầu mong tình yêu ngầm giữa anh hứa và anh Trầm được giữ vững lâu chút. Sau khi biết Phan Mẫn trở thành người đại diện của mình, Hứa Giản vẫn luôn có cảm giác mình trong vòng một ngày, bị hai đĩa bánh va vào đầu. Cái cảm giác này vẫn luôn kéo dài đến buổi trưa cậu và Tần Trầm trong phòng hóa trang để trang điểm, lát nữa sẽ chính thức quay phim. Phòng hóa trang mà Tần Trầm dùng là dành riêng cho diễn viên chính, theo lý thuyết Hứa Giản cần phải dùng một phòng hóa trang khác, nhưng phòng hóa trang khác rất đông người, diễn viên đứng xếp hàng đợi Tần Trầm không nói hai lời liền kéo Hứa Giản tới đây bây giờ thấy hứa giản nhìn chằm chằm gương thất thần tần trầm giơ tay búng ngón tay trước mặt cậu ngài hứa hoàn hồn vừa dứt lời thấy hứa giản nhìn sang tần trầm ra vẻ mới nhớ ra cố ý nói không đúng nay gọi cậu là hậu bối tư tần trầm trong miệng nghe hai chữ hậu bối hứa giản cảm thấy biệt nhiễu thôi ngài tần cứ gọi tên tôi đi tưởng tượng hình ảnh tần trầm gọi một tiếng hậu bối với mình hứa giản có ảo giác mình đang diễn tây du ký Giản sư đệ chỉ phan tìm cho cậu một công việc để cậu đi casting. bị chính hình ảnh tưởng tượng của mình làm cho nổi da gà, hứa giản lắc lắc cánh tay. Thấy vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài của hứa giản, tần trầm vui vẻ, lại nói. Không được kêu tên thì thấy đầy bên ngoài, nếu như bị người ngoài nghe được báo lại viết tần trầm tôi không coi ai ra gì khó ở chung, không để hậu bối trong công ty vào mắt. Bên cạnh phan mẫn nghe xong, không nhịn được mở miệng. Không phải lúc nào cậu cũng thế à? Trường 68, vải giấm chua, Tần Trầm đang muốn thân thiết hơn với hậu bối mới ra lò của mình, bị chị họ phá vỡ không chút thương tiếc cũng không giật nói. Không giống nhau, về phần không giống chỗ nào Tần Trầm chưa nói, nhưng người có liên quan sẽ tự hiểu. Phan Mẫn trợn trắng mắt vâng vâng vâng, biết quan hệ các cậu tốt rồi. Phan Mẫn không ngốc tất nhiên có thể nhìn ra Tần Trầm đối với hứa giản và những người khác không giống nhau, nhưng cô rất vui mừng. Tần Trầm là thái tử gia hàng thật giá thật của nhạc ngu, người thừa kế tương lai, hắn có thể nhìn ra tiềm năng của hứa giản cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để hứa giản ký hợp đồng với nhạc ngu cho thấy hắn cuối cùng cũng yên tâm phát triển nhạc ngu. Rốt cuộc Tần Trầm đã biết vì công ty nhà mình mà quyết định Phan Mẫn cho rằng đây là chuyện tốt ánh mắt vui mừng như mẹ già nhìn hắn. Hứa giản không biết nội tâm Phan Mẫn suy nghĩ gì, nghĩ thầm. Những hậu bối trước kia sẽ không biến thành mèo cho Tần Trầm nửng đúng là không giống mình. Hứa giản trang điểm tốn nhiều thời gian hơn so với nam chính tần trầm, thợ trang điểm nhuộm giả cho tóc cậu thành màu nâu sẫm, còn không ngừng chỉnh sửa trang điểm mắt cố gắng hết sức làm cho cậu thoạt nhìn trông càng phù hợp với nhân vật phản diện. Hứa giản mới vừa ký kết còn chưa kịp tuyển trợ lý cho cậu, vì vậy tiểu nam sung phong nhận việc tình nguyện làm trợ lý tạm thời cho hứa giản trong thời gian ngắn này. Cho nên trước khi có trợ lý mới tới, một mình tiểu nam phải phụ trách hai người tần trầm và hứa giản. Nhìn hứa giản trong gương, trong đầu tiểu nam đột nhiên nảy ra bốn chữ Mỹ Nam Bệnh Kiều. Chuyên gia trang điểm của đoàn phim rất có tay nghề thêm vào bản thân hứa giản có căn bản tốt cho nên nhuộm tóc trang điểm mắt cho hứa giản không chỉ không thành hát trái lại tạo cho người khác một loại cảm giác bệnh kiều cố chấp. Trợ lý tạm thời tiểu nam nhìn gương xuất thần một lúc, sau đó nhớ tới trách nhiệm trên vai mình, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp hình hứa giản và tần trầm Những hình này sau đó đều sẽ trở thành tư liệu về hứa giản đăng lên Weibo. Lúc Tiểu Nam chụp ảnh Tần Trầm không ra tiếng, chờ nàng chụp xong mới đưa tay về phía nàng, anh xem một chút. Đối mặt với cánh tay của Tần Trầm, Tiểu Nam đưa điện thoại di rộng cho hắn như hiến dâng bảo bối, chớp chớp mắt cười nói với hắn. Anh Trầm yên tâm đi, kỹ thuật chụp ảnh của em đỉnh số 1. Kỹ thuật chụp ảnh của Tiểu Nam đúng là rất tốt, Tần Trầm liếc mắt một cái, bên trong phần lớn là hắn và hứa giản chụp ảnh chung. Tiểu Nam rất giỏi tìm góc độ, rõ ràng lúc nãy Tần Trầm và Hứa Giản chỉ nói chuyện bình thường, dưới ống kính của nàng lại là hai người họ nhìn nhau đầy trìu mến. Còn có một tấm hình Tiểu Nam đứng bên cạnh Tần Trầm mượn góc máy, thoạt nhìn còn tưởng Tần Trầm đang hôn Hứa Giản. Nhìn bức ảnh gây hiểu lầm, Tần Trầm nhíu mày lại, thản nhiên nhìn Tiểu Nam, đối phương ngượng ngùng cười với hắn, ý trong mắt là: Kỹ thuật chụp cho em tốt đúng chứ? Mau khen em đi. Thấy tiểu nam một mặt anh không cần phải nói em cũng hiểu tần trầm rõ ràng, cô nhóc này tinh danh, hẳn là nhìn ra cái gì. Ngón tay thon dài gõ vài lần lên màn hình điện thoại của tiểu nam, sau khi gửi tấm hình gây hiểu lầm và mấy tấm hắn cảm thấy đẹp để mình lưu lại tần trầm xoa bức ảnh đó trong điện thoại di động của tiểu nam đi còn tiện tay xóa lịch sử trò chuyện. Trong khi làm tất cả việc này, sắc mặt tần trầm ung dung không vội, mặt không đỏ tim không đập, động tác cực kỳ tự nhiên. Tiểu Nam ở bên cạnh nhìn, đối với hành vi của Tần Trầm không dám tức giận cũng không dám nói. Ngay khi bị Tần Trầm âm thầm sâu ân ái, Tiểu Nam đại nghịch bất đạo thầm mắng xếp mình là muộn tao. Đến khi lấy lại lấy điện thoại di động về tay, bức ảnh mà Tiểu Nam lấy làm tự hào đã mất nàng chẹp miệng, vừa định nhỏ giọng lầm bần vài câu kết quả một giây sau nhận được tin nhắn truyền khoản của xếp muộn tao. Tiểu nam đầu tiên là sưỡng sở, hai mắt lập tức sáng ngời, sau khi nhận xong, dơ tay nghiêm chào tần trầm không đúng tiêu chuẩn, nghĩa chính từ nghiêm. Em chắc chắn sẽ không phụ lòng tổ chức bồi dưỡng, sẽ tiếp tục cố gắng. Tần trầm nhìn tiểu nam nghịch ngợm, nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng. Hứa giản bên cạnh hơi khó hiểu nhìn tiểu nam hưng phấn bừng bừng, không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu nam cười he he với hứa giản ôm điện thoại di động đi xa. Đảo mắt sang 500 tệ tiền thưởng, tiểu nam cảm thấy hình như trong lúc vô tình mình tìm được con đường phát tài. Sau khi hứa giản trang điểm xong thay quần áo xong, đạo diễn vừa đánh giá cậu, vừa suýt xoa gật đầu. Không sai, có nét từ phong. thẩm tịch bên cạnh cũng chiêu ghẹo. Trước khi đi vào là hứa giản, đi ra là từ phong, hoàn toàn mới mẻ. Nghe lời của hai người, hứa giản xoa cổ, vẻ mặt ngượng ngùng. Thầy tiết trang điểm rất giỏi. Người trang điểm cho hứa giản họ tiết là đàn ông, là chuyên viên trang điểm nam hiếm hoi trong đoàn phim, nhưng kỹ thuật không thể bàn cãi. Thời gian eo hẹp mọi người cũng không nói chuyện phiếm, phó đạo diễn kêu người tới gọi hứa giản, để cậu tới chuẩn bị bấm máy. Tần trầm và hứa giản không chung nhóm, có nghĩa cả buổi chiều hôm nay họ không được gặp nhau. Khi hứa giản và nhân viên cùng đi qua tần trầm giơ tay vỗ vỗ vai cậu cúi đầu nhẹ giọng nói. Làm việc chăm chỉ. Hứa Giản trịnh trọng gật gật đầu với Tần Trầm, lúc đi vào một studio khác cậu mới giơ tay sờ sờ vành tay mình. Vừa nãy lúc Tần Trầm nói chuyện có phải ghé vào quá gần rồi không? Hứa Giản không có trợ lý thời điểm quay phim có Phan Mẫn ở bên cạnh theo dõi tiểu nam thì lại quan sát Tần Trầm. Đối với Hứa Giản, Phan Mẫn càng xem càng thỏa mãn trong lúc theo dõi cậu quay phim, một công hai việc bắt đầu lên kế hoạch phát triển tương lai của Hứa Giản trong sổ. Hứa Giản có thực lực có nhan sắc tuổi tác còn trẻ thực ra rất thích hợp làm thần tượng lưu lượng, diễn xuất tham gia sâu giải trí tạo ra một nhân vật đặc biệt và đáng nhớ. Mua bài viết nhiều lần cố định hình tượng của cậu đến khi tiếp xúc đủ rồi, mối quan hệ của Hứa Giản tự nhiên tăng lên. Con đường này đối với Hứa Giản mà nói là thoải mái nhất cũng là cách nâng đỡ thường dùng nhất trong giới giải trí. Nếu muốn nổi tiếng nhanh hơn nữa còn có xào CP, mua thủy quân, tự bôi đen ngược fan, rồi bác bỏ tin đồn, vân vân. Nhưng sau khi biết rõ thực lực của hứa giản, Phan Mẫn cảm thấy cậu hoàn toàn không cần những cách pia lung ta lung tung, chỉ cần có kịch bản hay là ok. Thời điểm đó quan hệ công chúng của công ty và thông báo của phim lại hoạt động tích cực hơn, hứa giản là vàng sẽ phát sáng. Phan Mẫn cũng không có ý định để hứa giản đi theo con đường lưu lượng chuẩn bị cho cậu giống như tần trầm, phát triển theo hướng diễn viên thực lực. Lúc ký hợp đồng, Phan Mẫn đã nói với hứa giản cô không đòi hỏi nhiều ở cậu tuân thu quy định chế độ của công ty, nghiêm túc quay từng bộ phim là đủ rồi. Hứa giản có trí nhớ rất tốt mặc dù là nhận nhiệm vụ khẩn cấp nhưng cậu nhớ rất rõ lời thoại có thời gian sẽ cầm kịch bản nghiên cứu. Trong giờ giải lao, phó đạo diễn đi tới bên cạnh Phan Mẫn trong mắt sáng loáng ý cười. Hứa giản là hạt giống tốt kỹ năng diễn xuất tốt còn khiêm tốn chịu khó. Ý của đạo diễn công ty của các cô nhặt được vàng. Phan Mẫn cũng cười, sau này đạo diễn có cơ hội, hãy nghĩ đến hứa giản nhà chúng tôi. Nghe Phan Mẫn nói, phó đạo diễn có chút bất ngờ, hứa giản do cô quản lý. Phan Mẫn gật đầu, đúng vậy. Phó đạo diễn chà một tiếng, nửa đùa nửa thật nói. Nếu là nghệ sĩ dưới tay cô, dâu thiếu ba dưa hai táo này. Mọi người đều biết mối quan hệ trong tay Phan Mẫn rất rộng rãi. Phan Mẫn, đạo diễn lại nói đùa, biết bao nhiêu người muốn xin một vai chỗ anh, ở đâu là dưa táo. Phó đạo diễn vui vẻ, vậy thừa dịp trước khi giá trị bản thân hứa giản còn chưa tăng gấp đôi, tôi sẽ để ý trước nếu có vai thích hợp tôi chắc chắn sẽ tìm cô đầu tiên. Hai người anh tới tôi đi trao đổi công việc với nhau, cuối cùng phó đạo diễn hí ha hí hừng rời đi. Cảnh quay buổi chiều coi như thuận lợi, tần trầm thừa dịp giờ giải lao chạy tới nhóm của hứa giản xem một chút thấy cậu quay phim nghiêm túc cũng không chú ý tới mình yên lặng xem mấy phút sau đó liền lặng lẽ rời đi. Tiểu Nam đi theo phía sau hắn, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ còn cảm thấy răng hơi chua. Người vẫn ở trong một đoàn phim mà đã không yên lòng như thế, sau này hai người quay phim khác đoàn hay khác địa điểm thì làm sao? Tiểu Nam đã có thể tưởng tượng đến bộ dạng tần trầm mặc bệnh tương tư trong tương lai. Lưu Sê ăn cơm tối, hứa giản nói chuyện mình ký kết với nhạc ngu cho Trần Đậu Đậu đối phương quét một màn hình đầy dấu chấm than thể hiện khiếp sợ của mình, sau đó mới nói. Điệu nhị giàn cậu im hơi lặng tiếng làm chuyện lớn, chuyện quan trọng như vậy thế mà bây giờ cậu mới nói với tớ. Khổ thân tớ còn ngày đêm lo lắng cho cậu bị lừa gạt ra nhập bán hàng đa cấp, không ngờ cậu tự lừa mình ra nhập nhạc ngu rồi. Cậu quá không có suy nghĩ hu hu, lại dám lén lút sau lưng tớ ôm đùi lớn nhạc ngu. Nói về nhà chồng trò chờ tớ của cậu đấy hả? Cuối cùng, Trần Đậu Đậu dùng một câu nói kinh điển kết thúc tình đơn phương tranh chua của bản thân. Dầu sang đừng quên bản. Sau đó là lời chúc mừng, chúc mừng nhị giản, suốt cuộc cậu cũng hết khổ rồi. Cuối cùng cũng có người mắt sáng thấy Ngọc nhận ra tài năng và nỗ lực của cậu. Trần Đậu Đậu còn gửi cho hứa giản một phong bao lì xì chúc mừng cậu ký hợp đồng với nhạc ngu. Hứa giản cảm động mà còn không quên giải thích. Không phải tớ cố ý gạt cậu nhưng chuyện ký kết này tới cũng mới biết hôm nay. Trước kia tần trầm đề cập tới mấy lần nhưng hứa giản thấy chẳng qua chỉ là chuyện cười, nghe đã rồi thôi, không để trong lòng. Trần Đậu Đậu cậu đi trên đường được họ phát hiện hả? Lẽ nào nhạc ngu đánh giá cao mặt cậu? Hứa giản không phải trong này đã xảy ra rất nhiều chuyện chút thời gian không thể nói rõ. Trần Đậu Đậu gửi đến một biểu tượng gật đầu, sau đó nói. Cũng được chờ chừng nào cậu rảnh rỗi thì nói chúng ta gặp mặt ăn bữa cơm coi như chúc mừng cho cậu tớ mời khách. Đến lúc đó cậu nói với tớ, sau khi nói xong Trần Đậu Đậu lại hỏi. Nếu cậu ký hợp đồng với nhạc ngu, vậy bây giờ cậu đang ở công ty nhạc ngu hả? Bọn họ sắp xếp ký túc xá nhân viên cho cậu chưa? Điều kiện tốt không? Hứa giản chụp lại khung cảnh xung quanh, không có tớ đang quay trong đoàn phim. Trần Đậu Đậu kinh ngạc ngày đầu tiên ký kết đã quay phim. Nhạc ngu là công ty thần tiên gì vậy? Sau khi nghe hứa giản nói tên bộ phim đang quay, Trần Đậu Đậu liền gửi một màn hình dấu chấm than. Ngụ mé, là phim kẻ sát phạt mà tớ biết đó hả? kẻ sát phạt có thần tượng của tớ và thần trầm ấy hả? Được hứa giản khẳng định xong, Trần Đậu Đậu cuối cùng tớ cũng biết được tại sao cậu lại có bức ảnh có chữ ký viết tay của thần tượng tớ tớ dỗi, tớ thật sự dỗi, nhị dàn cậu hỏi giúp tớ một chút công ty của các cậu còn thiếu người không? Bây giờ tớ đổi nghề có kịp không? Đãi ngộ của nhạc ngũ tốt đến vậy sao? Hứa giản biết Trần Đậu Đậu nói đổi nghề là đùa giỡn, đáp phân cảnh của tớ không nhiều, là diễn viên trước đó xảy ra chút vấn đề không thể diễn, tớ chỉ là bất ngờ. Trần Đậu Đậu cảm thán, thật là một bất ngờ tuyệt vời, tớ cũng muốn bất ngờ thế này. Trần Đậu Đậu, vậy người người đại diện của cậu là ai? Xác định chưa, nam hay nữ, Hà Gia bị lui về phía sau, nội bộ công ty đắc cổ dần dần có chút tin đồn, Trần Đậu Đậu cũng nghe được chút tin tức biết trước đây Hà Gia và chị Thượng là người đại diện cũ của hứa giản làm những chuyện xấu xa. Lúc đó sau khi biết tin này, tức giận đến mức trần đậu đậu ở một ngày trong ký túc xá trong lòng thầm mắng hà ra và chị thượng là đồ chết tiệt. Đôi cầu nam cầu nữ câu kết với nhau làm việc xấu, dám bắt nạt nhị giản nhà ông, ông đâm chết mi. Cũng bởi vì sợ dẫm vào vết xe đổ cho nên lúc này trần đậu đậu đặc biệt lưu ý người đại diện mới của hứa giản là ai, không muốn lại là một tên rác rưởi Hứa giản, đây chính là tin tốt thứ hai mà tớ muốn nói với cậu tớ và tần trầm chung một người đại diện, người đại diện của tớ cũng là chị Phan. Trần đậu đậu tớ thực sự ghen tị trong vòng một ngày trần đậu đậu biết quá nhiều tin tức một lúc sau y mới tiếp tục nói. Tớ quyết định lần sau gặp mặt cũng là cậu mời khách tới phải xử cậu mới được. Đọc tin nhắn của trần đậu đậu hứa giản vô thức nở nụ cười, đáp. Ok la, mời cậu ăn một bữa thịnh soạn. Tần trầm ở bên cạnh thấy hứa giàn cầm điện thoại di động cười vui vẻ, dừng một chút thản nhiên hỏi. Nói chuyện với ai đó? Tiểu nam nghe câu này, khịt khịt mũi, nghĩ thầm. Chật đây là vải giấm chua nhà ai đổ vậy? Chua quá chừng, chương 69, động lòng. Trần đậu đậu và hứa giản là bạn tốt nhiều năm, hai người họ tán gẫu Tần trầm cũng không có gì để nói, chỉ có tiểu nam dựng thẳng lỗ tay, nghĩ thầm. Trần đậu đậu là ai? Nam hay nữ? Thấy hiếu kỳ tiểu nam liền hỏi, sau khi nghe hứa giản giải thích có chút kinh ngạc. Thì ra Trần Đậu Đậu là tên thật em còn tưởng nick nêm chứ. Hứa giản nở nụ cười, không riêng gì cô thật sự rất nhiều người hiểu lầm. Lần đầu tiên gặp mặt nghe Trần Đậu Đậu giới thiệu bản thân, hứa giản còn hỏi một câu. Đây là nghệ danh của cậu à? Nghe hứa giản nói Trần Đậu Đậu là bạn tốt ở đắc cổ trước đây, tiểu nam liếc sang tần trầm bên cạnh không nói lời nào trong mắt đảo một vòng. Anh hứa quan hệ của hai người tốt như vậy quen biết bao lâu rồi. Anh ta cũng là diễn viên sao? Anh ta có bạn gái chưa? Đối mắt với ba câu hỏi liên tiếp của tiểu nam tần trầm biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, hắn lên tiếng trước hứa giản tức giận nhìn cô. Em điều tra hộ khẩu à? Cúi đầu biểu môi tiểu nam nhỏ giọng thầm thì em điều tra hộ khẩu là vì ai? Tần trầm thính tai nghe được cô ý nói em nói gì cơ? Nói nhỏ quá, không nghe. Tiểu Nam sáng suốt ngậm miệng không nói, yên lặng ăn cơm oán thầm. Anh Trầm cứ tiếp tục muộn tao tiếp đi, đáng đời ôm vải giấm chua. Bị Tần Trầm xen ngang như thế, bỏ lỡ thời cơ tất nhất để trả lời ba câu hỏi của Tiểu Nam vừa nãy, hứa giản nhìn tiểu nam rồi lại Tần Trầm, luôn cảm thấy hai người họ cứ là lạ. Ăn cơm xong, Phan Mẫn hỏi Hứa Giản là công ty đăng ký một tài khoản Weibo mới cho cậu hay là cứ dùng tài khoản của cậu, Hứa Giản không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Cứ cái bây giờ của em đi ạ. Đăng ký tài khoản mới phải xác thực tên thật liên kết số điện thoại di động gì đó quá phiền phức. Phan Mẫn gật gật đầu, lại hỏi có fan sẽ xem lại Weibo trước đây của cậu tài khoản hiện tại của cậu có cái gì không thiện để mọi người biết được không? Phan Mẫn hỏi rất huyền truyền, nhưng hứa giản đã hiểu ý của cô ngay lập tức là hỏi cậu trên Weibo có lịch sử đen tối hoặc là nói gì không phù hợp hay không? Dân cư mạng ngày nay thần thông quảng đại, rất nhiều ngôi sao diễn viên sau khi nổi tiếng, dân cư mạng sẽ đi đào lại webua của họ, thậm chí việc mười mấy năm trước cũng có thể đào ra, ngay cả kết cỡ quần cũng không sót. Khi các ngôi sao nổi tiếng còn là người bình thường, tự do ngôn luận của bản thân bị dân cư mạng chụp lại rồi truyền đi, hoặc là vì quá mức trẻ trâu hài hước mà nganh đón một chàng ha ha, hoặc là vì nói năng khó nghe khiến người ta chán ghét. Người trước tương phản manh thu hoạch fan qua đường, người sau sụp đổ hình tượng thu về vô số anti-fan từ nổi tiếng trực tiếp đi xuống. Hứa giản không làm gì mờ ám, lắc đầu nói với fan mẫn không có. Vì vậy chứng thực Weibo hứa giản lặng lẽ sửa lại biến thành nghệ sĩ ký kết với ngạc ngu. Hứa giản không có nhiều mối quan hệ cũng không ai để ý chút thay đổi bé tẹo trên Weibo chỉ có trần đậu đậu vô cùng phấn khích chụp lại, nói hứa giản là niềm tự hào của 601. Sáu trăm linh một là số nhà ở ký túc xá trước đây của hứa giản và Trần Đậu Đậu. Được Trần Đậu Đậu nhắc mới nhớ, niềm tự hào sáu trăm linh một mới nhớ ra cậu còn chưa nói chuyện này với chú, vì vậy liền gọi điện thoại cho Liễu Định Tương. Hứa giản gọi điện thoại cho chú mình xong, điện thoại mới vừa cúp không bao lâu thì cậu biến trở về sữa tươi. Qua quan sát mấy ngày nay, tần trầm đã xác định hứa giản sẽ biến thành mèo vào 11 giờ rưỡi mỗi đêm, hừng đông 5 giờ rưỡi biến về người thân mèo kéo dài 6 tiếng, không kém chút nào. Cho nên tắm xong đi ra nhìn thấy mèo trên ghế sofa, sắc mặt tần trầm cũng không thay đổi, bình tĩnh nói còn chưa ngủ. Hứa giản nằm úp sấp trên ghế sofa, dưới đệm thịt là kịch bản, nghe tần trầm nói sau đó nhìn chằm chằm kịch bản cũng không ngẩn đầu lên. Mèo, chờ đọc xong đoạn này rồi ngủ vì phân cảnh của Từ Phong không nhiều, nhưng tính cách thiết lập của nhân vật là biến thái thần kinh, vui buồn thất thường, cảm xúc khó lường, một giây trước còn cười hì hì nói chuyện, một giây sau đạn đã vượt qua lồng ngực của đối phương. Từ Phong trở mặt vô tình lại điên cuồng rất thử thách kỹ năng diễn xuất của diễn viên cần phải nắm chắc động tác chi tiết nhỏ đến từng thay đổi biểu cảm của nhân vật cho nên muốn diễn ra nhân vật này cũng không dễ dàng. Hiện tại mỗi tối trước khi đi ngủ. Hứa giản đều sẽ xem lại phân cảnh sẽ quay vào ngày mai tìm hiểu tâm lý của Từ Phong khi đó như thế nào. Tần Trầm đã từng đọc qua tất cả chú thích trên kịch bản của hứa giản đều là hắn ghi chú. Một con mèo tròn vo nằm trên ghế sofa nghiêm túc nghiên cứu kịch bản cảnh tượng này quá mức chuyên tâm. Tần Trầm hơi suy nghĩ theo bản năng chuẩn bị chụp ảnh kết quả nhìn một vòng không tìm được điện thoại di động của mình. Giơ tay đầy con mèo nào đó một cái Tần Trầm nghiêng đầu nhìn dưới thân cậu. Có phải cậu đè lên điện thoại của tôi rồi không? Dỗi chân sau ra đạp đạp tay tần trầm, hứa giản há miệng, meo meo. Ý là tôi không có. Mỗi lần không thấy những thứ như điện thoại di động hay dụng cụ điều khiển từ xa tín nhiệm cơ bản giữa người và người còn chưa có, người với mèo cũng giống vậy. Tần trầm nắm chặt chân sau hứa giản rồi nhấc lên, nhích sang tôi xem một chút. Hứa giản đang nghiên cứu kịch bản không chịu nổi phiền phức rút chân của mình về sau đó nhích sang bên cạnh đôi còn quẹt qua cổ tay tần trầm. Đã bảo không có, thấy hứa giản như bánh trôi nhích nửa ngày cũng chỉ rời sang nửa gang tần trầm nhìn thân thể đầy lông của cậu mà nghĩ. Chẳng lẽ là quá béo nên đi đứng bất tiện? Đương nhiên câu nói này tần trầm không nói ra, sợ con mèo sĩ diện nào đó xù lông. Cuối cùng tần trầm tự mình ra tay, bế hứa giản lên xem, mới xác định cậu thật sự không đè lên điện thoại di động của mình. Đặt hứa giản bất mãn kêu meo meo xuống thuận tiện vuốt ve hai cái tần trầm cao mày. Điện thoại di động tôi đâu? Liếc sang điện thoại di động của hứa giản, tần trầm chọc chọc vành tay của cậu. Mượn điện thoại di động cậu gọi điện thoại cho tôi, đồng ý thì meo một tiếng. Hứa giản đắm chìm trong kịch bản lắc lắc tai mèo, quơ quơ đuôi, meo. Hứa giản nghĩ thầm, chỉ cần đừng quấy rầy tôi, anh làm gì cũng được. Được cậu đồng ý tần trầm cầm lấy điện thoại di động không khóa mật mã của cậu, kết quả vừa mới nhấn điện thoại di động sáng lên, nội dung trên màn hình lập tức đập vào mắt. Nhìn trang kết quả tìm kiếm mà hứa giản chưa thoát ra tần trầm đầu tiên là sưỡng sở sau đó không nhịn được cười. Trong khung tìm kiếm, hứa giản nhập ôm một cái có thể tăng cường dương khí không? Xem lịch quay còn hai ngày nữa phải quay cảnh cuối của từ phong, cũng chính là cảnh đêm. Quá nhiều yếu tố không thể xác định trong quá trình quay phim từng ngày đến gần tần trầm có thể cảm nhận được hứa giản nôn nóng. Yên lặng liếc mắt nhìn Hứa Giản bên cạnh, ngón tay Tần Trầm dừng một chút, mở lịch sử tìm kiếm ra, sau đó hắn phát hiện nội dung tìm kiếm của Hứa Giản hai ngày nay rất phong phú. Thật sự có cách tăng dương khí không? Làm thế nào có thể tăng cường dương khí? Thiếu dương khí thì như thế nào? Chăm chỉ rèn luyện sẽ tăng cường dương khí chứ? Ăn cái gì có thể tăng dương? Hôn một người đàn ông thật sự có thể tăng dương khí ư? Ngoại trừ các cụm tìm kiếm tăng cường dương khí ra, Tần Trầm còn nhìn thấy hai cái khác với tất cả. Một tinh để mười huyết có thật không? Hai người đàn ông làm thế nào? Có đau không? Nhìn câu hỏi trong lịch sử tìm kiếm trở thành thỏa hiệp tần trầm gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt xoắn suýt thấp thỏm và ngượng ngùng của hứa giản khi đang gõ những chữ này. Đã qua mấy ngày kể từ khi gặp dâu mép nhỏ, hứa giản vẫn luôn không nhắc tới việc tăng dương khí, biết ra mặt cậu mỏng tần trầm cho là cậu từ bỏ cách giải quyết này, không ngờ người này lén lút tìm kiếm trên mạng. Tần Trầm không biết hứa giản có thích đàn ông hay không, trước khi nói bóng gió hỏi qua cậu, điều xác định duy nhất chính là cậu không có bạn gái. Bây giờ phát hiện cậu tìm kiếm hai người đàn ông làm thế nào trong lòng Tần Trầm thực sự rất vui mừng. Mặc kệ hứa giản nghiêm túc hay chỉ là hiếu kỳ tùy tiện tìm kiếm ít nhất nói rõ cậu có nhận thức phương diện này. Tần Trầm sinh ra đã ngậm lấy thìa vàng, ăn ngon mặc đẹp, thân phận và đãi ngộ từ nhỏ làm cho hắn kiêu căng tự phụ ngách mắt lên trời tìm đối tượng. Bao lây nay Tần Trầm thấy đủ loại trai xinh gái đẹp nhưng hắn nhìn ai cũng chẳng có hứng lắm. Bởi vì không có ý nghĩ gì không có thiện cảm cho nên Tần Trầm cũng không nghĩ kỹ xem rốt cuộc mình muốn tìm người thế nào. Sau khi gặp được hứa giản Tần Trầm hiểu rõ hứa giản đối với mình không giống như những người khác còn đặc biệt đến mức nào trong lòng hắn cũng mơ hồ không có khái niệm chính xác. Mãi đến tận khi dâu mép nhỏ xuất hiện nói tăng dương khí có thể giải quyết vấn đề hứa giản thiếu dương khí. Sau khi trở lại tần trầm thật sự cẩn thận suy nghĩ một chút nhận ra mình căn bản không có cách nào chấp nhận hứa giản cùng người khác anh anh em em. Giả thiết cũng không được. Đến đây tần trầm độc thân 26 năm, đối với người nào cũng không có ý nghĩ gì cuối cùng cũng xác định chính hắn cũng không biết bản thân đang chìm đắm từ khi nào. Hắn thích hứa giản, trước kia vô tình cố ý trêu chọc là vì thích. Thấy hứa giản và Khương Lâm ta thầm tịch đi gần sẽ thấy khó chịu cũng là vì thích. Việc tăng dương khí, hứa giản chỉ có thể làm với hắn. Bất kể là ôm một cái hay là chạm môi thậm chí là làm tình, hắn đều tình nguyện thậm chí là tràn đầy mong đợi. Mà hiện tại, vừa nghĩ tới hứa giản có thể một mặt xoắn suýt cao mày tìm kiếm ôm một cái có thể tăng cường dương khí hay không, tần trầm cũng cảm giác tim mình như bị một cái kim châm khẽ đâm vào, như thể bị đuôi lông xù của cậu quét qua. Trước đây nhìn chằm chằm gương mặt Hứa Giản, đôi lúc Tần Trầm sẽ nghĩ tới sữa tươi lông xù mềm mại vô cùng, nhưng giờ đây nhìn sữa tươi tròn vo, thoạt nhìn cảm giác cũng rất tốt, Tần Trầm càng nghĩ đến dáng vẻ đôi mắt cười cong cong của Hứa Giản nhìn mình nhiều hơn. Bình tĩnh nhìn Hứa Giản vài giây, Tần Trầm làm như không hề phát hiện thứ gì thoát khỏi trang web, bấm gọi điện thoại di động của mình. Thấy Tần Trầm lấy điện thoại đang đổ chuông từ dưới gối ôm ra, Hứa Giản nhướng mắt nhìn hắn, "Meo." Đã bảo tôi không đè lên điện thoại di động anh mà Thời gian không còn sớm kêu meo với tần trầm xong Hứa giản đọc kịch bản còn một đoạn thì hơi buồn ngủ Quay đầu há mồ ngắp một cái chuẩn bị đọc thêm chút nữa rồi ngủ Hứa giản ngáp còn không kịp khép miệng Giọng tần trầm đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh Chừng mấy ngày nữa cậu phải hoàn thành cảnh quay Chuyện dâu mép nhỏ nói cậu tính thế nào rồi Hứa giản ngừng ngáp cứng nhắc quay đầu nhìn hắn Sao, sao tự dưng lại hỏi cái này Như không để ý tới hứa giản cứng đờ Tần Trầm nhắc nhở cậu. Việc tăng dương khí, đương nhiên hứa giản biết là việc tăng dương khí, trên thực tế ban nãy cậu vừa đọc kịch bản vừa xem phân cảnh quay đêm, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện này. Cậu cũng gấp thế nhưng nói ra cách giải quyết tăng dương khí này thực sự quá lúng túng, quá kỳ cục cho nên cậu đã xấu hổ không đề cập việc này với Tần Trầm. Từ từ khép miệng lại, đôi mắt mèo hứa giản tràn đầy khó chịu. Giờ đệm thịt gãi gãi cầm mình, hứa giản lúng túng đến mức hoảng loạn ngượng ngùng dương mắt nhìn, đã thấy tần trầm nghiêm túc đang nhìn mình không có tí ý thứ tùy tiện trêu chọc nào. Một người nghiêm túc so sánh với một mèo lúng túng hoảng loạn thì sẽ thấy mèo hiểu lầm, suy nghĩ hết sức không đứng đắn. Vì vậy hứa giản lấy lại bình tĩnh, vứt bỏ thứ vớ vẩn trong đầu, nhấc đệm thịt đánh chữ trên notebook. Tôi không biết, hứa giản thật sự không biết nên làm gì. Tần trầm thấy vậy biết rõ còn hỏi cậu không có bạn gái nhỉ? Hứa giản gật đầu, tần trầm cảnh đêm quá nhiều yếu tố không xác định chắc chắn, theo lịch trình thì khoảng chừng 10 giờ có thể kết thúc công việc nhưng đó là kết quả tốt nhất. Hứa giản tiếp tục gật đầu, mấy ngày nay cậu đang sầu việc này. Nếu có gì ngoài ý muốn trong ngày quay hôm đó, hoặc là ân quá nhiều thì hoàn tất sẽ lùi lại cậu chỉ hoãn không nổi. Cậu cũng không thể biến thành mèo trước mặt mọi người, nhất định sẽ bị những người khác xem như yêu quái. Tần trầm có thể nhìn ra cậu đang phiền muộn từ trong mặt mèo lông xù của hứa giản, hắn dừng một chút nói. Vì để tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn tôi cảm thấy chúng ta phải chuẩn bị cho mọi trường hợp. Hứa giản gật đầu, không thể đồng ý hơn. Thấy hứa giản gật đầu tần trầm âm thầm hít một hơi, cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh. Việc tăng dương khí tôi cảm thấy có thể thử xem. Hứa giản ngẩn đầu nhìn hắn, meo meo. Không phải anh đưa vấn đề quay lại lần nữa, rồi sao? Đương nhiên hứa giản biết có thể thử xem nhưng vấn đề là tìm ai Cậu lại không có đối tượng Nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam của hứa giản Tần trầm nhỏ giọng chậm rãi mở miệng Ứng cử viên cậu cảm thấy tôi thế nào chương 70 tình nguyện Nghe tần trầm nói xong hứa giản bối rối chớp mắt Phản ứng đầu tiên là vì nựng mèo mà hy sinh lớn vậy sao Phản ứng thứ hai hắn có thích mình không Tim đập nhanh hơn nửa nhịp thế nhưng ý nghĩ thứ hai mới vừa nảy ra lại nhanh chóng bị hứa giản hủy bỏ. Làm sao tần trầm thích mình được nghĩ nhiều quá, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, hứa giản nhấc móng mèo gõ chữ. Phòng anh á, bởi vì run chân, đệm thịt của hứa giản lệch sang một bên còn gõ sai chính tả. Phản ứng của hứa giản quá mức bình tĩnh, không có kinh ngạc kinh hãi hay cao hứng vui vẻ như mình dự đoán, tần trầm âm thầm cao mày, nhìn lướt qua màn hình sau đó không trả lời mà hỏi lại. Cậu muốn thử với ai? Cậu có những ứng cử khác à Biết hứa giản không bài xích hai người đàn ông với nhau là một chuyện người ta có cảm giác gì đối với mình lại là một chuyện khác trước khi không có gì hoàn toàn chắc chắn tần trầm không tùy tiện nói quá mức thẳng thắn. Chẳng may hứa giản không có ý kia với hắn, hắn nói thẳng ra còn có khả năng sẽ làm hứa giản sợ. Tần trầm không đi nước cờ không nắm chắc, hứa giản lắc đầu, này thì không có. Việc cậu biến thành mèo vốn chỉ có tần trầm và dâu mép nhỏ thần bí kia biết được quay cảnh đêm sắp tới, thời gian gấp rút căn bản không có thời gian để cậu đi tìm một người từ từ vun đắp tình cảm sau đó tăng dương khí. Thầm suy nghĩ trong lòng một chút cuối cùng hứa giản phát hiện nếu thật sự tăng dương khí tần trầm là sự lựa chọn tốt nhất cũng là duy nhất của cậu. Tần trầm cũng nghĩ đến điểm này, nhìn cậu tôi là người duy nhất biết chuyện là sự lựa chọn duy nhất của cậu đúng không? Dĩ nhiên, cho dù có sự lựa chọn khác, tần trầm cũng sẽ giúp cậu loại trừ trước. Tần trầm chỉ đang thuật lại sự thật, nhưng hứa giản không thể không thừa nhận cậu động lòng. Trước tiên không đề cập tới việc tăng dương khí, trong tình huống bình thường, thử hỏi ai có thể từ chối ôm ôm hôn hôn ngủ chung với tần trầm chứ? Tần trầm trẻ tuổi, đẹp trai, điềm đạm, song kim ảnh đế, có tiền, giỏi giang, điển hình cao phú xoái. Mấy ngày nay cũng không phải hứa giản chưa từng nghĩ đến ý này, nhưng cậu cảm thấy như vậy rất có lỗi với tần trầm. Vì vào mình biến thành mèo có một thân lông mềm mại đã lợi dụng tần trầm cuồng lông khá nhiều tần trầm suy nghĩ cho mình mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn để cho mình ra nhập nhạc ngu, mà mình còn ao ước dương khí trên người hắn. Nuôi một con mèo kết quả vừa mất tiền vừa mất thân, như vậy cũng quá không công bằng đối với tần trầm. Cho nên đối với lời đề nghị của tần trầm, mặc dù hứa giản động lòng đến phát điên lên, nhưng vẫn gõ chữ chậm gì gì. Như vậy rất không công bằng với anh. Hứa giản cho là tần trầm vì thích mèo cho nên yêu ai yêu cả đường đi tình nguyện hy sinh đến vậy, nhưng cậu không thể mất lý trí thản nhiên chấp nhận. Cậu không phải cha mèo, không đúng cha nam. Hàng chữ này thay lời từ chối tần trầm nhìn chằm chằm thân thể tròn vo lông xù của cậu trầm mặc nửa ngày chậm rãi mở miệng. Bây giờ cậu không thể nói chuyện chuyện này sáng sớm ngày mai rồi bàn lại. Trước khi ngủ nhìn chằm chằm trần nhà trong lòng hứa giản rất loạn còn đang suy nghĩ. Sáng sớm ngày mai bàn lại là có ý gì, vấn đề này còn cần thảo luận lại nữa hả? Từ chối lời đề nghị mê người của tần trầm, hứa giản không thể nói không hối hận nhưng cậu cảm thấy mình làm không sai. Tần trầm là người tốt mình không nên lợi dụng. Ăn mặc thì sau này cậu còn có thể trả nợ bằng tiền, nếu người có địa vị cao như tần trầm vì tăng dương khí mà để người có địa vị thấp làm những chuyện thân mật giữa người yêu với nhau, sau này cậu lấy gì để đền đáp? Nghĩ tới đây, hứa giản nằm úp sấp trên ghế sofa dùng móng vuốt kéo đôi mình ngừng lại ôm đuôi âm thầm thở dài. Ân tình lớn như vậy, cậu không trả nổi, không dám nợ. Hứa giản ở bên ngoài chằn chọc chờ mình không ngủ tần trầm bên trong cũng không ngủ được có mấy lần hắn muốn lập tức đi ra ngoài nhớ con mèo vô lương tâm nào đó lên hỏi cậu tại sao từ chối mình. Cũng may tần trầm nhịn được một người một mèo không tiện giao tiếp chuyện như vậy vẫn nên đợi sáng mai làm người rồi nói tốt hơn. Có lẽ là trong lòng có việc hứa giản chằn chọc ngủ ngủ đêm không quá yên giấc nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh giấc mấy lần kết quả mỗi lần đều là chờ mình bốn cái chân ngắn kéo gối ôm ngủ tiếp. Lần thứ hai tỉnh giấc hứa giản hé mắt nhìn một chút phát hiện trời đã sáng cậu đã biến thành người. Hứa giản nhắm mắt lại vừa tìm điện thoại di động muốn xem bây giờ mấy giờ rồi kết quả ngón tay cậu mới vừa chạm tới điện thoại di động bên cạnh đã có một giọng nói quen biết vang lên. Không cần xem đã 6 giờ rồi bị giọng nói bất chợt vang lên bên tai làm sợ hết hồn hứa giản giật cả mình bật dậy khỏi ghế sofa như lò xo Nhìn qua thấy tần trầm ngồi trên ghế sofa, hứa giản đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vỗ ngực vẫn còn sợ hãi nhìn hắn. Anh dậy từ khi nào thế? Mới sáng sớm đã ngồi ở đây còn bất thình lình lên tiếng, dọa cậu nhảy dựng lên. Vừa nãy, tần trầm liếc nhìn hứa giản khôi phục cài đặt gốc một lần nữa, rời tầm mắt. Cậu mặc quần áo vào trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hứa giản nghe vậy cúi đầu chậm chạp phản ứng lại mình bây giờ vẫn đang trần chuồng, trên người chỉ che bằng đống chăn quanh hông. Nhưng trước lạ sau quen, ba bốn lần rồi năm, sáu lần tần trầm nhìn hứa giản trần chuồng trước mặt thần kinh dần tê dại nhếch khóe môi khô khóc cười với tần trầm một cái, hứa giản thuần thục kéo chăn lên trên đầu, mặc quần áo bên trong lớp chăn trên ghế sofa. Tần trầm chỉ thấy hứa giản trong chăn, nhích tới nhích lui một hồi lâu như chăn thành tinh, sau đó chăn tinh duỗi ra một cái tay. Thấy hứa giản trong chăn mò mẫm trên ghế sofa như con sâu không đầu tần trầm khẽ nở nụ cười tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Quần lót ở bên tay của cậu cần tôi giúp một tay không? Tần trầm trêu chọc vừa rứt lời, hứa giản đang mò mẫn cứng đờ tay ở bên ngoài trầm chậm sờ soạn hướng bên phải mấy lần túm được quần lót của mình sau đó nhanh chóng thu về trong chăn. Chăn tinh nhúc nhích vài giây, sau đó từ bên trong truyền đến giọng hứa giản khàn khàn hơi xấu hổ. Không cần, đây là đã mặc xong. Tần trầm nhịn cười nói, khá lắm tốc độ rất nhanh. Hứa giản được khen tốc độ mặc quần rất nhanh. Cảm ơn ngài đã khen, nhưng tôi cũng không vui vẻ. Đến khi hứa giản vén chăn lên lần nữa, ngoại trừ cổ áo hơi trễ lộ ra xương quai xanh, cũng coi như cậu mặc đàng hoàng, chỉ là tóc quá bù xuông. Nhìn mái tóc rối bù với khuôn mặt ửng hồng vì thiếu oxy của cậu tần trầm cong cong mắt. Cậu nói một tiếng, thực ra tôi có thể tránh đi, cũng không cần cậu khổ cực như vậy. Đối với hành vi ra các lượng của tần trầm, hứa giản lườm hắn một cái, từ chối cho ý kiếm tiện tay hất tóc mình, hỏi. Anh dậy sớm thế, có chuyện gì à? Tần trầm, chuyện tối hôm qua còn không chưa nói xong. Hứa giản nghe vậy dương mắt hả? Cho rằng cậu quên mất tần trầm lên tiếng nhắc nhở, liên quan tới việc tăng dương khí tôi là sự lựa chọn duy nhất của cậu. Giọng điệu bình tĩnh của tần trầm lại khơi dậy sóng lớn trong lòng hứa, dù sao lấy thân mèo thảo luận với dùng thân người thảo luận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mới sáng sớm, trước vẻ mặt nghiêm túc của tần trầm, hứa giản cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Toàn thân Hứa Giản bắt đầu nóng bừng, từ lòng bàn chân cho tới đỉnh đầu, không dám nhìn thẳng Tần Trầm. "Này, việc này, còn không đợi Hứa Giản khó chịu vò đầu bứt tai các kiểu nói xong, Tần Trầm đột nhiên ngắt lời cậu. Cậu ghét tôi không?" Không ngờ Tần Trầm lại hỏi như vậy, Hứa Giản theo bản năng lắc đầu. "À, không." Không chờ Hứa Giản triệt để phản ứng lại, Tần Trầm lại hỏi, "Hôn môi với tôi sẽ khiến cậu cảm thấy phản cảm hay chán ghét gì không?" Tần Trầm lúc này tràn đầy khí thế, Hứa giản nghe xong sưỡng sờ, hôn hắn thì mình sẽ thấy phản cảm chán ghét sao? Mặc dù chưa từng thử, nhưng hứa giản thầm nghiêm túc suy nghĩ một chút cho ra đáp án là không. Không biết, hứa giản không lên tiếng, nhưng từ trong mắt cậu Tần Trầm đã chiếm được đáp án mà bản thân muốn, vì vậy nói chậm lại. Nếu cậu không ghét vậy trong khi cậu không có sự lựa chọn nào khác tại sao cậu từ chối tôi? Tần Trầm dứt lời, hứa giản trầm ngâm một lúc lâu Tần Trầm cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời của cậu. Cũng không biết qua bao lâu, hứa giản cúi đầu cuối cùng cũng mở miệng. Bởi vì không muốn nợ anh ân tình lớn như vậy. Trong giây lát Tần Trầm nghi ngờ tai có vấn đề cậu nói gì cơ. Không muốn nợ ân tình. Đây là lý do à. Hít sâu một hơi, hứa giản cố nén xấu hổ dương mắt nhìn Tần Trầm. Tôi cảm thấy chuyện quay cảnh đêm, không cần anh phải hy sinh nhiều đến vậy. Tần Trầm cao mải cậu hiểu việc này thành hy sinh. Hứa giản mím môi một cái, không nói. Thực ra trong lòng hứa giản còn có một câu nói chưa nói anh tăng dương khí cho tôi, vậy giám đốc đỗ kia thì sao? Chuyện của giám đốc đỗ và tần trầm vẫn luôn là cái gai trong lòng hứa giản. Tối hôm qua cậu thậm chí muốn chạy vào phòng nói với tần trầm là cậu hối hận rồi, nhưng nghĩ lại, nếu việc này của hai người bị giám đốc đỗ biết được nhất định sẽ nổi giận gây phiền phức cho tần trầm cho nên cậu đành nhịn lại. Thấy hứa giản lại lâm vào trầm mặc tần trầm nhìn cậu chằm chằm vài giây, sau đó hỏi. Thật sự không muốn. Tần Trầm thầm thở dài, rốt cuộc là mình hơi nóng lòng. Đối mặt với Tần Trầm chủ động dò hỏi đến hai lần, nội tâm hứa giản đánh nhau một trận còn không đợi hai nhân cách nhỏ trong lòng xoắn suýt ra một kết quả, khóe mắt cậu thấy Tần Trầm đứng dậy muốn đi. Hứa giản cho là hắn giận rồi, nhanh chóng vươn tay kéo hắn lại. Tần Trầm dừng lại cục mắt thấy ngón tay vạt áo mình lại, sau đó dọc theo ngón tay nhìn về phía chủ nhân của nó trước ánh mắt của tần trầm hứa giản sốt ruột cắn răng kéo người lại nghĩ thầm cùng lắm thì thật sự về nhà chồng trò thôi coi như bị giám đốc đỗ nhầm vào cậu cũng có thể dựa vào tiền cho thuê nuôi tần trầm trong lòng nghĩ oai phong lẫm liệt kết quả dương mắt bắt gặp ánh mắt thâm thúy của tần trầm hứa giản lại xấu hổ lời nói ra cũng biến thành lắp ba lắp bắp đồng đồng đồng ý ý hứa giản đỏ mặt ấp a ấp úng còn chưa kịp nói xong một câu lời kế tiếp bị động tác bất chợt của tần làm khựng lại Tần trầm kéo tay hứa giản đang túm góc áo hắn ra, sơ tay đẩy cậu đặt trên ghế sofa còn không đợi cậu kêu thành tiếng, trực tiếp dùng miệng ngăn cậu lại. Tiếng kêu của hứa giản biến mất giữa môi răng hai người ươm. Hứa giản bị đè đột nhiên trợn to mắt tư thế này quá quen thuộc trước kia khi cậu là mèo thường bị tần trầm đè như vậy. Chỉ là khi đó tần trầm hôn chán cậu gặm một miệng lông mèo mà lần này. Hứa giản cảm thấy môi dưới bị tần trầm nhẹ nhàng cắn một chút bắt đầu ngứa ngáy, lý trí của cậu cũng trở nên cứng ngắp tê dại không thể suy nghĩ, chỉ có thể theo bản nặng đáp lại người phía trên mình. Cũng không biết qua bao lâu cuối cùng tần trầm cũng buông lỏng hứa giản ra, một tay chống bên người cậu, nhìn cậu sững sờ bỗng nở nụ cười. Hứa giản còn chưa bình tĩnh lại, sững sờ nhìn hắn mà nói. Anh cười cái gì, trong mắt tần trầm ngập tràn ý cười. Kỹ thuật hôn của cậu còn kém hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Hứa giản, cậu bị ghét bỏ hả? chương 71, an toàn. Chắc hẳn mọi đàn ông đều không thể chấp nhận việc mình bị người khác nghi ngờ nói kỹ thuật kém trong phương diện này, không thể, hứa giản cũng giống vậy. Cho nên nghe tần trầm ghét bỏ kỹ thuật hôn của cậu kém, hứa giản không vui, quên mất lúng túng, phản ứng đầu tiên là phản bác đâu có. Tuy hứa giản không có kinh nghiệm, nhưng bản thân vẫn rất hài lòng, cảm thấy vừa rồi mình biểu hiện rất tốt. Không ngây ngốc như cái mỏ gỗ còn biết đáp lại. Hứa giản cảm thấy mình là thiên tài không cần học cũng biết. Thấy hứa giản không phục tần trầm cười, vừa nãy hình như cậu làm mặt quỷ với tôi. Dưới ánh mắt nghi ngờ của hứa giản, tần trầm há miệng, bồ bồ. Nhìn tần trầm đột nhiên làm bồ bồ với mình, hứa giản. Nói chuyện thì nói, tỏ vẻ dễ thương để chi. Nhìn tần trầm, hứa giản chậm nửa nhịp mới phản ứng. Người nọ là nói cậu vừa rồi hôn môi lại như đang le lưỡi. Sau khi hiểu rõ ý của tần trầm, mặt hứa giản đỏ bừng ngay lập tức đẩy tần trầm trên người mình ra rồi ngồi dậy vừa tức vừa riêng. Tôi đâu có, tần trầm thuận thế vươn mình nằm trên ghế sofa, nhìn hứa giản cười, không sao tôi không chê cậu. Hứa giản lúc này ngay cả cần cổ cũng đỏ tay chân cũng không biết để ở đâu. Bị chê kỹ thuật hôn kém chưa tính còn bị nói là đang bồ bồ trọng điểm là khi hứa giản đưa lưng về phía tần trầm lặp lại hành động le lưỡi một chút nhận ra mới vừa rồi có lẽ là thật. So sánh kỹ thuật hôn sương sương của mình với Tần Trầm, Hứa Giản đột nhiên phiền muộn. Kỹ thuật hôn của cậu kém là do không có kinh nghiệm, vậy kỹ thuật hôn thành thạo của Tần Trầm vừa rồi là luyện tập với ai? Giám Đốc Đỗ kia? Nghĩ tới đây, Hứa Giản ủ rũ, trong lòng chua xót còn có chút tức giận. Nhạy bén nhận ra cảm xúc của Hứa Giản thay đổi, Tần Trầm chống cùi trò ngồi dậy, dùng một bên tay khác chạm vào cậu. Rỗi rồi." Hứa Giản sợ ngứa bị Tần Trầm chọc vào eo, rụt lại bỗng nhiên quay người. Thấy Tần Trầm cười cười, hứa giản kìm nén cơn giận càng ngày càng bạo đẩy ngã Tần Trầm như hắn làm vừa nãy, không nói một lời há miệng. Tần Trầm bị phản công một lần nữa cảm nhận được cái hôn hời hợt của hứa giản. Hứa giản không làm chủ được sức lực khi hôn lên môi Tần Trầm còn bị răng cậu va vào có thể cảm nhận được mùi máu tanh cực kỳ nhạt hẳn là rách môi. Tần Trầm ngay cả lông mày cũng không nhíu lại chút nào tay vắt qua eo hứa giản phòng ngừa cậu vì quá quá khích mà lăn xuống khỏi ghế sofa. Đến khi kết thúc một lần nữa tần trầm nhịn cười nói với hứa giản. Có tiến bộ hơn lúc trước. Dựa vào vẻ mặt của hắn, hứa giản biết lời này là an ủi cậu cũng rất giận. Nhưng khi tầm mắt lướt đôi môi tần trầm bị rách hứa giản lại cảm thấy đối lý, giận mà không dám nói gì. Ngay lúc hứa giản muốn nói gì đó để cứu vãn mặt mũi của bản thân tần trầm đột nhiên mở miệng. Hồn hai lần không biết có thể kéo dài thời gian bao lâu. Tần trầm chuyển đề tài quá nhanh, việc tăng dương khí mà hứa giản quang ra sau gáy gần như chưa nhớ ra, hả? Hứa giản giản ngây người một lúc sau mới nhớ tới chuyện chính, vội vàng leo xuống khỏi người tần trầm, lúng túng xoa cổ cười nói. Cái này phải đến tối mới biết, bầu không khí ngay lập tức nghiêm túc lại, nhịp tim hứa giản cũng từ từ bình tĩnh. Tần trầm làm như thế chỉ vì tăng dương khí mà thôi, sao mi lại căng thẳng làm gì? Nghĩ tới đây, sắc mặt hứa giản cũng dần dần từ đỏ biến thành trắng, cuối cùng trở lại bình thường. Mặc dù rõ ràng tần trầm đã hy sinh rất nhiều trong chuyện này, nhưng trong lòng hứa giản vẫn cảm giác rất khó chịu. Thậm chí có hơi xấu hổ, giống như hát hí khúc trên cùng một sân khấu, sau khi kết thúc đối phương vỗ tay thoát vai nhanh gọn mà mình vẫn còn đắm chìm trong đó. Lòng tham không đáy hứa giản cảm thấy mình còn rất đáng thẹn tần trầm vì sữa tươi lấy việc giúp người làm niềm vui còn cậu lại không rõ. Âm thầm hít một hơi, hứa giản thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình cười cười với tần trầm. Có thể kéo dài bao lâu chờ đến tối sẽ biết vừa nãy cảm ơn anh. Tần trầm được cảm ơn, nụ cười trên mặt ngưng lại, nhìn cậu chằm chằm vài giây mới hỏi cảm ơn tôi làm gì. Hứa giản giả vờ thoải mái, nếu không phải anh giúp đỡ tôi thật sự không biết đến cảnh đêm phải làm sao. Nụ cười trên mặt dần biến mất tần trầm không nói một lời đứng dậy khỏi ghế sofa, đôi mắt sâu xa liếc nhìn hứa giản cuối cùng không nói gì đi rửa mặt. Tần trầm nện bước nhanh hơn lúc thường, hắn sợ mình chậm một chút nữa, hắn sẽ không nhịn được gõ đầu hứa giản hỏi cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hôn cũng đã hôn thế mà nói với hắn chỉ là giúp đỡ. Quả thực tần trầm cũng bị hứa giản chọc tức chết nhưng lại không có cách nào nói bởi vì chính mình đề cập tới việc tăng dương khí. Hứa giản biểu môi nhìn chằm chằm bóng lưng tần trầm, nhỏ giọng thầm thì anh còn không vui. Trên xe về phim trường, tiểu nam nhìn cái này rồi nhìn cái kia một chút rõ ràng cảm giác được bầu không khí giữa hứa giản và tần trầm hôm nay không đúng lắm. Tiểu nam nghĩ đôi tình nhân cãi vã xảy ra mâu thuẫn. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt quét qua đôi môi bị rách của tần trầm tiểu nam tự phủ định. Miệng anh trầm cũng bị anh hứa cắn, tình hình trận chiến kịch liệt như vậy không giống như là cãi nhau cho lắm. Không chỉ Tiểu Nam hứa giản cũng đang len lén ngắm Tần Trầm bên cạnh đang tỏa ra áp suất thấp cậu không hiểu tại sao Tần Trầm lại nổi giận. Chẳng lẽ là sau khi Tần Trầm tỉnh táo lại nhận ra việc tăng dương khí là hắn chịu thiệt hối hận rồi. Nhưng mà mình cũng là nụ hôn đầu mà. Còn không đợi hứa giản cao mày nghĩ ra nguyên nhân Tần Trầm đột nhiên dơ tay gõ gõ bàn ăn trên A.V. Nghĩ gì thế? Tập trung ăn cơm hứa giản lập tức hoàn hồn bắt gặp ánh mắt của tần trầm kinh sợ đáp một tiếng cầm lấy ly sữa tươi bên cạnh uống một hớp lớn tần trầm đem trứng chiên còn bốc hơi nóng đầy tới trước mặt cậu chưa hôm nay kết thúc công việc muộn ăn thêm một cái sau khi nói xong tần trầm nhìn hứa giản lại bổ sung một câu người đã lớn thế này sao mỗi lần ăn cơm đều không tập trung vậy nhớ tới chuyện lần trước bị nước nóng làm bỏng móng vuốt hứa giản tự biết đuối lý nghe lời cắn một miếng trứng chiên nghĩ thầm không giận nữa sao Nhìn hai má hứa giản nghiền ngẫm nhai nuốt tần trầm chấp nhận số phận thầm thở dài. Quên đi, mình đi thức giận với mèo ngốc thì được gì chứ? Từ kỹ thuật hôn ngây ngô của hứa giản khiến cho tần trầm biết kinh nghiệm yêu đương của ông rời con này gần như là số 0. Nếu không khi hôn môi cũng sẽ không chỉ biết là mở miệng sau đó le lưỡi. Bây giờ nhớ lại hứa giản hời hợt hôn môi, tần trầm còn có chút muốn cười nhưng không phải lúc cho nên nhịn được. Còn Tiểu Nam ở bên cạnh thu mọi cử động của hai người vào trong mắt căn ống hút nhìn nóc xe. Rời, mình lo lắng vô ích, đây đâu phải cãi nhau, này rõ ràng cho thấy đang tán tỉnh nhau." Tình thú giữa mấy người yêu nhau, ép FA như nàng không hiểu cho lắm. Tăng Dương khí với tần Trầm hai lần, 11 giờ 43 phút tối hôm đó hứa giản mới biến trở về thành mèo. Nhìn hứa giản lông xù rồi nhìn đồng hồ treo trên tường, giọng điệu tần trầm tràn đầy tiếc nuối. Hôn hai lần mới kéo dài 13 phút, ngửa đầu nhìn ý cười dạng dỡ trên mặt tần trầm, hứa giản. Cho nên rốt cuộc anh thấy tiếc nuối hay là cao hứng. giơ tay vuốt lông trên lưng hứa giản, tần trầm rũ mắt nhìn cậu cái này hẳn là cũng có liên quan đến thời gian hôn nhỉ. Hứa giản, meo, tần trầm nói vậy hứa giản không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể lịch sự meo một tiếng xem như đáp lại. Nhéo khuôn mặt tròn vo của hứa giản nhẹ nhàng kéo sang hai bên, tần trầm nói. Hỏi cậu thì trả lời, đừng hòng tỏ ra dễ thương để bỏ qua. Hứa giản bị nhéo nhăn mặt bất mãn nhìn hắn, há miệng kêu, meo meo. Ý là đừng vo mặt tôi như thế, mặt cũng bị anh vo tròn xoe. Tần trầm cong tay gảy nhẹ tay mèo hứa giản kêu nhỏ thôi, tôi nói với tiểu nam và mấy người khác là đưa cậu đến nhà bạn rồi, cậu kêu lớn như vậy nếu như bị họ nghe thấy được sẽ nghĩ tôi ở đây nuôi mèo hoang tôi không thể giải thích. Mặc dù tin tưởng cách âm của phòng khách sạn, nhưng hứa mèo hoang giản vẫn ngậm miệng, nhưng lại nhấc chân đạp tần trầm một phát để biểu đạt ý của mình. Hứa giản bây giờ càng ngày càng tròn trịa, sức đạp một đối với tần trầm mà nói là quá nhẹ, nhưng nó làm thịt và lông trắng như tuyết trên người đều run theo. Tần trầm nắm chặt hai cái chân trước làm loạn của cậu cười nhìn cậu, "Ngài Hứa, có phải mỗi ngày cậu ăn đều đổ hết lên người sữa tươi không?" Nếu không phải lông hứa giản màu trắng, tần trầm cũng phải nghi ngờ có phải cậu là mèo mướp hay không. Mèo mướp lại bị hại mà không phải tần trầm kỳ thị con gì màu cam chỉ là mọi người cũng biết có câu lợn cam không thể đùa Nghe ra tần trầm đang quanh co lòng vòng nói mình mập hứa giản chừng hắn tôi là mèo lông dài chẳng qua nhìn phúc hậu tí thôi ok Một người một mèo náo loạn một trận tần trầm cố ý chọc cho hứa giản nhảy dựng lên chờ ông rời von mệt mỏi hắn mới nói Ngày mai chúng ta hôn thêm mấy lần xem có thể phát hiện quy luật thời gian hay không Tần trầm dùng giọng điệu ngày mai ăn cái gì để nói ngày mai hôn thêm mấy lần, làm cho hứa giản cũng không tiện từ chối, cuối cùng nhìn hắn một cái, lẳng lặng quay người không nhìn hắn. Nhìn hứa giản lại đưa cái mông tròn vo về phía mình, tần trầm âm thầm nhếch khóe môi, giọng điệu lại nghiêm túc như đang diễn thuyết. Cứ quyết định như vậy đi, tần trầm cảm thấy để cho hứa giản hiểu lầm cũng không tồi, hôn môi cũng có mượn cớ trở nên quang minh chính đại. Mấu chốt là hứa giản hơn nửa không định từ chối. Hứa giản bi bô mèo một tiếng, tần trầm cậu không nói lời nào thì tôi coi như cậu chấp nhận. Hứa sữa tươi, tôi cũng muốn có thể nói chuyện, tần trầm ngứa tay lại vuốt mèo hai cái cuối cùng nói. Vậy cậu nghỉ sớm một chút đừng lướt video, trả lời tần trầm chính là cái đuôi hứa giản hất qua ý là anh đi nhanh đi. Vì vậy hai ngày trước khi bắt đầu quay cảnh cuối tần trầm liền nghĩ trăm phương ngàn kế kéo hứa giản đi tăng dương khí, hai ngày ngắn ngủi kỹ thuật hôn của hứa giản cũng khá lên không ít. Với sự nỗ lực chung của cả hai, thời gian hứa giản biến thành mèo đã kéo dài đến 12 giờ đêm, còn quy luật tương ứng, người trong cuộc cho biết. Ai hôn môi mà còn đếm thời gian, không tìm được quy luật, sáng ngày quay cảnh cuối, tần trầm trắng trợn kéo người hôn mấy lần. Vốn dĩ hứa giản cho là sáng hôn lên nhiều lần như vậy hẳn đã đủ, kết quả ăn cơm tối xong, cậu bị tần trầm chặn trong a vi Nhìn tần trầm nghiêm túc kéo cánh tay mình, hứa giản. Bấn dụng cụ điều khiển từ xa đóng cửa sổ xe lại tần trầm nhìn hứa giản thấp giọng nói tôi cảm thấy còn chưa đủ an toàn. Hứa giản sững sờ cậu còn chưa kịp phản ứng lại, một giây sau tần trầm đã ôm cậu vào ngực cúi đầu hôn. Đối với sự tấn công bất ngờ của tần trầm, hai ngày nay hứa giản đã thành thói quen, lúc hôn còn không đợi để cậu lấy hơi tần trầm mổ khóe miệng cậu một chút nhanh chóng nói. Hôn càng nhiều lần càng an toàn, lần thứ hai bị chặn miệng hứa giản trợn to mắt vỗ lưng tần trầm t Ưm, hôn thì được nhưng anh có thể để cho tôi lấy hơi được không? Đây là hôn môi hay là mưu sát, ngay khi hứa giản sắp bị chết ngạt cậu nghe tần trầm cười nói. Cậu có thể thở bằng mũi mà, chương 72, hơ khô thẻ che Tiểu nam tình ý nhận ra môi anh hứa của nàng đỏ hơn lúc nãy rất nhiều, nàng liếc tần trầm đang đi theo sau hứa giản ý trong mắt là cầm thú. Sắp phải quay cảnh cuối, chuyện thế này không thể chờ chừng nào về khách sạn rồi từ từ mà làm hả. Bây giờ môi đỏ thành ra vậy, nếu như bị người khác nhìn ra thì sao?" Ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt của Tiểu Nam, Tần Trầm hài lòng đi trang điểm cùng Hứa Giản. "Cần thiết cho cảnh quay, vì làm nổi bật vẻ chật vật của Từ Phong, người phụ trách trang phục cần xé quần áo của Hứa Giản rồi nhuộm chúng bằng máu, chuyên gia trang điểm tự vẽ vết thương lên mặt Hứa Giản, Tần Trầm đã xong xuôi từ lâu ở bên cạnh chơi điện thoại di động. Tần Trầm gửi một ảnh tự sướng và nhóm chat chỉ có hắn, Đường Ly và Đỗ Tắc Chu, Đường Ly mới vừa cơm nước xong co quắp trên ghế sofa nhận được thông báo mở ra xem, không để ý đã nịnh hót. Nhìn xem gương mặt xuất sắc của anh Trầm nhà chúng ta này. Đỗ Tắc Chu không có tâm phụ họa xuất sắc giơ ngón cái. Tần Trầm gửi bức ảnh xong cũng không nói, cuối cùng Đỗ Tắc Chu nhìn kỹ bức ảnh một chút hỏi. Sao môi ông bị rách vậy? Được Đỗ Tắc Chu nhắc nhở, Đường Ly nhìn chăm chú, quả nhiên môi Tần Trầm bị rách. Đường ly, trang điểm để quay phim, hay là răng môi anh đánh nhau tự cắn mình. Tần trầm ngẩn đầu lức nhìn hứa giản bị chuyên gia trang điểm vây quanh khóe miệng nhếch lên, chậm rãi trả lời. Ông rời con trong nhà cắn đó. Đỗ Thác Chu nghi ngờ mình hoa mắt điệu mỉa. Ai cắn? Đỗ Thác Chu ông lén lút hẹn hò sau lưng tụi tôi. Đường ly gửi một sticker sợ hãi rơi chén trong tay, suy nghĩ hoàn toàn khác với Đỗ tác Chu. Không phải đấy chứ anh trầm. Sữa tươi nó chỉ là một con mèo nhỏ ngây thơ thôi. Anh có thích sữa tươi thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể hôn một con mèo được. Lần trước đường ly đến tham ban, còn trở thành Uotalu trong đời mèo của hứa giản, đương nhiên y biết ông rời con nhà Tần Trầm là ai. Lần này Đỗ Tắc Chu cũng giật mình, mèo cắn. Đi tiêm vaccine phòng bệnh chưa? Tần Trầm, Tần Trầm, tôi nói bị mèo cắn hồi nào. Đường ly, lẽ nào ngoại trừ sữa tươi ra, anh còn có ông rời con nào khác? Trước nghi vấn của Đường Ly, Tần trầm liền gửi một tấm hình vào nhóm để trả lời, đó là tấm hình hắn thừa dịp hứa giản chưa dậy đã chụp lại khi cậu biến thành người trước đó. Đường Ly và Đỗ Tắc Chu mở hình ra xem thì thấy hai cánh tay tay bên trái trắng hơn tay bên phải một xíu, cũng nhỏ nhắn hơn một tẹo, rõ ràng cho thấy cánh tay của hai người. Nhìn bối cảnh xung quanh của bức ảnh, hẳn là chụp trong khách sạn nhưng mà đây cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là vừa nhìn đã biết thời điểm chụp tấm hình này, hai người trong hình nằm trên giường đều không mặc quần áo. Đường Ly sau khi nhìn rõ bức ảnh đột nhiên bật dậy khỏi ghế sofa, không khỏi thốt lên một câu vãi nổi, dọa gì giúp việc đang dọn dẹp chén đũa trong nhà bếp giật mình, nước trên tay cũng không kịp lau khô, vội vội vàng vàng chạy đến hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đến khi đường Ly nói vài câu với gì giúp việc xong rồi nhìn lại điện thoại di động thì thấy Đỗ Thác Chu đã hỏi. WTF đây là ai? Ông chẳng những có bạn gái mà tốc độ còn nhanh đến thế. Dường chiếu cũng có rồi. Đường ly, đây chính là im im mà hiểm trong truyền thuyết à. Đối phương là ai? Tụi em có quen không? Đỗ Tắc Chu, đúng tôi muốn xem xem là vị thần nào tóm được ông. Nhưng mà mặc kệ Đỗ Tắc Chu và đường ly hỏi thế nào tần trầm bỏ lại một quả bom sau đó không nói nữa. Để hai người gấp đến độ hận không thể mua vé máy bay bay bên cạnh hắn ngay bây giờ rồi hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Trầm bị đạo diễn kêu đi nói mấy câu, lúc quay về xem lại thì thấy trong nhóm không nhận được câu trả lời đã đang bàn tán, nếu tin thức hắn đã có bạn gái bị lọt ra ngoài trên mạng sẽ như nổi lên một trận cuồng phong. Đường Ly nói hầu hết fan của Tần Trầm hẳn sẽ phát điên. Đường Ly và Đỗ Tắc Chu thảo luận sôi nổi, Tần Trầm đột nhiên xuất hiện. Ai nói tôi có bạn gái? Nhìn thấy tin nhắn này của Tần Trầm, Đường Ly và Đỗ Tắc Chu đều ngẩn người, nhưng mà còn không đợi họ phản ứng lại Tần Trầm nhẹ nhàng ném câu tiếp theo. Là bạn trai, Tần Trầm thầm bổ sung trong lòng một câu, bạn trai tương lai còn chưa theo đuổi đến tay. Nếu như nói vừa nãy Tần Trầm quăng bom, vậy hai chữ bạn trai chính là tên lửa, nổ lên làm đầu óc hai người ù ù. Đường ly, Đỗ Tắc Chu, một giây trước tin nhắn còn chạy ảo ảo bỗng dưng ngừng lại, trong nhóm im lặng một cách kỳ lạ mấy giây sau, Đỗ Tắc Chu lên tiếng trước. Chắc chắn là bạn trai chứ không phải bạn nam giới hả? Đỗ Tắc Chu nghi ngờ Tần Trầm gõ thiếu một chữ. Tần Trầm, bạn trai, Đỗ Thác Chu, Đường Ly khiếp sở cảm thấy hôm nay biết được quá nhiều tin tức, không phải là như em hiểu ấy hả? Anh công từ khi nào vậy anh Trầm? Anh bị bè công từ khi nào? Tần Trầm nhìn chằm chằm gò má hứa giản, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một chút, sau đó gõ chữ từ khi gặp được cậu ấy. Đọc tin nhắn của Tần Trầm, vai Đường Ly run run, bày tỏ dùng cả mình. Tin tức này quá mức bùng nổ, sau nhiều lần xác nhận Tần Trầm không phải đang nói đùa, Đường Ly và Đỗ Tắc Chu nhanh chóng chấp nhận. Mọi người đều là thanh niên tư tưởng thoáng, đối với việc Tần Trầm tìm bạn trai ngoại trừ kinh ngạc khiếp sợ ra thì cũng không còn lại suy nghĩ gì, cho nên Đường Ly bắt đầu ồn ào đòi Tần Trầm gửi hình. Y muốn nhìn xem rốt cuộc là vị dũng sĩ nào chỉ câu hồn anh Trầm còn bè cong anh Trầm. Đối mặt với Đường Ly ồn ào, Tần Trầm không hề bị lay động, nói khi nào theo đuổi được sẽ nói cho họ biết người đó là ai. Đỗ tác chu kinh ngạc, không phải chưa đại ca ảnh dường chiếu mà mấy người cũng đã lộ ra kết quả ông nói với tôi vẫn chưa theo đuổi được người ta. Đường ly, mấy anh chơi trội thế hả? Chưa chính thức bên nhau đã cắn rách môi, vậy sau khi bên nhau rồi sẽ điên đến mức nào nữa? Biết bọn họ hiểu sai ý tần trầm trả lời một câu sắp rồi sau đó cũng không nhiều giải thích để tự họ đoán mò. Thời gian quay cảnh đêm bắt đầu muộn hơn dự tính, bởi vì khi bé gái tiểu mặt diễn vai con tin nhìn thấy hứa giản hóa trang xong, có vẻ bị dọa sợ đột nhiên khóc lớn, dỗ thế nào cũng không được trốn trong lồng ngực chỉ trợ lý không chịu ra. Nhìn bé gái bị mình làm cho hoảng sợ, hứa giản vừa bối rối vừa xấu hổ, tay chân luống cuống một hồi lâu sau, quay đầu nhìn về phía tần trầm, nhỏ giọng mở miệng. Thật sự đáng sợ đến vậy sao? Nghe giọng nói tuổi thân của hứa giản, lòng tần trầm mềm nhũn lắc đầu không chút do dự, không đáng sợ, rất đáng yêu. Tiểu nam ở bên cạnh nghe vậy nhịn không được trợn mắt nhìn trời. Mùi chua của tình yêu này, chà chà, tai không nghe, mắt không thấy. Được chị trợ lý dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi vài câu cảm xúc tiểu mặt cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại, nhưng vẫn nắm tay chị trợ lý lén nhìn hứa giản như thể đang quan sát cậu rốt của có phải người tốt hay không. Trước ánh mắt rụt rè của bé gái, hứa giản nở nụ cười thân thiện dịu dàng với bé kết quả phối hợp tạo hình lúc này của cậu, làm bé gái sợ đến mức lại rụt về say lưng chị trợ lý. Tần trầm đứng bên cạnh thấy tất cả nhịn không được phi cười thành tiếng. Hứa giản, quay đầu u oán liếc mắt nhìn tần trầm, hứa giản ở trong lòng tự an ủi mình là thầy tiết trang điểm rất giỏi, không phải tại cậu dọa người. Khó khăn lắm mới chính thức bắt đầu vào cảnh quay, tiến độ sau đó lại không hề thuận lợi, bởi vì cơ thể tiểu mặt luôn phát run, biết cô gái thật sự sợ hứa giản cũng không dám dùng sức chỉ sợ dọa bé gái khóc. Việc bắt con của chị gái làm con tin là để nổi bật vẻ quyết tâm và điên cuồng của từ phong, hứa giản có lo lắng trong lòng, hiệu quả dưới ống kính tất nhiên không thể tốt âm nhiều lần. Tần trầm thấy đạo diễn vừa kêu cắt hứa giản nhanh chóng buông cánh tay đang vòng quay cổ bé gái ra, đồng thời còn lùi về sau mấy bước, điệu bộ này, nói là trốn thú giữ sóng thần cũng không quá đáng. Tần trầm thấy buồn cười, nghĩ bụng còn có người làm ông rời con sợ. Cuối cùng thực sự hết cách rồi, không biết đạo diễn lấy đâu ra một đống đồ ăn vặt nhét vào tay hứa giản, để cậu đi vun đắp tình cảm với tiểu mạt ít nhất để cô nhóc không sợ đến vậy nữa bởi vì trong phim từ nhỏ tiểu mặt đã rất thân thiết với từ phong hoàn toàn tín nhiệm gã bởi vì tuổi còn nhỏ cũng thấy chưa hiểu hình thức nghĩ rằng chú cô nhóc đang chơi trò chơi với mình đạo diễn dẫn các diễn viên khác đi quay những cảnh khác để lại tần trầm và hứa giản mắt to chừng mắt nhỏ với tiểu Mạt. nhìn tiểu mặt rồi lại nhìn tần trầm hứa giản bó tay toàn tập thành thật hỏi tần trầm anh biết dỗ trẻ con chứ tần trầm lắc đầu chưa từng Hứa giản rơi vào trầm tư cuối cùng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tiểu nam và Phan Mẫn bên cạnh. Phan Mẫn cũng chưa bao giờ trông trẻ con thấy vậy nhanh chóng lắc đầu ý là chị cũng không biết đừng hy vọng vào chị. Thời khắc mấu chốt chỉ có tiểu nam dũng cảm đứng ra cầm một miếng sô-cô-la đi dỗ tiểu mặt. Sau mười mấy phút cuối cùng tiểu mặt cũng lấy hết can đam, dơ tay nhận thanh phô mai mà hứa giản đưa, nói một câu cảm ơn nhỏ như mũi kêu. Nghe tiểu mặt nói, hai mắt hứa giản sáng ngời. Không ngừng nói không cần cảm ơn, ở đây cậu còn rất nhiều đồ ăn vặt muốn ăn gì cứ nói. Thấy hứa giản phấn khích như vậy, không biết còn tưởng rằng là con cái nhà mình cuối cùng cũng mở miệng gọi ba ba tần trầm cười cười thầm nghĩ, mèo ngốc. vun đắp tình cảm hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó tiểu mặt phối hợp nhiều hơn, lúc quay phim cô nhóc còn ngậm một cây kẹo trong miệng. Ban đầu trợ lý định lấy kẹo ra kết quả đạo diễn vừa nhìn, cảm thấy như vậy càng phù hợp với tạo hình tính cách của tiểu mặt nên giữ lại. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, khi nghe hứa giản nhách mép gọi tần trầm một tiếng cảnh sát du thân mến vừa hung tợn vừa dịu dàng, tiểu nam nhịn không được giơ tay che miệng lại, biểu cảm trên mặt. Anh trầm với anh hứa tuyệt phối luôn nè tròi. Rõ ràng hai người đang đối đầu tại sao từ phong nói một câu cảnh sát du thân mến lại hợp đến thế. Tiểu nam đã có thể hình dung ra cảnh tượng sau khi phim ra mắt fan hâm mộ sẽ soi hiên điên cuồng thế nào. Cảnh sát chính trực và nhân vật phản diện độc ác cố chấp tiểu nam lan lộn trong ngành nhiều năm có dự cảm CP này sẽ nổi tiếng. Dự tính ban đầu quay cảnh cuối này sẽ kết thúc vào 10 giờ kết quả đến khi đạo diễn dơ tay hô xong, thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Hứa giản hơ khô thẻ che, mọi người xung quanh vỗ tay cười nói chúc mừng cậu đã hoàn thành tần trầm không biết biến từ đâu ra một bó hoa tươi đưa cho cậu, đạo diễn cũng cho cậu một bao lì xì. Nhìn bộ dạng trật vật của hứa giản, tần trầm cười nói, chúc mừng hơ khô thẻ che, rất tuyệt. Sau khi nói xong, tần trầm ghé sát vào tay hứa giản, dùng âm lượng chỉ có hai người họ có thể nghe được thấp giọng nói, may mà chuẩn bị tốt. Biết tần trầm muốn nói đến chuyện tăng dương khí, mặt hứa giản nóng lên, may thay trên mặt có máu, không thấy được. Thực ra quay xong hứa giản cũng rất vui mừng, thế nhưng tần trầm trắng trợn nói ra làm cậu có hơi ngượng ngùng. Cậu không quên lúc trang điểm, thầy tiết trang điểm cho cậu còn thuận nói một câu màu môi của cậu khá đỏ, phải làm tái nhật đi một chút bữa tối ăn món gì cay à. Lúc đó hứa giản chỉ ước gì đào lỗ chui xuống, đành phải thuận theo nói ăn cay. Được lợi cũng đừng ra vẻ kẻo sau này không có lợi để chiếm tần trầm hiểu được điều này, đùa một câu rồi thôi, tránh cho người nào đó ra mặt mỏng bị hắn treo đến mức biến thành mèo tại chỗ. Hứa giản quay xong, đoàn phim cũng kết thúc công việc trong hôm nay. Hứa giản còn chưa tới khách sạn thì nhận được tin nhắn của thẩm tịch hỏi cậu có muốn đi ra ngoài ăn tối không, chúc mừng cậu đóng máy thành công. Bây giờ đã hơn 11 giờ trước lời mời của thần tượng, mặc dù hứa giản động lòng nhưng lại sợ biến thành mèo trước mặt thần tượng cho nên do dự vài giây chuẩn bị từ chối. Kết quả cậu chưa kịp từ chối, thẩm tịch lại gửi tới một tin nhắn nữa. Ngay bên cạnh khách sạn thôi, chúng tôi đã gọi món xong rồi, lâm tà cũng có mặt biết hôm nay cậu đóng máy, cậu ta cố ý chạy tới, gọi tần trầm cùng đi. Thẩm tịch đã nói đến mức này, địa điểm lại ngay bên cạnh khách sạn, hứa giản do dự một chút cuối cùng nhìn tần trầm. Đi không, tần trầm liếc mắt nhìn điện thoại di động của cậu ánh mắt lué lên, không biết nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Giám đốc Khương cũng tới, đi thôi. Hứa giản nghe xong gật gật đầu trả lời tin nhắn cho Thẩm tịch xong bèn nghĩ, ngày hôm nay tăng dương khí nhiều lần như vậy, tính ra có thể kéo dài qua 12 giờ. Còn tần trầm bên cạnh lại nghĩ. Nếu dương khí không đủ cơ hội quang minh chính đại chiếm tiện nghi lại tới nữa rồi. Đi theo địa chỉ thầm tịch gửi tới, hứa giản thấy nhà hàng mà họ chọn nơi có không gian riêng tư khá tốt món chính ở đây là tôm hùm đất. Được dẫn đến phòng riêng mà thầm tịch nói, tần trầm và hứa giản vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của Khương Lâm Tà. Cuối cùng cũng đến, bất thình lình nghe tiếng Khương Lâm Tà, hứa giản không hiểu sao lại cảm thấy khá quen tai có ảo giác mình mới nghe qua giọng nói này cách đây không lâu nhưng trên thực tế đã rất lâu kể từ lần gặp mặt trước đó của hai người trong phòng riêng có một cái bàn tròn lớn bên trên bày đầy các loại tôm hùm đất đủ vị và món ăn nhẹ thẩm tịch chào hỏi tần trầm và hứa giản sau khi ngồi xuống vỗ tay một cái cuối cùng cũng có thể bắt đầu liếc nhìn thẩm tịch bắt đầu đeo bao tay dùng một lần lột tôm hùm đất hứa giản đảo mắt nhìn khương lâm tà giám đốc khương anh đến đây lúc nào khương lâm tà cười mới vừa xuống máy bay không bao lâu nghe anh nói vậy Hứa giản gật gật đầu, nghĩ thầm. Chẳng trách quay xong không nhìn thấy thầy thẩm đâu, hóa ra là đến sân bay đón giám đốc Khương. Hứa giản đang tán gẫu với Khương Lâm Tà, nói về việc quay phim, còn Tần Trầm đã nghi ngờ Khương Lâm Tà là lạ, lạ trước đó, từ khi vừa vào đã âm thần quan sát Khương Lâm Tà, muốn tìm ra manh mối gì từ anh. Nhưng Khương Lâm Tà trò chuyện với hứa giản rất vui vẻ, sắc mặt biểu cảm cũng rất tự nhiên, đang nói chuyện còn xoay bàn cười nói với hứa giản. Em thích ăn tôm bia nhất tay nghề nhà hàng này khá tốt, nếm thử xem. Hứa giản nhìn đĩa tôm hùm đất ngon miệng rất lớn trước mặt có chút bất ngờ. Sao giám đốc Khương biết tôi thích ăn món này? Tần Trầm hơi hơi nhíu mày lại, hắn cũng không biết hứa giản thích ăn tôm hùm đất. chương 73, Bạc Hà, hồi hứa giản còn ở Đắc Cổ, mỗi lần đi ra ngoài ăn cùng trần đậu đậu đều sẽ chọn con phố phía sau công ty. Buổi tối sau phố rất náo nhiệt quầy ăn khuya chỉ có vài cái bàn chọn tôm hùm đất vừa ăn vừa nói chuyện trần đậu đậu và hứa giản có thể ăn được mấy cân, mỗi lần đến lúc tính tiền, vỏ tôm chất thành đống. Mặc dù hứa giản không uống rượu, nhưng trong tất cả các kiểu chế biến tôm hùm đất tôm bia là món cậu thích nhất. Nhưng từ khi biến thành mèo, hứa giản chưa từng ăn tôm hùm đất cũng không nhắc tới cho nên tần trầm cũng không biết cậu thích ăn cái này. Khương Lâm Tài nhìn hứa giản bất ngờ cười. Đây cũng không phải chuyện gì giữa bí mật, anh biết cũng rất bình thường mà. Hứa giản nghe xong cảm thấy rất có lý. Cũng đúng, trong thời gian nói mấy câu thầm tịch đã bóc xong một đĩa nhỏ thịt tôm y đưa đĩa nhỏ tới trước mặt Khương Lâm Tà. Lâm Tà em ăn cái này đi. Khương Lâm Tà cúi đầu liếc nhìn đĩa thịt tôm dính dầu ớt vừa nhìn cũng rất muốn ăn, nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Anh ăn đi tôi tự bóc. Hứa giản đeo bao tay bóc vỏ tôm lén nhìn sang hai người đối diện, ở trong lòng âm thầm suy đoán thần tượng còn chưa theo đuổi được giám đốc Khương. Đang thất thần, hứa giản thấy hoa mắt, vừa nhìn lại thì thấy trong cái chén trước mặt mình nhiều hơn vài con tôm đã bóc vỏ. Hứa giản quay đầu nhìn Tần Trầm, anh không ăn. Tần Trầm, tôi không thích ăn món này cho lắm. Thoạt nhìn tần trầm ung dung thong thả, động tác lại rất dứt khoát ngón tay thon dài lần lượt nắm đầu và đuôi con tôm, vạn một cái đã thấy thịt tôm, mấy giây có thể bóc xong một con, hứa giản thở dài. Những năm qua hứa giản và trần đậu đậu cùng nhau ăn không biết bao nhiêu con tôm hùm đất cậu tự cho là tay nghề bóc tôm của mình đã thăng cấp làm chuyên gia bóc tôm, lại không ngờ núi này cao còn có núi khác cao hơn, động tác của tần trầm còn lưu loát hơn cậu rất nhiều. Nhìn động tác của Tần Trầm hứa giản không nhịn được mở miệng hỏi sao động tác của anh lại thành thạo vậy. thẩm tịch và Khương Lâm tà nghe nói thế cũng nhìn về phía hắn, bỏ thịt tôm mới vừa xong vào trong chén hứa giản Tần Trầm giải thích trước đây đóng phim từng luyện tập. Cách đây khá lâu Tần Trầm quay một bộ phim truyền hình, trong phim có cảnh hắn đóng vai nam chính bóc tôm cho nữ chính Tần Trầm vì thế mà đã luyện tập cách bóc tôm làm sao cho nhanh. Khương Lâm tà nghe xong sững sờ, mấy cậu quay phim cũng phải học những việc này. Tần trầm nhàn nhạt mở miệng cần thiết cho quay phim. Khương lâm tà lộ ra vẻ mặt lợi hại thầm tịch ở bên cạnh anh bĩu môi không lên tiếng. Có tần trầm ở đây trong lúc hứa giản nói chuyện phiếm thịt tôm trong chén càng ngày càng nhiều cậu nhìn thoáng qua khương lâm tà và thầm tịch không hiểu sao có hơi ngượng ngùng lấy cùi trò đụng đụng tần trầm nhỏ giọng nói. Tôi đủ rồi không cần bóc để nguội ăn sẽ mất ngon. Tần trầm nghe xong gật đầu được ăn xong hãng nói. Thấy rõ những động tác nhỏ của Tần Trầm và Hứa Giản, Khương Lâm Tà nhíu mày tầm mắt rơi chiếc lắc trên cổ tay Hứa Giản, bỗng nói: "Em thích lắc tay chứ?" Hứa Giản theo bản năng cúi đầu liếc nhìn Lục Lạc Bạc, lập tức cong cong mắt thích cảm ơn giám đốc Khương. Khương Lâm Tà gật gật đầu, "Thích là tốt rồi." "Chọn một con tôm vị cay," Khương Lâm Tà vừa lóc vừa nói với Hứa Giản. "Lần này anh đến còn mang theo mấy bộ kịch bản đến, lát nữa em nhìn xem có thích không?" Nghe anh nói, ba người còn lại đều nhìn anh tần trầm tháo bao tay ra, dùng giấy lao tay rồi nhìn anh. Giám đốc Khương, bây giờ hứa giản là người của công ty chúng tôi. Khương lâm tà nghe vậy thoáng nhớn mi. Mặc dù tiểu giản ký hợp đồng với nhạc ngu, nhưng tôi cho con trai ân nhân chút tài nguyên không quá đáng chứ. Là hợp tình hợp lý, nhưng tin tức này truyền ra ngoài, không biết nội tình còn tưởng rằng hứa giản và ông chủ cũ không rõ ràng, khiến người khác chê trách. Thẩm tịch cũng nghĩ đến điểm ấy, nói với Khương Lâm Tà. Nhạc ngu là một công ty lớn như vậy còn có thể bạc đãi hứa giản hay sao? Em cứ yên tâm đi. Hứa giản lại không nghĩ xa như vậy, chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ nếu đã không phải là nghệ sĩ của đắc cổ, không nên nhận tài nguyên của công ty, vì vậy xua tay. Không cần đâu giám đốc Khương, nhưng nếu đã nói đến đây, với tâm lý chỗ ngon không cho người ngoài, hứa giản dừng một chút nhìn Khương Lâm Tà. Giám đốc Khương anh biết trần đậu đậu không? nghe hứa giản nói tần trầm bên cạnh liếc mắt nhìn cậu, nhìn thấy vẻ mặt của hứa giản, khương lâm tà lập tức hiểu rõ cậu có ý gì. em muốn để anh đưa những tài nguyên này cho bạn cùng phòng của em. tâm tư bị vạch trần hứa giản cũng không xấu hổ. cậu gật gật đầu, vẻ mặt thành thật vì muốn tốt cho bạn của mình. kỹ năng diễn xuất của cậu ấy rất tốt, điều kiện mọi mặt cũng không tồi, chỉ là vẫn luôn chưa được tiếp xúc nhiều. thẩm tịch suy nghĩ một chút hỏi trần đậu đậu có phải là tên người lần trước cậu nhờ tôi ký tên đúng không? Hứa giản nhanh chóng gật đầu chính là cậu ấy, nhưng Khương Lâm tà không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ nói cậu ta mặt con nít ngoại hình có hơi thua thiệt rất nhiều vai không thích hợp với cậu ấy. Trần Đậu Đậu có gương mặt baby làm cho y trông nhỏ hơn vài tuổi so với tuổi thật hợp đóng phim học đường, nhân vật cao to y mãnh nghiêm túc đối với y mà nói cũng rất miễn cưỡng. Chẳng hạn như vai giám đốc tướng quân. Dĩ nhiên hứa giản biết rõ điều này, nếu giám đốc Khương có tài nguyên thích hợp có thể cho cậu ấy một cơ hội casting, chắc chắn cậu ấy sẽ không để anh thất vọng. Khương lâm tà cười gật đầu, được anh sẽ kêu người để ý, nếu là bạn bè của em, đương nhiên anh sẽ không bạc đãi cậu ta. Hứa giản nghe vậy hai mắt sáng ngời, cảm ơn giám đốc Khương. Khương lâm tà xua tay, em khách sáo với anh làm gì? Sau đó Hứa Giản và Khương Lâm Tà thảo luận con đường phát triển xoay quanh trần đậu đậu tần trầm và Thẩm tịch không quen biết trần đậu đậu nên không chen vào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Có lẽ là trò chuyện với Hứa Giản quá mức tập trung, Khương Lâm Tà một công đôi việc không chú ý bị vỏ tôm đâm vào tay, vỏ tôm xuyên qua lớp bao tay trong suốt, để lại một vết máu nhỏ trên ngón cái tay phải. Bị vỏ tôm còn dính dầu ớt đâm vào rất đau, Khương Lâm Tạ U hít hơi một hơi lạnh, mới vừa tháo bao tay ra, thẩm tịch đã đưa giấy ăn ướt và băng cá nhân sang. Khương Lâm tả đưa tay nhận lấy, dương mắt nhìn thẩm tịch, sao anh còn mang theo mấy thứ này bên mình thế? Thẩm tịch cười, lo trước khỏi lo sau. Đóng phim thường hay bị va chạm, trong túi tiểu nam cũng mang theo bông băng gạc bó và cồn. Tuy nhiên chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày là lành, lúc Khương Lâm tà gián băng cá nhân lên miệng vết thương, hứa giản nhíu nhíu mày, khịt khịt mũi sau đó quay đầu nhỏ giọng hỏi tần trầm. Anh có nghe thấy mùi gì không? Tần trầm nghe xong cũng ngửi một cái, sau đó nói, nghe mùi dầu ớt với tỏi. Hứa giản liếc mắt nhìn trên bàn đầy tôm hùm đất, không phải tôi nói cái này. Tất nhiên hứa giản không nói đến mùi tôm cậu nghe được trong không khí có mùi hương nhàn nhạt khác. Thế nhưng tất cả mùi vị trong căn phòng lúc này đều là mùi tôm hùm đất vị cay, vị tỏi, mùi bia và các mùi vị mang tính kích thích trộn lẫn với nhau, nhất thời cậu không nhớ ra được mùi vừa nãy rốt cuộc là gì. Mãi đến tận khi ăn xong bữa khuya, hứa giản vẫn chưa nhớ ra là mùi vị gì, sau khi bốn người bọn họ ra khỏi phòng riêng, trên quần áo đều mùi tôm siêu cay. Bữa khuya kết thúc sớm hơn dự đoán của hứa giản, nghĩ đến cậu và tần trầm đã quay cả ngày, Khương Lâm tà và thầm tịch nhanh chóng để họ về khách sạn nghỉ ngơi Cho nên hứa giản không đủ dương khí biến thành mèo tần trầm cũng không tìm được cơ hội chiếm lợi. Sau khi về phòng, hứa giản đi tắm trước, cởi áo xong, tầm mắt cậu vô tình lướt qua lục lạc trên cổ tay, chợt lóe lên, vỗ ót một cái. Tôi nhớ ra rồi, tần trầm ở bên ngoài nghe thấy tiếng cậu thuận miệng hỏi. Cậu nhớ ra cái gì? Hứa giản trong phòng tắm lớn giọng đáp, bạc hà, ban nãy lúc ăn tôm hùm đất tôi nghe được mùi bạc hà. Mùi tôm hùm đất trong phòng khi đó quá nặng, mùi bạc hà thoang thoảng lẫn lộn bên trong dẫn đến hứa giản nhất thời không đoán được bây giờ cậu nhìn thấy lắc tay mới nhớ ra. Cậu nói mùi này khá quen, thì ra là bạc hà. Tần trầm đang gõ chữ ngừng lại, làm tôm hùm đất cần dùng đến bạc hà à. Hiện tại hứa giản cảm thấy mùi mà cậu nghe được vừa rồi hẳn là trên lắc tay, vì vậy nói. Đừng bận tâm, chỉ là một chi tiết nhỏ tần trầm cũng không lo lắng, mở miệng nhắc nhở. Đã sắp 12 giờ rưỡi rồi, cậu tắm nhanh lên, nếu không đợi chút nữa tắm được một nửa lại biến thành mèo. Hứa giản không muốn trở thành mèo nhúng nước nghe Tần Trầm nói xong, không khỏi tăng nhanh tốc độ đáp xong ngay đây. Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Tần Trầm cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng hứa giản vô cùng lo lắng bên trong, nhếch khóe môi. Ba người trong nhóm chat đường ly đang kêu Tần Trầm gửi hình bạn trai Tần Trầm gõ lên màn hình điện thoại di động vài lần trả lời không. Đường ly gửi một sticker cắn răng rậm chân anh không gửi em sẽ lên Weibo vạch trần anh. Đỗ thác Chu cộng một, tần trầm hoàn toàn không bị uy hiếp anh không quan tâm, nhưng thân thiện nhắc nhở một câu, trong album của anh còn có ảnh cậu mặc váy hồi bé đó. Đường ly, sau khi để lại câu nói này, tần trầm vui vẻ đăng lên Weibo, dùng tài khoản sữa tươi đăng bức ảnh mèo, dòng tiêu đề. A còn tần trầm nói hôm nay em đáng yêu điểm túi đa. Ban đêm hứa giản làm ổ trên giường, dùng vuốt mèo khó khăn lướt Weibo, nhìn thấy bài đăng tần trầm dùng giọng điệu của sữa tươi đăng Weibo. Đáng yêu điểm tối đa với dấu ngã phía sau là cái gì quá xấu hổ. Trong lòng hứa giản nghĩ vậy yên lặng nhất đệm thịt nhấn like cho bài đăng một cái. Mặc dù phân cảnh của hứa giản đã quay xong, mà bây giờ cậu cũng không có việc gì khác vì vậy tiếp tục ở lại đoàn phim chờ sau khi tần trầm hơ khô thẻ che sau cùng trở về thành phố Nam Phong. 6 ngày sau. Kẻ sát phạt quay hơn 3 tháng cuối cùng cũng đóng máy ăn tiệc mừng xong tần trầm hứa giản cùng đoàn đội bay trở về thành phố Nam Phong, lúc đến thành phố Nam Phong đã hơn 7 giờ tối. Tất cả mọi người rất mệt, để cho tiện tài xế của họ tới đón đưa Phan Mẫn về nhà trước rồi đến tiểu Nam cũng xuống xe tài xế quay đầu hỏi hứa giản ở chỗ nào. Hứa giản vẫn chưa trả lời tần trầm đã mở miệng trước cậu ấy ở với cháu cứ về với cháu là được. Tài xế nghe vậy ngần người, chậm chạp à một tiếng sau đó mới khởi động lại xe. Hứa giản chưa kịp nói chuyện quan sát tài xế một chút phát hiện thần sắc đối phương trở nên hơi mất tự nhiên. Dừng một chút hứa giản kéo áo tần trầm thu hút lực chú ý của hắn đến gần nhỏ giọng nói chỉ hai người nghe được. Lúc nãy anh nói vậy hình như tài xế hiểu lầm. Tần trầm nghe vậy nhìn cậu một mặt vô tội hiểu lầm cái gì. Hứa giản, hứa giản xoắn suýt vài giây cũng không biết nên nói có vẻ tài xế hiểu lầm quan hệ của hai người với tần trầm như thế nào cuối cùng đành phải từ bỏ. Thôi, không có gì, hứa giản không nói, tần trầm biết rõ cậu đang ám chỉ cái gì cũng tự nhiên chuyển đề tài, hỏi. Chút nữa ăn gì, về nhà ăn, hay là ăn bên ngoài? Nghe hai chữ về nhà, vẻ mặt tài xế ngồi ghế trước càng một lời khó nói hết còn cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Dương mắt lướt qua ánh mắt tài xế, hứa giản, bây giờ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chương 74 quan tâm. Nếu không biết tính cách của Tần Trầm, hứa giản cũng sẽ cho rằng hắn cố ý nói như thế khiến người ta hiểu lầm. Tài xế đã quen sóng to gió lớn, nghe Tần Trầm nói xong tuy rất khiếp sợ nhưng không nói gì, suốt đường vững vàng đưa hai người về đến dưới lầu nhà Tần Trầm. Hứa giản ra cốc sau lấy hành lý tài xế một mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng Tần Trầm không nhìn nổi. Chú Lý có gì muốn nói thì chú nói đi. Tài xế được gọi là chú Lý liếc mắt nhìn hứa giản, giọng nói có chút chần chờ cậu chủ vị này. Bắt gặp ánh mắt Tần Trầm nhìn sang, chú Lý hiểu rõ ngay lập tức ngậm miệng không hỏi nữa. Lúc hứa giản kéo vali đến, nghe thấy tài xế và Tần Trầm nói hắn rảnh rỗi thì về nhà một chuyến, mẹ Tần nhớ hắn. Chú Lý đi rồi, hứa giản nhìn sau xe dần đi xa, vừa rồi nghe anh gọi chú Lý, hai người quen biết nhau. Tần Trầm gật đầu chú Lý là trợ lý trước kia là ba tôi. Ban đầu chú Lý đi theo cha của Tần Trầm, sau đó Tần Trầm ra mắt thường hay chạy khắp nơi cần có tài xế đưa đón cho nên cha hắn để chú Lý đi theo hắn. Quen biết lâu như vậy còn chưa từng nghe Tần Trầm nói qua chuyện nhà mình, hứa giản cũng không nghĩ nhiều. Tôi còn tưởng chú ấy là người của công ty tới đón anh, hóa ra không phải. Trong thang máy Tân Trầm nhìn gò má hứa giản có lòng muốn thẳng thắn nói ra thân phận của mình với cậu, nhưng nghĩ lại, với tính cách của hứa giản, nếu biết nhạc ngu là nhà hắn điều hành, nhất định sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt cho là mình có thể ký hợp đồng với nhạc ngu là dựa vào quan hệ với hắn, mà không phải bằng thực lực. Nghĩ tới đây Tân Trầm liền ngưng ý định ngả bài với hứa giản, chuẩn bị chờ thời điểm thích hợp rồi hãng nói. Bữa tối là gọi thức ăn ngoài, thừa dịp bữa tối còn chưa đưa tới, tần trầm tháo giáp trải giường ra thay, lúc bao vỏ chăn thì thấy hứa giản mang dép cầm cốc lắc lư trước cửa tần trầm hơi lên rọc. Nếu rảnh thì qua đây giúp một tay. Hứa giản nghe vậy ồ một tiếng uống một hớp nước để cốc lên trên bàn rồi lăng xăng chạy đi giúp kéo chăn. Sau khi thay xong hai bộ ráp trải giường tần trầm lại thay đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, hứa giản như cái đuôi đi theo phía sau hắn. Khăn mặt bàn trải đánh răng mới đổi lần trước mà Lấy khăn mặt ra tần trầm nói, phòng tắm không thông gió, những thứ đồ này không dùng trong thời gian dài sẽ sinh sôi rất nhiều vi khuẩn, không thể dùng trực tiếp. Bàn chải đánh răng thì tần trầm ném luôn, mấy cái khăn lông thì chờ gì giúp việc đến khử trùng làm sạch. Hứa giản nghe xong lắc đầu cảm thán, so với anh tôi không chú trọng cho lắm. Đừng nói linh tinh nữa. Tần trầm đeo bao tay khẩu trang, chuẩn bị vệ sinh bồn cầu và bồn tắm, dơ tay chỉ vào nhà bếp rồi nói với hứa giản. Cậu mở ra tủ lạnh xem có món nào hết hạn không ăn được không? Lúc này tần trầm đeo bao tay nhựa cầm bàn chải đứng trong phòng tắm thoạt nhìn hết sức đời thường, không còn chút hào quang của ảnh đế. Nhưng khí chất và nhan sắc của tần trầm ở đây coi như chỉ lộ nửa khuôn mặt trong tay còn cầm bàn chải cũng rất đẹp trai, chụp bừa một tấm cũng ra dáng người đàn ông của gia đình. Hứa giản gật đầu đáp một tiếng, lúc gần đi lại quay người víu không cửa ló đầu hỏi. Mạo muội hỏi một câu, ngài tần có bị cuồng sạch sẽ không? Trước khi họ về nhà, gì giúp việc đã tới quét dọn kết quả bây giờ tần trầm lại muốn tự mình dọn dẹp phòng tắm một lần nữa? Hứa giản tự hỏi làm thế nào hắn có thể chịu đựng mình dụng lông mèo mọi lúc mọi nơi? Tần trầm cao mày, hỏi ngược lại cậu cảm thấy thế nào? Hứa giản không hỏi, gãi tóc ngoan ngoãn thu dọn tủ lạnh. Vừa xem nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh hết hạn chưa? Hứa giản vừa nghĩ không đúng, sao mình lại nghe lời quá vậy? Khi dọn dẹp xong xuôi... Bữa tối cũng vừa đưa đến, sau khi cơm nước xong hứa giản và tần trầm ngồi sóng vai trên ghế sofa xem Tom và Jerry. Ăn no đã ngồi là một tội ác, tần trầm dùng chân nhẹ nhàng đá đá hứa giản, đề nghị, đi ra ngoài dạo một chút. Hứa giản nghe tiếng TV phát ra vừa chơi điện thoại di động, nghe vậy cũng không ngẩn đầu lên, từ chối, không muốn động đẩy. Tần trầm chập một tiếng, sau khi ăn xong đi bộ 100 bước sẽ sống tới 99 tuổi. Hứa giản không hề bị lay động tôi không tham lam, chỉ sống đến 98 là đủ rồi. Tần trầm, hứa giản bất động tần trầm lại không muốn đi dạo một mình, vì vậy tự đi đến phòng tập thể hình. Không có tần trầm tăng dương khí, hứa giản biến thành mèo đúng 11 giờ rưỡi. Đi một vòng quanh con mèo co quắp trên ghế sofa tần trầm rơi vào trầm tư. Quả nhiên thịt đều dồn hết lên mèo, hứa sữa tê bây giờ đi soi gương xem, mặt cậu tròn hơn trước một vòng rồi. Hứa sữa tươi không vui, meo. Mập giả thôi, hai từ lông dài này tôi đã nói đến mệt rồi. Tần trầm cảm thấy phải để hứa giản ý thức được lợi ích của việc tập thể dục, vì vậy đem cân tới. Hồi tôi mới quen cậu chỉ có 4.32 cân, bây giờ cậu xem lại xem. Hứa giản tin chắc mình chỉ mập giả, nuốt cá khô trong miệng xuống, hiên ngang ngạo mế, bốn cái chân ngắn bước lên cân không biết sợ là gì. Sau khi hứa giản đứng vững, con số trên màn hình tăng lên không ngừng, cuối cùng đứng ở 7.31. Nhìn thấy con số này, hứa giản ngửa đầu lên, gửi một tiếng với tần trầm ý là. Xem đi, mấy tháng nay chỉ mập lên 3 cân, tức là hơn 7 cân, cân nặng bình thường. Từ mặt mèo lông xù của hứa giản, tần trầm cũng cảm nhận được vẻ kiêu ngạo của cậu. Nhìn chăm chú hứa giản đang đắc ý ánh mắt tần trầm phức tạp, ngài hứa tuy rất không muốn đả kích cậu. Hứa giản nửa ngồi nửa quỳ trên bàn cân nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn, meo. Tần trầm ho khan một tiếng, nhịn cười tiếp tục nói, đây là cân ký cân nặng thực của cậu bây giờ làm tròn số bằng 15 cân. Lúc nói đến 15, tần trầm còn cố ý nhấn mạnh cường điệu Mỗi lần tần trầm nói một chữ, mắt meo màu xanh lam của hứa giản lại trừng lớn hơn một chút, khi nghe đến 15 cân, cậu chấp mắt mấy cách, sau đó nhanh chóng nhấp vuốt phải trước để trước đồng hồ đo trên bàn cân, che 731 dưới đệm thịt. Nhìn hứa giản cố gắng bịt tai trộm chuông tần trầm bị cậu chọc cười, hoàn toàn không nhịn được qua qua điện thoại di động với cậu. Bây giờ cậu mới nhớ phải che thì quá muộn rồi. Vừa nãy thừa dịp hứa giản chưa phản ứng lại tần trầm đã nhanh tay lẹ mắt chụp hình lưu lại bằng chứng. Bị con số 15 cân này đã kích sốt cuộc hứa giản cũng phải thừa nhận. Hẳn là mình không phải mập giả, mà là mập thật. Tin tức này thực sự đáng buồn với mèo. Còn không đợi hứa giản tiêu hóa xong sự thật bản thân thật sự tròn trịa tần trầm khom lưng ôm cậu tắt ti vì ôm cậu đi đến giá treo của mèo. Vì cơ thể khỏe mạnh ngài hứa chịu khó một chút đi. Nhìn giá treo của mèo cao cao hứa giản. Mèo zia zia zia zia. Trước 11 giờ rưỡi là một hứa giản với chiều cao 181 cân nặng không tới 135 cân nằm trên ghế sofa thành thơi xem tivi chơi điện thoại di động, sau 11 giờ rưỡi là hứa sữa tươi với cân nặng 7,3 kg khổ cực leo giá treo của mèo. Bên cạnh còn có tần trầm cười trên sự đau khổ của người khác đang trục trộm Đã nói cậu cùng đi dạo tập thể dục mà cậu không nghe. Mặc dù bây giờ đã không còn là một con mèo nhỏ yếu ớt nữa, nhưng hứa giản vẫn cảm thấy mình quá khó khăn. Nhưng mà hứa giản bay nhảy chưa được mấy phút chuông cửa đột nhiên vang lên Tần trầm cất điện thoại di động nhìn về phía cửa lớn ai đã trễ thế này mà còn gõ cửa Hứa giản mệt mỏi ngồi phịch trên tấm gỗ của giá trèo buồn bã ỉu siêu meo một tiếng ý là tôi không biết đừng hỏi tôi tiện tay ôm con mèo nào đó vào trong lòng tần trầm đi tới trước cửa Đầu mèo đặt trên khuỷu tay tần trầm hứa giản đã lâu không vận động đã là mèo tàn phế Tần Trầm không trực tiếp mở cửa, dơ tay ấn video chuông cửa, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một bóng người phụ nữ. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt cô gái Tần Trầm nhíu mày lại, nụ cười trên mặt lúc đầu biến mất tất cả đều là chán ghét buồn bực. Hứa giản mắt tinh, nhìn thấy người trên màn hình, sững sờ một chút nhanh chóng lên tinh thần ngay lập tức. Lại là cô ta, hứa giản biết cô gái đang đứng ngoài cửa kia, là con gái của Liễu Đằng, một lãnh đạo tại Nhạc Ngu, là người cuồng theo đuổi Tần Trầm Liễu Thiên, Thiên. Nhìn thấy Liễu Thiên Thiên, hứa giản theo bản năng ngửa đầu nhìn tần trầm, nhưng đáng tiếc từ góc độ này của cậu chỉ có thể thấy cầm tần trầm. Vừa thấy Liễu Thiên Thiên, nụ cười của tần trầm biến mất không định mở cửa. Tần trầm không để ý tới, Liễu Thiên Thiên vẫn nhấn chuông cửa, hiển nhiên nhận được tin tức biết hắn về nhà. a trầm, em biết anh ở nhà. Nghe thấy tiếng động Liễu Thiên Thiên tạo ra tần trầm buồn bực thả hứa giản xuống, mở cửa. Thấy Tần Trầm mở cửa, Liễu Thiên Thiên ngoài cửa sắc mặt vui vẻ, giơ tay đầy cửa lại bị chặn cục mắt vừa nhìn, phát hiện vẫn cài chốt. Liễu Thiên Thiên, Liễu Thiên Thiên oan ức ngước mắt nhìn Tần Trầm, giọng điệu mềm nhũn A Trầm, anh làm gì thế? Nghe Liễu Thiên Thiên nũng nịu Tần Trầm không hề bị lay động, mặt lạnh mở miệng. Liễu Thiên Thiên, nề mặt ba cô tôi sẽ nói chuyện với cô một lần cuối cùng, mời. Nói thì nói vậy, giọng điệu tần trầm cũng không vui vẻ, biểu cảm trên mặt liễu thiên thiên cứng đờ, lúc ngẩn đầu rưng rưng muốn khóc. a trầm, em, a liễu thiên thiên còn chưa kịp nói hết câu tiếp theo, hứa giản vốn đang nghiêng đầu yên lặng ngồi sổm bên chân tần trầm đột nhiên bật dậy, kéo chốt gào một tiếng thật to với liễu thiên thiên, meo meo. Khác với tiếng kêu bi bô, mềm nhũn trước mặt tần trầm, hứa giản lần này không phải giả vờ hung ác, lần này cậu thật sự hung ác, tiếng kêu sắc bén cao vút. Đối mặt với hứa giản bỗng dưng làm khó dễ, Liễu Thiên Thiên hét lên một tiếng vội vã lùi về sau vài bước, nhìn hứa giản cách khe cửa dưng nhanh múa vuốt với mình, sợ đến mức mặt mũi trắng bạch nhất thời quên mất mình muốn nói gì. Đừng nói Liễu Thiên Thiên, ngay cả tần trầm cũng bị tiếng kêu của hứa giản làm sợ hết hồn, cúi đầu nhìn cậu đồng thời theo bản năng vươn tay ra, muốn đỡ thân cậu đang treo trên cửa. Nhưng mà hứa giản không cho hắn cơ hội này, động tác nhanh nhẹn nhảy từ trên cửa xuống, sau khi vững vàng tiếp đất chân sau của cậu dẫm một cái cửa ầm một tiếng bị cậu đạp đóng lại. Dọa liễu thiên thiên tiếp đất đóng cửa chuỗi hành động liên hoàn của hứa giản rất thẳng thắn dứt khoát không dây dưa dài dòng tí nào, nhanh gọn đến mức tần trầm cũng không kịp phản ứng lại. Sau khi đạp cửa xong, hứa giản cũng không quay đầu lại nhìn, mà là ngẩng đầu nhìn tần trầm, meo. Anh nói nhảm gì với người như thế đó? Trước đây hứa giản không có cảm giác gì với liễu thiên thiên, nghe tiểu nam nói mới biết được cô ta điên cuồng theo đuổi tần trầm sau đó cũng chỉ là không đồng tình, cảm thấy cô ta mất lý trí, nhưng không đến mức ghét thế này. Mà hôm nay hơn nửa đêm cô ta đến tìm tần trầm, hứa giản thấy khó chịu, sau đó nhìn bộ dạng như bông hoa nhỏ yếu ớt cần che chở, hứa giản buồn bực. Tần trầm đã có thái độ từ chối rõ ràng như vậy, cô lại hết lần này tới lần khác đến quay giày người ta đã rất quá đáng, còn mở miệng kêu một tiếng A trầm thân thiết như vậy, có bị bệnh không A trầm a trầm nghe mà bực mình và lại đêm hôm khuya khoát nếu như bị paparazzi chụp được có phụ nữ ra vào nơi ở của tần trầm trong đêm khuya cũng không cần đợi đến sáng sớm ngày mai chưa đầy một tiếng đồng hồ tin tức tần trầm đêm khuya hẹn hò với một cô gái bí ẩn nghi ngờ bại lộ chuyện tình cảm có thể chiếm giữ trang nhất mấy báo giải trí hứa giản cảm thấy liễu thiên thiên chọn thời gian này để đến đây nghĩ như thế nào đều không phải có ý tốt nghĩ tới những thứ này. Hứa giản vốn cảm thấy bực mình, hành động nhanh hơn não, trực tiếp nhảy lên, há miệng gào gừ với liễu thiên thiên như đe dọa thị uy. Nhìn cửa đóng lại, thấy con mèo nào đó liếc mình một cái sau đó lắc lư bỏ đi, để lại một cái mông tròn ủm tần trầm đứng ngây ra vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười. Lần trước thấy liễu thiên thiên, người này không có phản ứng này. So sánh phản ứng hai lần trước sau của hứa giản khi thấy liễu thiên thiên tần trầm khó chịu vì liễu thiên thiên khi nãy cũng từ từ tan thành mây khói. Hành động khác thường, cho thấy nhóc vô lương tâm bắt đầu quan tâm đến hắn. Tất nhiên liễu thiên thiên không thể bị hứa giản dọa như thế đã từ bỏ, sau khi bình tĩnh lại nhìn cửa lớn đóng chặt trong lòng mắng một tiếng con mèo chết tiệt lại một lần nữa nhấn chuông cửa. ma tần trầm trong cửa cũng không phí lời với liễu thiên thiên bấm gọi quản lý tòa nhà, nói trước cửa nhà hắn có người phụ nữ đến gây sự, còn hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sao ai cũng vào được quản lý tòa nhà nghe xong vội vàng xin lỗi, nói rằng sẽ lập tức kêu người đến để giải quyết. Liễu Thiên Thiên ở ngoài cửa giao cho bảo vệ xử lý, Tần Trầm đi tới cửa phòng ngủ phụ, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa hai lần. Đã ngủ chưa? Giờ phút này Hứa Giản đang nằm trên giường với tâm trạng không hề tốt đẹp gì, nghe thấy tiếng gõ cửa lỗ tai liền động đậy, không phát ra tiếng, nghĩ thầm. Ngủ rồi, không có ở đây, đừng quấy rầy. Biết chắc chắn cậu chưa ngủ, Tần Trầm nắm chặt tay nắm cửa, nếu chưa ngủ tôi vào được chứ? Tần trầm hỏi nhưng không chờ hứa giản trả lời tay hơi dùng sức mở cửa ra. Vừa vào cửa thì thấy một cái túi nhỏ trên giường. Tần trầm âm thầm cong khóe môi, nhấc chân tới gần túi nhỏ. Người tần trầm còn chưa kịp đến sát bên giường. Hứa giản bỗng nhiên thỏ đầu ra khỏi chăn, trợn mắt nhìn hắn. Mèo meo, tần trầm không bị hứa giản bỗng dừng ló ra làm sợ thấy rõ cậu mất hứng. Cũng không hỏi cậu tại sao không vui, chỉ nói. Hôm nay là lần cuối cùng. Thực ra nếu không phải hôm nay Liễu Thiên Thiên bỗng nhiên xuất hiện Tần Trầm cũng quên mất còn có người như cô. Trước giờ Tần Trầm không tính toán với Liễu Thiên Thiên, một là nể mặt Liễu Đằng là cha của cô, hai là vì lúc đó hắn không có người thích, không thèm để ý. Nhưng hiện tại thì không được hắn sợ hứa giàn hiểu lầm. Cho nên vừa nãy Tần Trầm nhờ người gửi lời cho Liễu Đằng thật sự nếu không dạy dỗ con gái của mình cho tốt, sẽ có người dạy dỗ thay ông tiết lộ lịch trình của hắn không có lần sau. Về phần liễu đằng xử lý như thế nào, lại không phải chuyện để Tần Trầm bận tâm, sẽ có người đi giải quyết. Nghe Tần Trầm nói không đầu không đuôi, hứa giản không rõ vì sao, meo. Cái gì mà lần cuối cùng, biết hứa giản chậm chạp trên phương diện này như mảnh gỗ, ngày hôm nay mình không nói rõ thì chắc hẳn cậu vẫn sẽ hiểu lầm rồi tiếp tục hờn dỗi, vì vậy Tần Trầm xoa nhẹ đầu mèo, dịu dàng nói. Chuyện liễu thiên thiên, là lúc trước tôi chưa xử lý tốt tôi và cô ta không hề có tí quan hệ gì, tôi hứa với cậu sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa. Nghe tần trầm bảo đảm, hứa giàn sừng sốt chốt lát, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, rời tầm mắt không nhìn hắn, nghĩ thầm. Chuyện, chuyện này hứa với tôi làm gì tôi cũng đâu phải là gì của anh. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, tim hứa giàn lại nhảy nhót rất vui vẻ, như muốn nhảy ra khỏi cơ thể làm tròn số 15 cân của cậu. Hứa giản cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình bây giờ đang nghĩ như thế nào. Nghiêm túc mà nói cho dù liễu thiên thiên với tần trầm thật sự có gì thì cũng đâu liên quan gì đến cậu. Vậy vừa rồi cậu khó chịu là vì cái gì? Thấy hứa giản cúi đầu không nhìn mình tần trầm khẽ cười không tức giận. Nghe tần trầm nhắc nhở như thế hứa giản hoàn hồn phát hiện mình thật sự không còn tức giận. Cảm thấy mình cứ như vậy không meo một tiếng cũng hơi kỳ cục như thế bây giờ mình cố tình gây sự giận dỗi. Vì vậy hứa giản do dự vài giây, sau đó há mồm nhỏ giọng meo hai tiếng. Nghe hứa giản bi bô kêu trong mắt tần trầm ngập tràn ý cười, ngón tay thon dài gãi gãi cái cảm sắc biến mất của cậu như khen thường. Thế mới ngoan, sau này bất kể là vui vẻ hay thức giận đều phải biểu hiện ra, đừng để trong lòng. Hứa giản được phút lông thoải mái nheo mắt lại, không chịu thừa nhận ý trong mắt là ai nói tôi thức giận. chương 75 Cọ hứa giản cãi sống cãi chết đã rũi chân đóng cửa rồi cũng không thừa nhận vừa rồi mình tức giận tần trầm cũng không vạch trần cậu ôm cậu ra khỏi chăn vò một hồi hứa giản đầu tiên là dẫy dụa cho có lệ cuối cùng khuất phục dưới kỹ thuật xoa bóp thanh thạo của tần trầm hơi hít mắt thoải mái còn thiếu điều nhỏ giọng rầm gì thấy cậu hưởng thụ tần trầm đùa dai xoa lông cậu sù lên một tay vò bụng cậu một tay vuốt ngược từ chóp đuôi lên với tốc độ cực nhanh hứa giản bị vuốt lập tức tỉnh táo meo Đuôi đối với mèo mà nói vốn đã nhạy cảm, vuốt xuôi hứa giản đã không chịu được huống chi là vuốt ngược. Kêu một tiếng xong, hứa giản phản xạ có điều kiện vạn người cứu đuôi mình ra khỏi tay tần trầm. Tần trầm vuốt xong bỏ chạy còn không đợi cậu xù lông, ném câu tiếp theo đi ngủ sớm một chút ngày mai phải dậy sớm rồi chạy, để lại một mèo hứa giản sững sờ trên giường. Quay đầu liếc mắt nhìn đuôi mình như bông lau, hứa giản giờ khóc giờ cười. Tự thần ôm đuôi vuốt lông mình. Hứa giản không đuổi theo Tần Trầm, ngày mai quả thật là phải dậy sớm. Kẻ sát phạt đóng máy, nhưng công việc của Tần Trầm thì còn lâu mới được kết thúc, hắn còn phải phối hợp quảng bá bộ phim, trong đó bao gồm nhận phỏng vấn, quay tư liệu tham gia các buổi họp báo cho phim và lễ đóng máy. Hứa giản diễn vai Từ Phong, lại là người mới vừa ký hợp đồng với nhạc ngưu thời gian quảng bá bộ phim là một cơ hội rất tốt để ra mắt cho nên fan mẫn nói với bên đạo diễn, để hứa giản xuất hiện trong đợt quảng bá. Đạo diễn chắc chắn phải đồng ý với fan mẫn kẻ biết thời biết thế sẽ đồng ý, với lại bọn họ vốn đã coi trọng hứa giản, tự nhiên còn được người khác mang ơn. Hướng chi hứa giản đã làm khá tốt trong phim Quảng Bá có cầu cũng không có gì sai. Kẻ sát phạt Tần Trầm đóng vai chính, vốn dĩ chưa quay đã nổi, sau đó lại có thẩm tịch tham gia diễn vai Nam 2, mức độ nổi tiếng vẫn luôn tăng lên không ngừng. Sau khi biết bộ phim đã đóng máy, fan mẫn nhận được lời mời phỏng vấn từ rất nhiều phương tiện truyền thông, ai cũng muốn là người đầu tiên bắt kịp độ hot của bộ phim, sáng mai Tần Trầm sẽ có một buổi phỏng vấn. Ngày mai hứa giản không cần đi cùng với tần trầm đến buổi phỏng vấn cậu phải đến công ty làm những thủ tục khác sau khi ký hợp đồng, Phan Mẫn còn tìm vài ứng cử viên trợ lý trong công ty cho cậu, để cậu chọn một người phù hợp làm trợ lý cho mình. Dù sao tiểu nam cũng không thể cứ làm trợ lý tạm thời của cậu. Ban đầu hứa giản cảm thấy hiện tại mình không cần trợ lý, nhưng Phan Mẫn nói một câu chặn cậu lại. Bây giờ không chọn để rèn luyện, lẽ nào chờ lúc nổi tiếng công việc tồn động rồi mới tìm. Hứa giản thành công bị thuyết phục, trợ lý mới tên Chu Lượng, sinh viên mới ra trường, đeo mắt kính trông ngoan ngoãn biết điều, khác với Tiểu Nam nhiệt tình vui vẻ, Chu Lượng có phần hướng nội, lúc giới thiệu bản thân hay vô thức đẩy gọng kính trên mũi, bù trừ cho Tiểu Nam. Chu Lượng làm việc cho nhạc ngu trong thời gian thực tập, sau khi hết khóa thực tập sẽ được trực tiếp nhận chính thức. Hứa giản là nghệ sĩ đầu tiên mà cậu ta theo chân, chưa đủ kinh nghiệm phong phú cho nên phan mẫn giao cậu ta cho Tiểu Nam, để nàng dẫn Chu Lượng đi làm quen với công việc. Sau khi về biết trợ lý của hứa giản là sinh viên mới tốt nghiệp nhìn trong ảnh còn là một nam sinh trắng trẻo tần trầm nhíu mày một cái. Công ty nhiều người có kinh nghiệm làm việc mấy năm, sao cậu không chọn? Hứa giản nghe xong nói, bây giờ tôi cũng không có việc gì, cậu ấy không kinh nghiệm vừa hay có thể đi theo tiểu nam để học hỏi. Thực ra Phan Mẫn tìm cho hứa giản ba trợ lý để cậu chọn, ngoại trừ chu lượng ra hai người còn lại đều là nữ cuối cùng cậu chọn chu lượng. Cũng không phải hứa giản cảm thấy nữ trợ lý không tốt chẳng qua là cảm thấy mọi người đều là đàn ông, tuổi tác cũng xem xem, lúc thường càng có nhiều đề tài để nói chuyện hơn, ở chung cũng tự nhiên một tí. Nhìn sắc mặt tần trầm hứa giản giải thích, chị Phan nói, mặc dù Chu Lượng chưa có kinh nghiệm làm việc chính thức nhưng cậu ấy rất cẩn thận, làm việc tỉ mỉ, sau khi làm quen với quá trình làm việc rồi sẽ là một trợ lý giỏi. Nếu hứa giản và Phan Mẫn đều cảm thấy ổn, Tần Trầm cũng không tiện nói gì thêm, hắn còn chưa tới nỗi lo lắng cho mình bị một chu lượng mới vừa tốt nghiệp đánh bại. Đúng rồi, nhìn hứa giản, Tần Trầm nhớ tới một chuyện quan trọng, cậu gửi một bản thông tin chiều cao cân nặng số đo của cậu cho tôi đi. Hứa giản sững sờ anh cần làm gì? Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu Tần Trầm cười, muốn xem vóc người thôi, cậu sốt sáng như vậy làm gì? Mập đến 15 cân chính là sữa tươi cũng không phải cậu. Đến nay tần trầm vẫn chưa nghĩ ra tại sao chỉ có mèo mập mà hứa giản không mập ra chút nào 15 cân là cái gai không bỏ được mặt hứa giản nóng lên ánh mắt bắt đầu nhấp nháy không chút sức lực mà phản bác Ai sốt sáng, tôi chỉ hỏi thế thôi Chờ thường thức đủ biểu hiện của hứa giản lúc này tần trầm mới nói tiếp Bây giờ cậu không có âu phục cần may hai bộ May quần áo hứa giản bừng tỉnh thở vào nhẹ nhõm thì ra là may quần áo Tần Trầm thấy phản ứng này của cậu, hỏi, nếu không còn có thể làm gì? Hứa giản cười gượng hai tiếng, gửi kích thước qua sau đó mới nghĩ tới hỏi lại, đúng rồi, bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho anh, nhìn kỹ con số hứa giản vừa gửi qua, Tần Trầm chia sẻ cho nhà thiết kế thường may quần áo cho hắn, đáp công ty trả tiền không cần cậu đưa. Hứa giản rất bất ngờ, công ty chúng ta còn lo cả khoản này. Tần Trầm thuận miệng nói bừa, phí trang phục đắc cổ không có sao? Không có. Hứa giản đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó cảm thấy không nghiêm cần, đổi giọng chắc là có thế nhưng tôi không dùng được. Dù sau khi ở đắc cầu ngoại trừ họp thường niên của công ty cầu cũng không có cơ hội đến dịp chính thức nào. Hứa giản nghĩ thầm không hổ là công ty lớn, chi mạnh tay, ngay cả phí trang phục cũng có, săn sóc nghệ sĩ đầy đủ. Nhà thiết kế tần trầm ngự dụng rất đáng tin, sau khi hứa giản gửi số đo qua chưa tới mấy ngày đã có thợ may mang mấy bộ tới. Tổng cộng có 6 bộ có bộ đúng quy cụ thuần sắc và đường nét cũng có bộ in thêm hoa văn trông khá tê trẻ. Hứa giản kinh ngạc không phải nói 2 bộ thôi sao. Sao mà nhiều vậy, một lần nữa hứa giản khiếp sợ vì nhạc ngu dầu nứt đố đổ vách. Tần trầm cầm lấy một bộ trong số đưa cho hứa giản, dù sao cũng là công ty trả tiền cậu đi thử xem có vừa người không, không vừa thì kêu họ sửa điều mà tần trầm không nói cho hứa giản chính là sáu bộ này chỉ là đợt đầu tiên tiếp theo còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba ngoài âu phục ra còn có các mẫu quần áo thường mặc chỉ có điều quần áo thường mặc không cần đặt may có thể dựa theo theo dáng người của hứa giản để mua ngoại trừ quần áo ra còn có phụ kiện đi kèm như ca da vát, khuyên sét, đồng hồ đeo tay, nhẫn hứa giản thử một bộ âu phục màu đen trước lúc thấy cậu đi ra hai mắt tần trầm sáng lên. Màu đen khiến cho làn da hứa giản vốn đã trắng càng trắng hơn, nút áo được cài gọn gàng, đường nét vòng eo liếc mắt một cái là rõ mồn một, một hai chân thẳng tắp thon dài. Đánh giá hứa giản từ trên xuống dưới cuối cùng ánh mắt tần trầm rơi vào đôi dép lông màu xám nhạt dưới chân cậu. Ngẩng đầu đối điện tầm mắt của hứa giản tần trầm giờ khóc giờ cười sao cậu không đổi giày. Hứa giản cây ngay không sợ chết đứng anh chỉ nói tôi thử quần áo chưa nói thử giày mà. Tần trầm đỡ chán tại tôi. Thế nhưng mua giày mua theo kích cỡ hứa giản thường mang cho nên không có vấn đề gì. Tiếp đó hứa giản mang dép lông thử xong 6 bộ quần áo, mỗi lần thay xong chào đón cậu là ánh mắt như đèn pha của tần trầm, làm cho hứa giản hơi xấu hổ. Làm sao cứ có ảo giác như bạn gái thử quần áo cho bạn trai xem thế nhỉ? Cuối cùng tần trầm cũng cảm nhận được vì sao con gái lại thích chơi trò thay quần áo, và tại sao cha hắn lại thích mua quần áo cho mẹ hắn đến vậy? Mỗi làn hứa giản thay một bộ quần áo đều cho Tần Trầm cảm giác khác nhau, vốn chỉ là quần áo bình thường nhưng mặc lên trên người hứa giản đều trở nên trông đẹp hơn. Trong mắt Tần Trầm, người khác là quần áo tôn người, đến hứa giản thì là người tôn quần áo. Cuối cùng cũng từ quần áo xong, Tần Trầm còn xoắn suýt hơn hứa giản, ngày mốt cậu mặc bộ nào thì đẹp nhỉ? Hứa giản đang phân cao thấp với khuy tay của mình, nghe vậy sững sờ, ngày mốt. Ngày mốt có hoạt động gì sao? Tần trầm cầm một bộ thuần trắng trong tay, nghe hứa giản hỏi cũng có chút bất ngờ. Ngày mốt có liên hoan phim, chị Phan không nói với cậu à? Cô nhớ lại một phen, hứa giản hỏi, liên hoan phim thiên ngữ. Tần trầm gật đầu, hứa giản, chị Phan có nhắc tôi rồi. Thế nhưng liên hoan phim liên quan gì đến cậu, cậu cũng đâu có trong danh sách được mời. Như biết được hứa giản đang suy nghĩ gì, tần trầm giơ tay chạm vào chán cậu. Thế thì chị Phan có nói hay không nói cho cậu cậu cũng phải đi. Hứa giản khượng lại, bất ngờ tôi cũng phải đi. Tôi đi làm gì, cậu cũng không có tác phẩm điện ảnh, đi liên hoan phim làm gì. Thấy hứa giản kinh ngạc tần trầm nghiêm túc giải thích với cậu tuy giải vàng của liên hoan phim thiên ngữ không sánh bằng liên hoan phim danh tiếng, nhưng thời điểm đó cũng sẽ có rất nhiều ngôi sao và đạo diễn nổi tiếng tham dự đi giữ liên hoan phim này có ích cho cậu. Cũng là vì quy tụ những tên tuổi lớn, là cơ hội tốt để làm quen tạo mối quan hệ cho nên rất nhiều công ty sẽ để nghệ sĩ của mình lộ diện. Tần trầm một không thiếu tài nguyên hay không thiếu quan hệ không cần phải tham gia. Vốn dĩ khi liên hoan phim thiên ngữ gửi thư mời cho hắn đã không ôm hy vọng nhưng không ngờ hắn lại đồng ý. Điều kiện duy nhất là muốn dẫn theo một người. Mùa một tặng một người cũ dẫn người mới vào giới là chuyện rất bình thường cho nên bên phía liên hoan phim đồng ý không chút do dự chỉ thêm một chỗ ngồi mà thôi. Thế nhưng có người dẫn đi làm quen là một chuyện sau này còn phải phụ thuộc vào năng lực thực sự của mình. Trong số rất nhiều diễn viên đang hot. Không một ai nói là tham gia liên hoan phim hoặc hoạt động sẽ nổi tiếng, đến cùng vẫn nhìn vào thực lực. Nghe Tần Trầm nói xong, hứa giản lại không thấy vui cho lắm cao mày. Không phải tôi đang cọ nhiệt anh sao? Tần Trầm lại không để ý chút nào, này có sao đâu, chờ sau này cậu nổi tiếng, cậu để tôi cọ lại là được. Hứa giản bị Tần Trầm chọc cười, anh cọ nhiệt tôi. Cậu flop đến mức tìm không ra tên, Tần Trầm hót tới nửa trời, muốn cọ nhiệt cậu phải đợi đến năm nào tháng nào cũng chưa có cơ hội. Tần Trầm giả vờ nghiêm túc hỏi cậu, làm sao? Không cho tôi cọ, mặc dù biết Tần Trầm cố ý nói như vậy, nhưng Hứa Giản vẫn không khỏi cong cong mắt. Cho liền, sau khi nhận được câu trả lời của Hứa Giản, Tần Trầm liếc cậu một cái đầy ẩn ý, đến lúc đó cậu cũng đừng quịnh nợ. Hứa Giản vỗ ngực cọ thoải mái, cọ chảy ra cũng được. Tần Trầm nghe xong chân mày cau lại, dơ tay xoa xoa đầu Hứa Giản cười. Yên tâm đi, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, sẽ không để cho cậu chảy ra. Nhẹ nhàng thôi, trực giác nói cho hứa giản biết câu nói của tần trầm cứ là lạ chỗ nào thế nào cũng thấy không đứng đắn. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhận ra không có gì cả. Đối diện ánh mắt vô cùng chính trực của tần trầm hứa giản ngượng ngùng, xấu hổ cúi đầu. Xem ra không phải tần trầm nói không đứng đắn, là tư tưởng của mình không đứng đắn nên hiểu lầm rồi. Buổi tối phan mẫn cũng nói chuyện liên hoan phim với hứa giản, bảo cậu không cần căng thẳng, thậm chí không cần chuẩn bị cái gì, chỉ là đi làm quen biết mặt mà thôi.